Bọn họ vòng đến mặt sau từ phía sau thang lầu đi lên lâu, ở lầu 2 tìm kiếm trình bọn họ bốn người, mộ tranh trong đầu lại một lần xuất hiện tiểu kiểu thanh âm. Dùng tinh thần lực dựng cái chán, vàng không sẽ bị phát hiện. Cái kia Dương Đại Sư thật là cái có bản lĩnh người. Mộ tranh không biết Dương Đại Sư có phải hay không có bản lĩnh, bất quá vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là quyết định nghe tiểu cửu vì thế sử dụng tinh thần lực bao vây lấy bốn người mang theo đại gia tay chân nhẹ nhàng đi phía trước đi. Dương Đại Sư, sự tình chính là như vậy. Không đi bao lâu, liền nghe được phía trước chuyển đến vương thục phương thanh âm, vì thế mấy người dừng lại, an tĩnh dựa vào ven tường, lặng lẽ hướng phía trước xem, trình hành vĩ một nhà cùng Dương Đại Sư liền ở phía trước chỗ ngoặt chỗ, bọn họ hiện tại nơi vị trí vừa lúc có thể nhìn đến kia bốn người. Dương Đại Sư nghe vương thục phương nói xong, trầm mặc một lát, Ra tiếng hỏi là xuyên màu lam vận động sang cái kia nữ hoa, Trình Giang vội vàng đáp đúng vậy. Dương Đại Sư gật gật đầu sự tình chỉ sợ có chút khó giải quyết. chương 139 Dương Đại Sư bản lĩnh. Vương Thục Phương vẻ mặt nôn nóng hỏi Dương Đại Sư, ta vì cái gì nói khó giải quyết đâu. Phía trước không phải nói không có vấn đề sao. Như vậy cho các ngươi nói đi. Mỗi người đều có chính mình chú định nhân duyên, lúc trước vì tiểu tử này. Ta tự tiện làm chủ bóp méo cái kia nữ hoa nhân duyên, áp chế nàng phúc nguyên, vốn dĩ nàng sau khi lớn lên chỉ cần không cùng cùng nàng có nhân duyên tiếp xúc, nàng liền chú định chỉ có thể gả cho ngươi. Dương Đại Sư dừng một chút mới tiếp tục nói nhưng là vừa rồi ta lại xem đến cái kia nữ hoa có phúc tinh chiếu giỏi, hơn nữa mặt phiếm đào hoa, đã hồng loan tinh động, nàng sợ là đã gặp người kia lạc. Là ai? Chính giang mặt lập tức đen xuống dưới. Vẻ mặt vẻ mặt phẫn nội truy vẫn nói đường là sao. Dương Đại Sư lắc lắc đầu lão phu chỉ hừng hực nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn kỹ, cho nên không biết là ai. Thiết! Hắn chính là đem đôi mắt xem mù, cũng nhìn không ra là ai, tiểu ra không nghĩ làm hắn thấy, hắn có thể thấy, liền kỳ quái. Mộ tranh túi đầu nhìn thoáng qua tiểu cửu ra hỏa này lại bán tiên bám vào người sao. Vương Thục Phương vẻ mặt nôn nóng nói kia làm sao bây giờ. Dương Đại Sư! Ngài cần phải giúp ta nhi tử a. Yên tâm đi. Ta đáp ứng lâm hoa nữ sĩ sẽ giữ được nàng tôn tử, liền nhất định sẽ làm được. Dương Đại Sư cười cười, ngay sau đó còn nói thêm tiểu tử, đem ngươi tay cho ta, ta cho ngươi xem xem. Trình Giang vội vàng đem thời điểm đưa cho Dương Đại Sư. Dương Đại Sư đánh đèn tin xem ra lại xem, sau đó buông ra Trình Giang thời điểm lắc đầu tiểu tử, ngươi chọc phải Đại sự, ngươi có biết hay không? Trình Giang sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, lắp bắp hỏi cái. Cái gì? Dương Đại Sư ta quan thượng chuyện gì? Vương Thục Phương cùng Trình Hành Vĩ cũng nôn nóng nhìn Dương Đại Sư đúng vậy? Dương Đại Sư, ta nhi tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Đại Sư hung tận chỉ chỉ Trình Giang người cái này hỗn trướng tiểu tử, đem người bụng làm lớn, có phải hay không? Trình Giang sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó thành thành thật thật gật gật đầu đúng vậy? Dương Đại Sư chỉ chỉ Trình Giang thở ngắn than dài nói đứa nhỏ này là tới đòi nợ, hắn sinh ra ngày, chính là người ngày rỗ. Người một nhà bị Dương Đại Sư nói sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chính giang càng là sợ tới mức chân mềm nũn, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Hắn vẫn là sẽ chết, không phải nói chỉ cần được đến mộ tranh, hắn liền không có việc gì sao. Chính là hắn tất nhiên vẫn là sẽ chết. Vương Thục Phương hai mắt đỏ bừng, tại chỗ ngốc lăng vài phút sau, thình thịch một tiếng quỷ gối Dương Đại Sư trước mặt, Bắt lấy Dương Đại Sư trùng sân Phủ, một bên dọc đầu, một bên khóc kêu lên Dương Đại Sư, Ngài cần phải cứu cứu ta nhi tử a Cầu xin Ngài, nhất định phải cứu cứu ta nhi tử, chỉ cần có thể cứu ta nhi tử, Ngài làm ta làm cái gì, đều có thể. Hảo Trình Phu Nhân, ngươi nhớ tới nói chuyện. Dương Đại Sư công hạ thân đỡ Vương Thục Phương, kết quả như thế nào cũng đỡ không đứng dậy. Trình Giang cũng phản ánh lại đây. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất vẻ mặt cầu xin nhìn Dương Đại Sư, Dương Đại Sư, ngài nhất định có biện pháp đúng hay không, Dương Đại Sư cầu xin ngài xem ở nơi nãy mãi phần thượng giúp giúp ta. Biện pháp có, các người trước lên lại nói. Nghe Dương Đại Sư nói có biện pháp, hai mẹ con rốt cuộc đứng dậy. Dương Đại Sư từ trong lòng móc ra một trương màu vàng lá bừa, rào phá ngón tay ở phụ tự thượng viết viết vẽ vẽ một lát. Viết xong sau liền đem phụ tự giao cho Trình Giang lặng lẽ đem lá bùa dán ở kia cô nương trên bụng, chỉ cần dán hai cái canh giờ, hai tử liền sẽ rớt, đứa nhỏ này còn không có thành hình, liền không có, cũng liền không có biện pháp huy hiếp đến ngươi. Nghe Dương Đại Sư nói như vậy, Trình Giang kết quả lá bùa thật cẩn thận bỏ vào quần áo trong túi. Đứa nhỏ này giải quyết, nhưng ngươi cũng không phải liền không có việc gì. Dương Đại Sư thở dài một hơi. Lại lắc lắc đầu ngươi tiểu tử này đời trước không biết làm cái gì thiếu đạo đức sự, trừ bỏ đứa nhỏ này là tới báo thủ. Còn có một con đoán linh đi theo ngươi tả hưu, đang ở chờ thời cơ muốn tìm ngươi báo thủ. chương 140 có Ngọc Thạch, còn có người một nhà mặt lại một lần trắng. Này đều chuyện gì a? Nhà bọn họ hài tử như thế nào liền nhiều như vậy thay nhiều khó? Kia chỉ đoán linh có cao nhân bảo hộ, ta tìm không thấy nàng cho nên vô pháp đem nàng giải quyết rớt. Nói Dương Đại Sư lại lấy ra một lá đùa ở mặt trên viết viết vẽ vẽ sau một lúc lâu, sau đó đem phù đưa cho Trình Giang này một trường tùy thân mang theo, ở thời khắc mấu chốt, có thể bảo ngươi một mạng. Trình Giang tiếp nhận phù, hơn nữa thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ cảm ơn Ngài Dương Đại Sư. Dương Đại Sư gật gật đầu. Trình hoành vĩ lại ra tiếng hỏi Dương Đại Sư, ta đây nhi tử cùng mộ tranh sự tình làm sao bây giờ, không có cái này nữ hoa ta nhi tử có phải hay không vẫn là sống không quá 19. Dương Đại Sư cười cười chuyện này yêu cầu từ từ tới, các ngươi không phải cũng đi thủ đô sao. Với lúc lúc sau liền cùng ta một đường, ta sẽ nghĩ cách cấp tiểu tử này giải quyết. Người một nhà lập tức nói lời cảm tạ cảm ơn Ngài Dương Đại Sư. Lúc sau mấy người bắt đầu nói một ít việc nhà, lại liêu lên đường giang mãi lãi lâm hoa. Mộ tranh cấp vài người xử cái ánh mắt, sau đó mấy người đường cũ lui về. Từ lầu hai đi xuống, vương hân đồng lập tức thấp giọng mắng này một đám thật không phải đồ vật, nhìn đều lịch sự văn nhã, kết quả rất xấu. Đường nặc rối tay vô vô mộ tranh đầu có ta ở đây. Có ta ở đây, tự nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn, tự nhiên sẽ không làm những người đó tính kế ngươi. Mộ tranh nâng lên tay nhìn đường nặc, ngay sau đó cười thu hồi tầm mắt hảo, lại đây nghe góp tưởng, vì chính là biết bọn họ bước tiếp theo có tính toán gì không, không phải tới cấp chính mình tìm khí chịu. Thu hồ chúng ta không phải đã sớm biết bọn họ một nhà đều không phải người tốt sao. Muốn nói không tức giận, đó là giả, nhưng hiện tại mộ tranh biết như thế nào không chế chính mình cảm xúc, như thế nào che giấu chính mình hận. Giống như cũng đúng. Vương Hân Đồng nghe mộ tranh nói như vậy, thật sự liền không có phía trước tức giận như vậy. Mấy người đi rồi một đoạn, nàng lại khôi phục hoạt bác, cười ha hả tiến lên kéo mộ tranh tay liêu nổi lên bắt quái tiểu tranh. Ngươi nói Trình Giang có thể hay không thật sự đem kia trường phủ dán ở lâm mật nhi trên bụng, đứa bé kia lại có thể hay không thật sự bị xảy mất. Mộ tranh không cần nghĩ ngợi, trực tiếp đáp sẽ. Trình Giang vì mạng sống, đời trước gần nhận thời gian lâu như vậy, còn không dừng cùng chính mình diễn kịch, hiện tại chỉ là làm hắn giết một cái còn không có thành hình hài tử, hắn như thế nào có thể không hạ thủ được. Hồ Độc còn không thực từ đâu. Trình Giang cư nhiên vì chính mình, liền chính mình hài tử đều không buông tha. Vương Hân Đồng thực rõ ràng cũng tin tưởng Trình Giang sẽ vẫn là lâm mật nhi trong bụng hài tử, bất quá trong lòng trước sau không tiếp thu được loại sự tình này. Bởi vì chuyện này Vương Hân Đồng tâm tình lại một lần trở nên hạ xuống lên, kia rủ sao cũng là một cái sinh mệnh, Trình Giang như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Bởi vì Vương Hân Đồng không nói lời nào, bốn người lại lâm vào chầm tư. Ngao! Tiểu cửu đột nhiên giống lên một tiếng, Nhanh như chớp vọt vào một đạo cửa nhỏ. Tiểu cửu chạy, vài người cũng lập tức theo sau, cửa nhỏ mặt sau là một cái thang lầu. Tiểu cửu giờ phút này đang theo hướng dưới lầu chạy. Bọn họ đi theo tiểu cửu một đường đi vào tầng hầm ngầm, ngưng ở một chiếc dương thức xe vận tải trước. Ngọc Thạch, tiểu tranh cam nơi này có rất nhiều Ngọc Thạch. Ngọc Thạch, gần nhất trên người nàng đã xảy ra rất nhiều biến hóa, làn da càng ngày càng tốt, thân thể càng ngày càng linh hoạt. Ngũ quan càng ngày càng nhanh nhạy, lại còn có kích hoạt rồi hỏa hệ dị năng. Tiểu Cửu nói này đó biến hóa đều là bởi vì suối nước, hiện tại suối nước sở dĩ có thể đối mộ tranh phát sinh lớn như vậy thay đổi, đều là bởi vì Ngọc Thạch tiếp tục thu thập càng nhiều Ngọc Thạch, không chỉ là suối nước, ngay cả không gian cũng sẽ phát sinh rất lớn biến hóa. Mộ tranh hỏi qua sẽ phát sinh cái gì biến hóa, tiểu Cửu lại cùng nàng đánh lên qua loa mắt, nói cái gì thiền cơ không thể tiết lộ. Nói cái gì đến lúc đó sẽ biết, làm đến nàng hiện tại ngay cả nằm mơ đều là ở thu thập ngọc thạch. Chương 141 Thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại nghe được tiểu Cửu nói trên xe có rất nhiều ngọc thạch, Mộ Tranh thực kích động, nàng lập tức đi lên trước cầm lấy chủy thủ đi cậy cửa xe. Cửa xe kẹt ra, tân tử hành cùng đường nặc tiến lên đẩy cửa ra, bên trong thực ám, Mộ Tranh dùng đèn tin chiếu chiếu, lập tức lung tung rối loạn chất đống lớn nhỏ không đồng nhất hòn đá. Đều là cục đá. Nơi đó tới Ngọc Thạch. Bất quá tiểu cửu hẳn là sẽ không sai, nghĩ nàng đi qua đi, đem một cục đá bỏ vào không gian, cục đá lập tức tự động phi tiến suối nước nóng trì nội. Chẳng lẽ cái này là Nguyên Thạch? Mộ tranh chỉ nghe nói qua Ngọc Thạch là từ cục đá khai áp ra tới, thủ đô bên này còn có rất nhiều người chơi đồ thạch. Giờ phút này nếu không phải tiểu cửu nói những cái đó là Ngọc Thạch, nàng lại như thế nào cũng không tin trước mắt cục đá chính là Ngọc Thạch. Nếu biết bên trong làng Ngọc Thạch, mộ tranh cũng không hề khách khí, trực tiếp lên xe, đem bên trong cục đá toàn bộ thu vào không gian. Ngọc Thạch trong không gian lại một lần xuất hiện thần kỳ một màn, rất rất nhiều hòn đá bài đội phi tiến suối nước nóng trì nội. Đương nhiên cũng không phải mọi người cục đá đều phi tiến không gian, một ít cục đá an tĩnh nằm ở kho hàng, không hề phản ứng. Mộ tranh kết luận này đó cục đá chính là không có Ngọc Thạch bình thường cục đá. Cũng liền đem này đó cục đá lấy ra tới ném ở trong xe. tiểu tranh tới nơi này. Ngoài xe đường nặc hô một tiếng. Mộ tranh nhảy xuống xe, nhìn đến đường nạc bọn họ ba người đứng ở một chiếc xe tải thượng. Xe tải thượng vải dầu đã bị vạch trần. Xe tải chỉnh tề điệp phóng xe tải lớn gạo. Ta đi. Mộ tranh kích động gầm nhẹ một tiếng. Bước đi qua đi, bò lên giường động thủ đem gạo toàn bộ thu vào không gian. Này đó hẳn là cấp siêu thị đưa lại đây còn không có tới kịp dỡ hàng. Tần tử hành cười nói một câu, chỉ chỉ bên cạnh xe ta đi xem, hẳn là cũng là vật tư. Nói tần tử hành nhảy xuống xe chạy tới bên cạnh xe. Ta cũng hỗ trợ. Vương Hân Đồng cũng nhảy xuống xe, chạy đến một khác chiếc xe sau kiểm tra. Bọn họ này một kiểm tra, thật đúng là liền nhặt của hời mấy xe tải vật tư, trong đó có dùng ăn du, dù, các loại gia vị, đủ loại hàng khô trở. Thu xong vật tư. Đoàn người đường cũ phản hồi, bởi vì đã chậm trễ rất nhiều thời gian, vì không cho người phát hiện manh mối, bọn họ đi đặc biệt mau, trở lại đại sảnh sau, bốn người trở lại trần tử hàng bọn họ bên kia ngồi xuống, tiếp tục có một câu không một câu trò chuyện. Ước chừng lại qua hơn 10 phút bộ dáng trình giang một nhà mới cùng Dương Đại Sư cùng nhau xuống lầu, bốn người lúc sau không biết lại hàn huyên cái gì, xuống lầu thời điểm bốn người trên mặt đều treo cười. Thời gian đã coi chút chậm, Có không ít người đã nghỉ ngơi, mộ tranh bọn họ bên này, chỉ để lại tần tử hành cùng tề phi các đêm, những người khác toàn bộ bọc chăn trên mặt đất nằm nghỉ ngơi. Vừa rồi đi được quá cấp, cũng không có đi tinh tế tự hỏi, lúc này an tính lại, mộ tranh không khỏi nhớ tới vừa rồi nghe lén đến đề tài. Dương Đại Sư giống như thật sự không phải cái loại này lừa ăn lừa uống giả Đại Sư, chỉ bằng hắn có thể thông qua trình giang tay tương nhìn ra, trình giang phải làm tra điểm này là có thể kết luận người này xác thật có bản lĩnh. Cho nên, tiểu cửu cũng rất có bản lĩnh. Nó lời nói cũng không phải ở giả thần giả quỷ. Chính là trên đời này chẳng lẽ thật sự có sẽ đạo hạnh, pháp thuật gì đó người tồn tại sao? Kỳ thật hẳn là có, rốt cuộc nàng đều có thể trọng sinh, một ít người biến thành tăng thi, một ít người cũng có rất nhiều người có được dị năng, còn có tiểu cửu loại này dị loại cũng xuất hiện. Còn có cái gì là không có khả năng đâu." Mộ Tranh đang nghĩ ngợi tới, đã bị một cái lông sù sù cái đuôi đánh một chút, nàng mở to mắt, không kịp giáo huấn tiểu cửu, liền thấy cách đó không xa Trình Giang lặng lẽ đứng lên, đi đến Lâm Mật Nhi bên người, ngồi xổm xuống, từ quần áo trong túi lấy ra thứ gì. Bởi vì ánh lửa không tính sáng ngời, Mộ Tranh không có thấy rõ Trình Giang rốt cuộc làm cái gì, bất quá trong lòng đã hiểu rõ. Trình Giang khẳng định là đem Dương Đại Sư cho hắn phủ rán ở Lâm Mật Nhi trên bụng. Người nam nhân này vì chính mình mệnh, quả nhiên sự tình gì đều dám làm. chương 142 bị tang thi vây quanh. Một đêm bình tĩnh, sáng sớm hôm sau thiên còn không có lượng, tất cả mọi người đã đi lên. Sáng sớm Mộ tranh cố ý quan sát Lâm Mật Nhi, Lâm Mật Nhi sắc mặt thoạt nhìn có chút trắng bệnh, cũng không biết có phải hay không cùng kia Trương phủ có quan hệ. Kỳ thật Lâm Mật Nhi chết sống cùng nàng không có quan hệ, nàng hồi chú ý Lâm Mật Nhi động tĩnh, chỉ là tưởng xác định Dương Đại Sư có phải hay không thật sự có bản lĩnh. An qua cơm sáng, thu thập một phen, đường nặc đoàn người đi đầu rời đi thương trường. Lên xe thời điểm, đường nặc cố ý ngồi vào ghế phụ, chờ Tiếu Vân Sướng phát động xe xuất phát thời điểm, đường nặc lại nhắc nhở nói đều chú ý điểm, ta tổng cảm thấy này một đường quá an tĩnh. Tiếu vân sướng ra tiếng nói ta cũng có một loại không tốt cảm giác, từ đêm qua liền có. Hai người nói, làm mọi người càng thêm cảnh giác, toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn bên ngoài, một khắc cũng không dám thả lỏng. Lại chạy hơn một giờ bọn họ xuyên qua trung tâm thành phố, chỉ cần lại đi phía trước đi một đoạn, là có thể thượng cao tốc lộ, này một đường tang thi càng thiếu, đến mặt sau thậm chí một con tang thi cũng nhìn không thấy. Nhưng mà chính là bởi vì nhìn không thấy tăng thi đường nặc cùng mộ tranh trong lòng lo lắng càng sâu, quá bình tĩnh, bình tĩnh có chút không bình thường, u u đống nhiên mặt đất truyền đến đủ u thanh âm, đánh vỡ bình tĩnh đường phố. mộ tranh đoàn người lập tức cảnh giác lên, trừ bỏ Tiếu Vân sướng còn ở nghiêm túc lái xe, những người khác cũng từng người bắt lấy trong tay vũ khí xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút. thực mau mặt đất bắt đầu lay động lên, ngay cả xe cũng đi theo lay động lên. Vương Hân Đồng một tay bắt lấy thương, một tay bắt lấy an toàn phần che tay, lo lắng hỏi động đất sao? Nàng vấn đề, không có người trả lời, bởi vì ai cũng không biết giờ phút này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tiếu Vân sướng một chân chân ga dẫm rốt cuộc, xe đột nhiên xông ra ngoài, hắn ra tiếng an ủi mọi người đừng lo lắng, thượng cao tốc thì tốt rồi. Vương Hân Đồng thật mạnh gật gật đầu đúng vậy, thượng cao tốc lộ thì tốt rồi. Mặt sau xe nghe được chấn động thanh cũng sợ tới mức không nhẹ. Nhìn đến mộ tranh bọn họ xe đột nhiên ra tốc, mặt sau xe cũng đi theo ra tốc. Nhưng mà, sự tình cũng không có trong tưởng tượng hảo. Liên tính bọn họ đã ra tốc, mặt đất chấn động thanh âm lại càng ngày càng gần, hơn nữa thanh âm kia đến từ bốn phương tám hướng. Chúng ta đi không được. Mộ tranh thanh âm không có chút nào sinh khí, lúc này sắc mặt cũng mặt sám như cho tàn. Bọn họ không biết, nhưng nàng rất quen thuộc, mặt đất chấn động là tang thi chiều tạo thành giờ phút này bọn họ gặp được tang thi triều tuyệt đối so với phía trước bất luận cái gì thời điểm gặp được tang thi đàn số lượng đều phải nhiều hơn nữa căn cứ thanh âm không khó phán đoán bọn họ giờ phút này đã bị tang thi vây quanh căn cứ kinh nghiệm nàng có thể xác định nơi này có tam cấp trở lên tang thi hoặc là thi hóa nhân tiểu vân sướng đôi tay gắt gao bắt lấy tay lái chân vẫn như cũ dẫm lên chân ga không có bừng ra hắn vẻ mặt nghĩ mà sợ hỏi mộ tỷ ngươi nói cái gì Mộ tranh không phải không có trải qua quá tang thi chiều, kia 5 năm còn trải qua quá 2 lần, nhưng giờ phút này bọn họ chỉ có mấy chục cá nhân, hơn nữa những người này chung còn có rất nhiều người thường, trừ bọn nàng, đường nặng, tần tử hành, trần tử hàng, mặt khác dị năng giả dị năng còn chỉ là một bậc. Dưới loại tình huống này, nàng thật sự không biết các nàng có phải hay không có thể tồn tại rời đi, nhưng hiện tại nàng cũng không có cách nào không nói cho đại gia tình hình thực tế vì thế dùng run rẩy thanh âm nói chúng ta hẳn là bị tang thi vây quanh lần này gặp được tang thi so bất luận cái gì một lần gặp được tang thi đều phải nhiều mặt đất chấn động chính là tang thi tạo thành mặt đất chấn động là tang thi tạo thành kia đến có bao nhiêu chỉ tang thi mới có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh vài người quả thực không dám tưởng tượng như vậy nhiều tang thi không đếm được tang thi đưa bọn họ vây quanh bọn họ còn có thể đi ra ngoài sao còn có thể giống phía trước giống nhau dựa vào mộ tranh không gian vũ khí, dựa vào đường nặng cùng mộ tranh cường hãn sức chiến đấu lao ra trùng lây sao. Nguyên bản còn bình tĩnh đoàn người, tại đây một khắp tâm đều rối loạn. chương 143 người vi phạm trọng phạt. Đường nặng có vẻ thực an tĩnh, nhưng hắn nghiêm túc khuôn mặt chứng minh rồi giờ phút này hắn cũng cùng đại gia giống nhau, lo lắng. Chi? Chi Tiếu Vân sướng một chân giẫm trụ phanh lại, mặt sau xe cũng khẩn cấp giẫm trụ phanh lại. Frank. liên tiếp tiếng đánh ở phía sau vang lên. nhưng mà lúc này tất cả mọi người không có tâm tình đi quản đột nhiên mà tới theo đuôi sự kiện, tầm mắt mọi người đều trừng mắt bên ngoài, thân thể không khỏi run rẩy lên. bọn họ thật sự bị tang thi vây quanh, dâm dạn, đen nghìn nhịp một tầng lại một tầng, không đếm được tang thi. xuống xe đi. đều chú ý tận lực bảo vệ tốt chính mình. ném xuống lời này, đường nặc kéo ra cửa xe đi xuống xe. Mộ tranh cũng đi theo đại gia đi xuống xe. Mặt sau người rộn ràng nhốn nháo có mấy người đi xuống xe, đại bộ phận vẫn là lưu tại trong xe. Đây là bọn họ từ mặt thế sau lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tăng thi, bọn họ sợ hãi, cũng nhận túng. Mộ tranh nhìn những cái đó tránh ở người trong xe, lộ ra một mặt trào phúng, ngay sau đó tới gần đường nặng, nương đường nặc che đậy từ trong không gian lấy ra khuyết đại âm thanh khí. Đối với những người đó hô các ngươi cho rằng chỉ cần tránh ở trong xe liền không có việc gì sao. Ta nói cho các ngươi, không có khả năng, lần này chúng ta gặp được có thể là hoài huyện sở hữu Tăng Thi, chúng ta này vài người còn chưa đủ này đó Tăng Thi phơi cái rằng, chờ chúng ta đã chết, các ngươi những người này một cái cũng trốn không thoát. Mộ tranh nói giống như ma âm giống nhau, lọt vào mỗi người lô thai, mọi người sắc mặt trắng bệnh, thân thể hoặc là không ngừng run rẩy hoặc là cứng đờ bất động, mà kia viên nguyên bản đã nhảy lên rất lợi hại, trái tim cũng kịch liệt nhảy lên lên. Mộ Tranh lại một lần nói là trốn ở chỗ này, chờ Tang Thi đem chúng ta một đám đánh bại, một đám ăn luôn, vẫn là toàn bộ đứng ra cùng nhau chiến đấu, các ngươi chính mình lựa chọn. Vài giây an tĩnh sau, có mỗi người chậm rãi đi xuống xe, tuy rằng hai chân còn ở đều đang run rẩy, nhưng có thể đứng ra tới, liền đã thực không tồi. Có một người xuống xe, Những người khác cũng trước sau đi xuống xe. Tống Đức Xương mang theo chính mình Nữ Nhi Tống là lướt, tài xế quách đi tới đi đến mộ tranh bọn họ bên này, Tống Đức Xương ra tiếng nói đường tiên sinh, "Mộ tiểu thư, muốn như thế nào làm, chúng ta nghe các ngươi." Diệp Tân bọn họ mấy cái cũng bước đi lại đây đứng ở mộ tranh bọn họ bên người, Diệp Tân hung tận nhìn chung quanh tang thi, nhịn không được nổ lên thô khẩu mẹ nó, "Lao ra đi là chúng ta vận khí tốt, hướng không ra đi, chỉ có thể nói chúng ta mệnh không tốt." Người chung quanh cũng chậm rãi tới gần, toàn bộ lấy mộ tranh bọn họ vì trung tâm, đại gia người rửa gần hình người thành một vòng vây. Nhìn chung quanh vây quanh bọn họ không có phát động công kích tăng thi, đường nặc sắc mặt cũng không bằng phía trước như vậy bình tĩnh này đó tăng thi sau lưng bị lợi hại hơn đồ vật không chế. Đường nặc nói làm cho bọn họ minh bạch mặt sau khả năng có một con lợi hại tăng thi hoặc là thi hóa nhân, lúc này bọn họ cũng bắt đầu có chút hoàng hốt, tần tử hành cũng đã không có phán đoán năng lực. Ra tiếng hỏi lão đại hiện tại nên làm cái gì bây giờ? đường nặc vẻ mặt nghiêm túc nói trong chốc lát sau lưng đổ vật ra tới sau ta nghĩ cách bám trụ nó cho các ngươi tranh thủ thời gian tử hành ngươi phụ trách mang theo đại gia nghĩ cách sát ra một cái lộ hương cao tốc trên đường trốn không được mấy người cơ hồ trăm miệng một lời phủ quyết không bọn họ tuyệt đối không thể làm lão đại mạo hiểm tân tử hành cũng nghiêm túc nói liền tính muốn mạo hiểm cũng là chúng ta đi mạo hiểm Lão đại ngươi cần thiết rời đi. Tề Phi lập tức đáp đúng vậy. Lão đại ngươi mang theo đại gia sát ra một cái lộ, chúng ta bốn cái lưu lại. Chân tử hàng cùng đường lỗi không nói gì, nhưng hai người biểu tình đã thuyết minh bọn họ muốn lưu lại quyết tâm. Các ngươi lưu lại chỉ có chết, mà ta sẽ không, nhiều nhất chỉ là đường nặc trào phúng cười cười, biến thành thi hoa nhân, cỡ nào buồn cười sưng hô, nhưng cố tình chính hắn chính là cái loại này đổ vật Bất quá! Đường nạc vui mừng nhìn thoáng qua bên người nữ hài, còn hảo hắn đã an toàn đem nàng đưa đến nơi này, hắn khỏe miệng rơ rơ lên, lại nhìn về phía tần tử hành bọn họ che chở tiểu tranh đi thủ đô căn cứ, đem nàng thân thủ giao cho tô tử ngộ, đây là mệnh lệnh, người vi phạm trọng phạt. chương 144 hiện ra tam cấp thi hóa nhân. Nói xong cũng mặc kệ bọn họ hay không tiếp thù, đường nạc hướng về phía trong xe hô tiểu cửu. Nhưng mà, một hồi lâu cũng không thấy được tiểu cửu thân ảnh. Đường nặc nhịn không được những mày, tiểu cửu không ngừng tiếp đón. Mộ tranh cũng nhướng mày, bước đi lên xe. Tiểu cửu cuốn khúc ở nàng giúp nó làm trong ổ, nhìn qua có chút không thích hợp. Nàng đi qua đi, nhìn đến tiểu cửu nhắm chặt hai mắt, tuyết trắng thân thể còn một chút không một chút toát ra nhàn nhạt màu đỏ qua mang. Tiểu cửu Mộ tranh duỗi tay muốn đụng vào tiểu cửu, mới vừa chạm vào tiểu cửu, ngay lập tức thu hồi tay, tiểu cửu trên người hảo năng, tựa như cháy giống nhau. Giã hỏa này cố tình ở ngay lúc này xảy ra chuyện. Bên ngoài truyền đến đường nặc thanh âm tiểu Tranh, "Làm sao vậy?" "Tiểu Cửu, không ở trong xe, không biết lại đi nơi đó." Mộ Tranh đáp lại một câu, duỗi tay đem tiểu Cửu thu vào trong không gian suối nước nóng chung, tiểu Cửu ngày thường tiến vào không gian liền hướng suối nước nóng chung toàn, nhưng nước ôn tuyền là ấm áp, tiểu Cửu trên người đã thực năng, nàng không biết đem nó bỏ vào suối nước nóng chung có thể hay không ra vấn đề. Cho nên quan sát một chút xác định tiểu cửu ở suối nước nóng chung không có xuất hiện bất cứ sai lầm gì, mới từ trên xe đi xuống. Biết tiểu cửu lúc này không ở, đường nặc sắc mặt phi thường không tốt, nhưng tiểu cửu đã đi rồi, hắn cũng không có cách nào đem nó gọi trở về, hắn vươn tay sờ sờ mộ tranh đầu tiểu tranh, ngươi phải hào hảo. Mộ tranh nết miệng cười cười ta và ngươi cùng nhau lưu lại. Đường nặc lập tức cự tuyệt không được. Có ta ở đây, ngươi nếu là xảy ra chuyện. Ta còn có biện pháp cứu ngươi, nếu là ta đi rồi, ngươi liền thật sự xong đời. Kia cũng không được. Đường nặc lôi kéo mộ tranh bắt tay đặt ở trên xe xe ta tạm thời thu, nếu ta còn có thể tồn tại đi ra ngoài, tự nhiên là tốt nhất kết quả. Mộ tranh không có cự tuyệt, thuận theo đường nặc ý tứ, đem xe thu vào không gian. Đường nặc đống nhiên đem mộ tranh tún tiến trong lòng ngực gắt ga ôm, mộ tranh an tính đại ở đường nặc trong lòng ngực cũng không có cự tuyệt, nàng mặt có chút hồng. Tim đập cũng mất tự nhiên ra tốc. Tiểu Tranh, thừa dịp ta ở chỗ này, nhiều lấy một ít vũ khí ra tới. Lần trước cái loại này truy kích pháo còn có thương. Đường Nặc thấp giọng ở mộ Tranh bên tai nói nhỏ một câu, mới bung ra mộ Tranh, ra tiếng nói ta cho các ngươi lưu một ít vũ khí, các ngươi nghĩ cách lao ra đi. Hắn vừa dứt lời, mộ Tranh lập tức từ trong không gian lấy ra truy kích pháo, nàng cùng Đường Nặc đã phối hợp rất nhiều lần, lần này vẫn như cũ phối hợp thực hảo. Đồ vật vừa xuất hiện lập tức bị đường nặc thần không biết quỷ không hay bắt lấy, ở thong rong đặt ở trên mặt đất. Mộ tranh lấy ra tam khẩu cái dương, có truy kích pháo, còn có đạn áo, cùng với súng ống đạn dược. Nàng muốn lưu lại, cho nên cần thiết cho đại gia chuẩn bị nhiều một ít đồ vật. Giống. Một tiếng gào giống tiếng vang triệt thiên địa, phía trước tăng thi động tác nhất trí lui về phía sau, nhường ra một con đường. Ngay sau đó một cái người trầm rãi xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Quả nhiên là thi hóa nhân. Mộ tranh nhìn chằm chầm từng bước một đi tới thi hóa nhân. Này chỉ thi hóa nhân đôi mắt là đen nhánh sắc, cho nên thứ này đã là tam cấp thi hóa nhân. Tam cấp thi hóa nhân, lần này cần là không cho tần tử hành bọn họ đi trước. Bọn họ thật sự sẽ toàn quân bị diệt. Lấy bọn họ hiện tại bản lĩnh, đối phó tam cấp thi hóa nhân đều khó. Còn đừng nói đối phó tam cấp thi hóa nhân, kết quả thực liền không phải một cái cấp bậc. Theo thi hóa nhân tới gần. Nó trên người phát ra hơi thở làm người chung quanh không khỏi phát run, không khỏi muốn quỳ xuống, muốn thần phục cùng nó. Có người cũng sát thật làm như vậy, mười mấy người lạch cạch một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, có người dưới chân mềm nhũn trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, dưới thân còn chảy ra một bãi màu vàng chất lỏng, sắc mặt trắng bệch giống một trương giấy trắng. Chương 145 hắn là tập chủng. chờ thi hóa nhân đến gần, trên mặt đất đã quỳ, nằm liệt ngồi một đống người. Mộ tranh dùng dư quang nhìn lướt qua, trừ bỏ bọn họ chín, Diệp Tân, An Nhàn, Tống Đức Sương, Tống Đức Sương tài xế quách đi tới, còn có một người thổ hệ dị năng giả giống như kêu hồ Minh Hiên, một người hỏa hệ dị năng giả Chu Thành. Đêm đó ở cao tốc trên đường đối phó Tăng Thi đàn thời điểm, nàng liền nhìn ra này vài người dị năng so những người khác lợi hại rất nhiều, hơn nữa đều là xương cứng, cho nên nhìn đến bọn họ còn đứng cũng không tính ngoài ý muốn. Nhưng mà lệnh nàng không nghĩ tới chính là Dương đại sư cư nhiên cũng còn đứng, hơn nữa nhìn dáng vẻ, một chút cũng không có bị thi hóa nhân ảnh hưởng. Thi hóa nhân nhìn bọn họ, một hồi lâu mới ra tay hỏi là các ngươi bị thương ta lão đại. Tân tử hành thấp giọng nói vinh thân, dì thao thủ hạ, hắn lúc còn rất nhỏ liền đi theo dì thao, đối dì thao nhất chân thành. Cho nên liền tính biến thành thi hóa nhân, hắn chấp niệm vẫn như cũ là nguyện trung thành dì thao. Mộ Tranh vô vô cái chán, may mà lúc trước đường ngặc ngăn cản nàng giết gì thao, bằng không giờ phút này bọn họ khả năng tất cả đều đã chết, bất quá một người làm việc một người đường. Mộ Tranh đi phía trước đi rồi một bước là ta. Thi Hóa Nhân tầm mắt dừng ở Mộ Tranh trên người, hắn nhìn từ trên xuống dưới Mộ Tranh, một hồi lâu mới nói ngươi chính là lão đại phải được đến người. Mộ Tranh không có ra tiếng, cũng lười đến nói cái gì. Thi Hóa Nhân ra tiếng mệnh lệnh nói ngươi cùng ta trở về. Chiếu Cố lao đại, mộ tranh trợn trắng mắt ta nếu là không đâu. A, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bên cạnh ngươi cái này tạm chủng có thể hộ ngươi chu toàn. Nói xong Thi hóa nhân khinh miệt nhìn thoáng qua đường nặc. Thi hóa nhân nói, làm đại gia phản ứng đầu tiên đó là nó ở nhục nhã đường nặc, vì thế tần tử hành bọn họ toàn bộ nghẹn đỏ mặt, một đám đã đá ma đao xoàn xoạt muốn đi lên đem Thi hóa nhân bầm thời vạn đoạn. Đường nặc lại có vẻ thực bình tĩnh. Bởi vì hắn biết thi hóa nhân không phải ở nhục nhà hắn, chỉ là ở miêu tả sự thật, ở thi hóa nhân trong mắt hắn xác thật là tạp trùng, bởi vì hắn rõ ràng hẳn là chúng nó đồng loại, hắn lại còn có nhân loại trên người mới có hơi thở, cho nên thi hóa nhân mới có thể nói nó là tạp trùng. Mộ tranh tự nhiên không biết thi hóa nhân nói tạp trùng là có ý tứ gì, giờ phút này nàng trong lòng đã trong cơn giận dữ, bất quá so sánh với tần tử hành bọn họ, nàng muốn bình tĩnh rất nhiều. Cũng không có cùng thi hóa nhân rồi dám tạp chủng vấn đề này. Mộ tranh ra tiếng nói hảo, ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi muốn thả những người khác. Thi hóa nhân không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt không có khả năng. Nếu không đến thương lượng, vậy chỉ có thể dùng võ lực tới giải quyết vấn đề. Đường nặc ném xuống lời này, đã ném ra vài đạo băng châm. Băng châm bay về phía thi hóa nhân, thi hóa nhân lại liền mẩy đều không có nhăn một chút, thậm chí hoàn toàn không có tránh đi. Băng châm thứ hướng thi hóa nhân thời điểm phát ra len ken len ken thanh âm, ngay sau đó băng châm cắt thành mấy tiết rơi trên mặt đất. Tam cấp thi hóa nhân thân thể đã cường hạn đến hoàn toàn sẽ không bị thương trình độ. Mộ Tranh không thể tưởng tượng nhìn thi hóa nhân, lúc trước nàng gặp được lợi hại nhất cũng chính là nhị cấp thi hóa nhân, lại không nghĩ nơi này đã xuất hiện tam cấp thi hóa nhân, hơn nữa vẫn là đau thương bất nhập cái loại này. Thi hóa nhân đắc ý nhìn Mộ Tranh ta nói. Nay chỉ tạp trùng bảo hộ không được ngươi. Thì tính sao? Mộ tranh hừ lạnh một tiếng, dơ súng lên nhắm ngay thi hóa nhân liền bắt đầu bàn phá. Viên đạn vẫn như cũ vô pháp đối thi hóa nhân tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thật đáng chết! Đối mặt những cái đó xạ kích lại đây viên đạn, thi hóa nhân không có chút nào để ý, hắn vẻ mặt không kém phiền nhìn người chung quanh xem ra chỉ có giải quyết rất này chỉ tạp trùng, mới có thể hảo hảo hưởng thụ mỹ vị đồ ăn. Nói xong, Thi Hóa Nhân sắc bén nhìn lướt qua chúng quanh Tang Thi giận dữ hét rít này chỉ tập trung. Chương 146: Lựa chọn. "Giống. Một đám Tang Thi gầm rú, nhằm phía đường nặc. Tìm được cơ hội, lập tức đi, đây là mệnh lệnh." Ném xuống lời này, Đường Nặc lao ra đi, đem Tang Thi dẫn tới nơi khác, chỉ cần nghĩ cách cuốn lấy này đó Tang Thi, chỉ cần đem Thi Hóa Nhân dẫn dắt rời đi, đại gia là có thể thuận lợi chạy thoát. "Lao đại!" Tần tử hành bọn họ trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc, lập tức muốn đuổi theo đi, mộ tranh lại bắt lấy tần tử hành, hơn nữa đứng ở phía trước ngăn trở đại gia. Tiểu tranh! Vài người nôn nóng nhìn mộ tranh, chẳng lẽ nàng cũng muốn ném xuống bọn họ lao đại sao? Mộ tranh tới gần tần tử hành, ở bên thai hắn thấp giọng nói dựa theo mệnh lệnh của hắn đi làm, tin tưởng ta, ta nhất định có biện pháp dẫn hắn rời đi. Không được! Thần tử hành vội vàng lắc đầu cự tuyệt ta cùng tử hàng bọn họ tiến lên giúp lao đại, người cùng tiếu vân sướng, vương hân đồng, trái cây một đường rời đi. Thi hóa nhân mục tiêu là ta, cùng ta cùng nhau ai đều đi không xong bất quả nếu các ngươi đi, ta cùng nhị ca còn có hy vọng tồn tại. Nhưng thần tử hành nhăn lại mi, bọn họ đi rồi, nàng cùng lao đại sao có thể còn có thể sống sót, hơn nữa lao đại mệnh lệnh không thể không nghe. Chúng ta đi rồi, hắn sống không được đó là tam cấp thi hóa nhân, tam cấp cùng nhị cấp căn bản không có có thể so tính. Hơn nữa nhị ca hắn là người không phải thi hóa nhân, liền càng không thể so sánh. Vài người tự nhiên minh bạch điều này, thi hóa nhân trên người phát ra nguy cơ cảm rất cường liệt, bọn họ tin tưởng lão đại lưu lại chỉ có đường chết một ngày, cũng là vì như vậy, bọn họ càng sẽ không ném xuống hắn một người. Nhưng mà không đợi bọn họ nói chuyện, mộ tranh đã tiếp tục nói ta biết các ngươi vô pháp xem nhẹ mệnh lệnh của hắn. Chẳng sợ biết rõ hắn đi chịu chết, các ngươi cũng sẽ nghĩ cách đem ta mang đi, nhưng ta cũng tin tưởng các ngươi là hy vọng nàng tồn tại. Vài người không ra tiếng, đúng vậy, bọn họ hy vọng lao đại tồn tại, hy vọng vài người cùng nhau trở về, cũng hy vọng mộ tranh bình an không có việc gì, hơn nữa lao đại mệnh lệnh, bọn họ cần thiết hoàn thành. Mộ tranh tiếp tục nói ta có thể cứu hắn một lần, là có thể cứu hắn lần thứ hai, nhưng nếu các ngươi ở, liền không nhất định. Mộ tranh ý tứ trong lời nói, tần tử hành bọn họ mấy cái đều biết, mộ tranh vẫn luôn đều có bí mật, nàng bí mật không thể chia sẻ cấp bất luận kẻ nào. Cho nên làm cho nhiều người như vậy mặt, liền tính nàng có thể cứu trị đường nặc, cũng sẽ không ra tay cứu người. Cho nên bọn họ cần thiết đi, mang theo những người này, chỉ có như vậy mộ tranh mới có thể ra tay cứu đường nặc. Chân tử hàng bọn họ bốn người nhìn tần tử hành, cho dù trong lòng đã có lựa chọn, Vẫn là tưởng chờ tần tử hành tới làm lựa chọn. Tần tử hành nhìn giống nhau đường nạc biến mất địa phương, kia địa phương đã bị tăng thi chiếm cứ, bọn họ trừ bỏ có thể nghe thấy gào giống thanh, cái gì cũng nhìn không thấy, hắn lại suy nghĩ thật lâu mới vẻ mặt thận trọng nói tiểu tranh, chúng ta ở cao tốc lộ chờ các ngươi. Không cần, các ngươi đi trước, chúng ta chạy thoát sau, sẽ mau chóng đuổi theo, đuổi không kịp các người, chúng ta cũng sẽ đi thủ đô căn cứ. Nói xong mộ tranh nhìn về phía vương hân đồng. Vương hân đồng hốc mắt đỏ bừng, nàng đi lên cười nói tiểu tranh, ta bồi ngươi, ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, ngươi không cần tưởng đem ta ném xuống. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Mộ tranh cười, cười thực bất đắc dĩ, nàng rỗi tay đem vương hân đồng ôm vào trong lòng ngực tiểu đồng, kiếp này có ngươi như vậy hảo khuê mật, là ta phúc phận. Vương hân đồng ôm mộ tranh cười ha hả nói cũng là ta phúc phận. Mộ tranh nết miệng cười cười, nâng lên tay thừa dịp vương hân đồng chưa chuẩn bị, một cái người cầm đao chém vào vương hân đồng trên cổ. Vương hân đồng liền thanh âm đều không có phát ra một tiếng, liền thế xỉu ở mộ tranh trong lòng ngực. Mộ tranh nhìn về phía tề phi tề phi, ta đem tiểu đồng giao cho ngươi, nhất định phải chiếu cố hảo nàng. chương 147 lâm mật nhi sinh non. Tiểu tranh, ngươi yên tâm, liền tính ta chết, cũng sẽ đem nàng đưa ra đi. Lời thề son sắt ném xuống câu này hứa hẹn, thề bay lên trước đem vương hân đồng tiếp nhận tới, ở trần tử hàng cùng đường lôi dưới sự trợ giúp đem nàng bối ở trên người. Cảm ơn. Ném xuống lời này, mộ tranh nhìn thoáng qua vài người, bưng lên thương lao ra đi một biểu bắn phá, một bên giống đường nặc biến mất địa phương phóng đi. Mộ tranh nhằm phía bên kia, thi hóa nhân cũng thành công bị hấp dẫn qua đi, đương nhiên chung quanh tang thi cũng không có di động. Vẫn như cũ đem tần tử hành bọn họ vây quanh ở bên trong. Chờ mộ tranh sát ra một cái lộ đi vào đường nặc bên người thời điểm, đường nặc cả khuôn mặt đều đen, hắn hướng về phía mộ tranh giận dữ hết ai làm ngươi lại đây. Mộ tranh biết đường nặc chỉ là lo lắng nàng, cho nên cũng không có cùng đường nặc sinh khí, cũng không có giải thích, từ trong không gian lấy ra một phen trọng súng máy đặt ở trên mặt đất, cũng mặc kệ đường nặc có thể hay không dùng, chỉ lo mục đích bản thân ôm thương đối với chung quanh tăng thi. Đường nạc sinh khí về sinh khí lại vẫn là bò trên mặt đất, bưng trọng súng máy bắt đầu bắn phá, giờ phút này mộ tranh đã qua tới, hắn có thể làm chính là liều mạng bảo hộ nàng, tìm cơ hội đem nàng tiễn đi. Thi hóa nhân đứng bên ngoài vây, vẻ mặt khinh thường nhìn hai chỉ nho nhỏ con kiến không ngừng ở dãy rùa, dần dần bắt đầu không kém phiền lên, nó bước đi tiến vòng vây, hai mắt nhìn chầm chầm đường Nặc cùng mộ tranh trong tay vũ khí, chỉ nhìn chầm chầm vài giây. Hai người trong tay thường chậm rãi hòa tan. Kim hệ dị năng. Mộ tranh ném xuống đã không có nguyên hình thường, lạnh lùng nhìn thi hóa nhân, nàng biết nàng cùng đường nặng không đối phó được này chỉ thi hóa nhân. Đường nặng cũng tử trên mặt đất đứng lên, hắn tưởng cũng là nghĩ cách đem mọi người tiến đi, cho nên đứng lên trực tiếp sử dụng tốc độ dị năng tới gần thi hóa nhân, sau đó vứt ra nắm tay. Thi hóa nhân mất đi trước người sở hữu ký ức, nhưng chiến đấu lại là bản năng ở đường nặc ra quyền thời điểm, hắn cũng vứt ra nắm tay đón nhận đi, cùng đường nặc đánh nhau. Tựa hồ thật lâu đều không có gặp được có thể đối chiến đối thủ, thi hóa nhân có vẻ đặc biệt kích động, hắn không có ở sử dụng dị năng, chỉ đơn thuần cùng đường nặc tiến hành vật lộn. mà lúc này tần tử hành bọn họ bên này dị thường an tĩnh, qua thật lâu, tần tử hành mới ra tiếng nói tiểu lỗi, tử hàng mở đường. đường lỗi cùng trần tử hàng đứng ở nơi xa không có động. Liên tính minh bạch hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là đi, nhưng bọn hắn như thế nào có thể ném xuống lao đại, ném xuống lao đại thân thủ giao cho bọn họ trong tay nữ Hải. Tân tử hành ra tiếng quát nhanh lên, chỉ có chúng ta rời đi, lao đại cùng tiểu tranh mới có thể tìm cơ hội chạy đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đi đến phía trước giá khởi truy kích pháo, bậc lửa đạn pháo mở đường, chung quanh tăng thi tuy rằng đưa bọn họ vây ở chính giữa, nhưng không có phát động công kích. Truy kích pháo khai ra một cái lộ sau, phía trước còn quỷ trên mặt đất người, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, tính toán đi theo tần tử hành bọn họ cùng nhau. Trình Giang nhìn thoáng qua đã hoàn toàn đi vào tang thi đàn mộ tranh, mày nhăn thành một đoàn, nữ nhân này như thế nào như vậy ái thể hiện. Dương Đại Sư vô vô Trình Giang bả vai đi thôi. Cái này nữ hoa mệnh nạnh, không chết được. Trình Giang có chút lo lắng hỏi Dương Đại Sư, thật sự không có việc gì sao. Yên tâm đi. Dương Đại sư ném xuống lời này, liền đi theo phía trước người hướng phía trước đi. A! Đau quá liền ở ngay lúc này, Lâm Mật Nhi bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó đỏ tươi máu theo hai chân chạy xuống dưới. Mật Nhi! Dương Phàm lập tức bảo vệ Lâm Mật Nhi, nôn nóng hỏi làm sao vậy, nơi đó đau. Lâm Mật Nhi đau một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể dùng tay suy yếu chỉ chỉ chính mình bụng. Dương Phàm cúi đầu, tức khắc sắc mặt đại biến. Lâm Mật Nhi hôm nay xuyên chính là một cái màu trắng vận động quần, lúc này quần đã bị máu tươi nhiễm hồng. chương 148 theo ta đi, nhìn đến Lâm Mật Nhi quần bị nhiễm hồng, trình giang sắc mặt tái nhợt, hắn nghĩ tới đi, lại bị vương Thụ phương bắt lấy trình giang, ở bên thai hắn thấp giọng nói quên dương đại sư lời nói sao. Lâm Mật Nhi chỉ biết cho ngươi mang đến thai nạn, sẽ chỉ làm ngươi vận đen vào đầu. Đi mau. Trình hoành vĩ bắt lấy do dự trình giang. Đi theo tần tử hành bọn họ đoàn người tiếp tục đi phía trước tử. Dương phàm nhìn thoáng qua đã rời đi trình giang, trong mắt hiện lên một mạt phẫn nộ, theo sau ngồi xổm xuống thân Mật Nhi, đi lên ta có người, ta biết người lúc này rất đau, nhưng chúng ta cần thiết rời đi, cho nên người nhịn một chút. Lâm Mật Nhi cắn răng, gian nan bỏ đến Dương phàm trên người, nàng hai mắt đỏ bừng nhìn phía trước đã rời đi trình giang, hàm răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang. Pháo côi thanh âm liên tục vang lên nửa giờ tả hữu, chung quanh lại an tĩnh xuống dưới. Bọn họ hẳn là đã rời đi. Mộ thanh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đất trống thượng đánh khí thế ngất trời một người một thi hóa nhân. Nàng ngay từ đầu nghĩ chính mình có không gian, có thể đem đường nặc mang tiến không gian, tránh đi thi hóa nhân truy tùng, lại tại đây một khắc do dự. Nàng thật sự có thể đem không gian hoàn toàn bại lộ ở đường nặc trước mặt sao? Đường Nặc lại thật sự sẽ không phản bội nàng, sẽ không đem nàng lớn nhất bí mật nói cho những người khác sao. Chán ghét tác trùng, ta liền trước giải quyết người lại mang nàng đi. Thi hóa nhân rốt cuộc mất đi vật lộn hứng thú, hắn múa may tay, kia sắc bén móng tay giống như lợi kiếm giống nhau chảo phá đường Nặc huyết đủ. Nhưng mà như vậy còn chưa đủ, nó hé miệng, gắt gao ôm đường Nặc dùng miệng cắn xé đường Nặc ra thịt. Thi hóa nhân giống như không thích đường nạc huyết đủ. Giờ phút này nó giống như là ở cho hả giận giống nhau. Một ngụm một ngụm cắn rớt đường nặc trên người thịt, sau đó phương rớt, tiếp tục cắn. Mà đường nặc liền chút nào năng lực phản kháng đều không có. Nhị ca. Mộ tranh cấp đỏ hai mắt, nàng tiến lên muốn hỗ trợ, nhưng còn không có tới gần, đã bị một trận gió đánh ra. Mộ tranh nếm thử vài lần, nhưng trước sau vô pháp tới gần, trước sau không có cách nào từ thi hóa nhân trong tay cứu đường nặng. Là nàng quá tự đại. Là nàng quá tự cho là đúng. Là nàng đem sự tình tưởng quá đơn giản. Nàng căn bản vô pháp tới gần thi hóa nhân, vô pháp tới gần đường nặng, lại như thế nào đem hắn mang tiến không gian, như thế nào cứu hắn. Đủ rồi. Mộ tranh phát ra một tiếng lửa giận, nhìn thi hóa nhân hô lớn ta nghe ngươi, ta đi chiếu cố đại ca ngươi, buông tha hắn được chưa. Thi hóa nhân dừng lại, nhìn mộ tranh, khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười thực hảo. Ném xuống lời này. Thi hóa nhân giống như ninh tiểu kê giống nhau, ninh đường nặc đem đường nặc quăng ra ngoài. Phan, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, đường nặc bị ném ra tới, nền ở cách đó không xa trên mặt đất, giờ phút này trên người hắn đã không có một chỗ là hoàn hảo, toàn thân đều là đỏ tươi máu, hắn quỳ dạp trên mặt đất, thử đứng lên, nếm thử rất nhiều lần đều là thật mạnh ngã trên mặt đất. Thi hóa nhân nhìn mội tranh, mệnh lệnh nói theo ta đi. Hảo. Mộ tranh vẻ mặt bi thiết gật gật đầu, từng bước một hướng đi thi hóa nhân. Tiểu tranh, tiểu tranh không cần, không cần đường nặc nắm chặt nắm tay, giờ phút này hắn hận thấu chính mình. Là hắn quá yếu, là hắn quá vô năng, mới vô pháp bảo hộ nàng, mới làm nàng lâm vào nguy cơ. Không, hắn không thể làm nàng lâm vào nguy cơ, hắn cần thiết biến cường, cần thiết bảo hộ nàng. Cần thiết biến cường, cần thiết bảo hộ nàng này hai cái ý tưởng giống như ma chú giống nhau ở đường nặc trong đầu xoay quanh cũng kích thích toàn thân, kích thích đại não. Thân thể hắn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chậm rãi phát sinh biến hóa, không ngừng ra bên ngoài lưu động máu tự hành chữa trị, cốt cách cũng tại đây một khắc một lần nữa tổ hợp trở nên càng cường ngạnh. Đường nặc biến hóa, Mộ Tranh cùng Thi Hóa Nhân đều không có phát hiện. Lúc này Mộ Tranh đã đứng ở Thi Hóa Nhân trước mặt. Thi Hóa Nhân đối với Mộ Tranh thức thời thực vừa lòng theo ta đi. Ra tiếng nói một câu, thi hóa nhân xoay người, đi ra ngoài. Mộ tranh ở nàng xoay người nháy mắt khỏe miệng dơ lên, khỏe miệng hiện lên một mặt cười, sau đó nhào lên đi bắt trụ thi hóa nhân, thi hóa nhân không kịp phản ứng, đã từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. chương 149 chuyển biến chung đường nặc. a, nàng mộ tranh là cái loại này sẽ thỏa hiệp người sao? Không, nàng tuyệt đối sẽ không vì bất luận kẻ nào thỏa hiệp, chẳng sợ người kia là đường nặc. Đương nhiên này không đại biểu nàng liền không để bụng đường nặc. Tương phản, nhìn đến đường nặc huyết lân lân bộ dáng, nàng lại một lần xác định, đường nặc ở chính mình trong lòng rốt cuộc có cái dạng gì địa vị, vì đường nặc nàng có thể cái gì cũng mặc kệ cái gì không màng, chẳng sợ cuối cùng được đến vẫn như cũ là phản bội, nàng cũng sẽ không hối hận. Thi hóa nhân lúc này đã bị mang vào không gian, nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, thi hóa nhân sắc mặt biến, hắn thử lao ra đi. Thử vỉ diện chung quanh những cái đó lệnh người bực bội thực vật, động vật, nhưng hắn cái gì cũng làm không được, mỗi lần muốn ra tay, đều sẽ bị khống chế, đều sẽ bị hạn chế, vì thế phát ra một tiếng lại một tiếng giống giận. Đây là nơi nào, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Nhìn thi hóa nhân ở trong không gian chật vật nơi nơi vấp phải trắc trở, mội tranh khỏe môi dơ lên lộ ra một mạt mỉm cười, này chỉ thi hóa nhân rất cường đại không sai. Nhưng là tiến vào không gian sau, nó làm bất luận cái gì sự đều sẽ đã chịu nàng hạn chế, lúc này thi hóa nhân chính là một con cá chậu chim lồng, là sống vẫn là chết đều từ nàng cái này chủ nhân tới quyết định. Nay chỉ thi hóa nhân như vậy tàn nhẫn đối đãi đường nặc, nàng lại như thế nào sẽ làm nó chết, nàng sẽ làm nó đại ở trong không gian, nhận hết tra tấn, lại đưa nó lên đường. Giống. Một tiếng gào giống thanh từ đường nặc trong miệng tràn ra. "Nhị ca," Mộ tranh xoay người, nhìn đến đường nặc thời điểm, cả người đều không tốt. Đường nặc bò trên mặt đất, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm thi hóa nhân biến mất, ánh mắt khi thì thanh tỉnh, khi thì vận đủ. Trong miệng khi thì xuất phát trói hai gạo giống thanh, khi thì thống khổ gầm rú không thể, không thể mang đi nàng. Hắn lại một lần tiến vào thi hóa nhân cùng người chính mình chuyển biến chúng. Không được, cần thiết lập tức ngăn lại hắn. Nhị ca. Mộ tranh hô to một tiếng. Xông lên suy nghĩ muốn cho đường nặc bình tĩnh lại. Nàng tới gần, làm đường nặc an tĩnh xuống dưới, hắn nhìn nàng, hảo sau một lúc lâu mới gian nan hỏi tiểu tranh, ngươi có khỏe không? Nhị ca, ta thực hảo, ta không có việc gì. Nói mộ tranh cất bước càng gần tới gần, nàng không dám đi quá nhanh, rất sợ đường nặc sẽ mâu thuẫn, sẽ đào tẩu. Tiểu tranh, đường nặc lại hô một tiếng, hắn đôi tay trống ở mặt đất, chậm rãi đứng lên. Sau đó từng bước một tới gần mộ tranh. Lúc này đường nặc nhìn như là đã khôi phục bình thường, nhưng mộ tranh biết cũng không có. Bởi vì đường nặc động tác, nện bước giống tang thi giống nhau cứng đở, một đôi mắt lỗ trống nhìn nàng, không có bất luận cái gì sinh khí, còn có trên người hắn lớn lớn bé bé có miệng vết thương đã chỉnh màu đỏ đen, lại còn có ở hướng bên ngoài bạo mang theo máu đen nung huyết. Không được, cần thiết lập tức đem đường nặc mang tiến không gian suối nước nóng chung bằng không hắn thực mau liền sẽ biến thành thi hóa nhân. Nghĩ mộ tranh chậm rãi tới gần đường nạc nhị ca. Mộ tranh vốn dĩ muốn dùng ngôn ngữ tới rời đi đường nạc lực chú ý, đang tới gần hắn, đem hắn mang tiến không gian, nơi đó biết, nàng còn không có tới gần, còn mới vừa mở miệng, đã bị đánh gãy. Giống. Trung quanh đống nhiên phát ra vô số thi tiếng hô, trung quanh tang thi mất đi tam cấp thi hóa nhân không chế, toàn bộ khôi phục bình thường, toàn bộ hưng phấn nhảo hướng mộ tranh. Đường Nặc sắc mặt trầm xuống, đôi tay đồng thời chém ra, vô số băng tinh, vô số lôi điện tử trong tay hắn phát ra, đồng thời hắn cũng tiến lên, một tay bắt lấy một con tang thi, nhẹ nhàng dùng một chút lực liền đem tang thi đầu chảo toái. Hắn dị năng càng cường đại rồi, hơn nữa đôi tay đồng thời phát ra dị năng là nhị cấp trở lên song hệ thi hóa nhân mới có thể làm được. Mộ Tranh đứng ở tang thi đàn trung, nhìn Đường Nặc giống như sắt thần giống nhau máy móc tính xuyên qua ở nàng trung quanh.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 Mộ tranh lại không có tâm tình đi đem tinh hoạch nhặt lên tới, nàng giờ phút này chỉ nghĩ nhanh lên đem đường nặc mang tiến không gian, bằng không chờ đường nặc giết đỏ cả mắt rồi, khả năng liền thật sự biến thành thi hóa nhân. Chính là hiện tại nàng căn bản vô pháp tới gần đường nặc. Mộ tranh trầm tư, trong đầu đột nhiên có một cái ý tưởng, vì thế ra tiếng nói nhị ca, ngươi có thể cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Như vậy hắn là có thể an an tĩnh tĩnh đứng, nàng cũng có thể tới gần hắn đem hắn mang tiến không gian. Đường Nặc nghiêng đầu nhìn nhìn mộ tranh, trầm tư một lát, liền đứng ở mộ tranh mấy mét ngoại vị trí. Sau đó khống chế chung quanh tang thi, làm tang thi giết hại lẫn nhau. Một hồi tàn sát tại đây một khắc mở ra, sở hữu tang thi đều như là điên rồi giống nhau, bắt lấy đôi phương đầu, đột nhiên bẻ thành hai nửa, tinh hạch tính cả hồng bạch sắc chất lỏng, xôn xao rơi xuống đầy đất. Mộ tranh trộm ngắm Đường Nặc, dịch khai không biết muốn tới gần. Kết quả mới vừa đi vài bước, đường nặc lại chỉ huy mấy chỉ tăng thi, bắt đầu nhặt tinh hoạch đem tinh hoạch đều nhặt lên tới bắt lại đây. Đường nặc vừa dứt lời, mấy chỉ tăng thi chất phát đi lên trước, máy móc ngồi sổn xuống, nhặt lên tinh hoạch sau đó lắc lư đưa đến đường nặc trước mặt. Đường nặc ra tiếng nói tiểu tranh, lấy thùng ra tới trang tinh hoạch. Nga. Mộ tranh gật gật đầu, đi qua đi đem thùng nước lấy ra tới đặt ở trên mặt đất. Một cái không đủ, nhiều lấy mấy cái. Đường Nặc ra tiếng nói một câu, ngồi sổm xuống thân cầm lấy thùng nước treo ở trong đó một con tang thi trên cổ. Mộ tranh chịu chịu miệng, có chút vô ngữ, nhưng nghĩ có tinh hạch đưa tới cửa, không cần bạch không cần, vì thế cũng liền nhanh nhẹn lấy ra thùng nước, cùng đường nặng cùng nhau treo mấy chỉ tang thi trên cổ. Đường Nặc mở miệng ra lệnh đi đem sở hữu tinh hạch đều cho ta nhặt lại đây. Mấy chỉ tang thi lập tức tản ra, bắt đầu nhặt tinh hạch. Mộ tranh sau này lui hai bước. Từ mặt bên quan sát đường nặc, đường nặc lúc này thử can tĩnh, hẳn là sẽ không lập tức biến thành thi hóa nhân. Nói như vậy, nàng có thể chờ tinh hoạch đều thu thập lên, ở dẫn hắn hồi không gian. Có này đó tinh hoạch, bọn họ nhóm người này người sẽ được đến rất lớn tăng lên, lúc sau đi căn cứ, cũng có thể đổi yêu cầu vật tư, hơn nữa tiểu cửu giống như cũng đặc biệt thích gian tinh hoạch. Chính là nếu bởi vì chính mình tham nghiệm, làm đường nặc biến thành thi hóa nhân, Nàng nhất định sẽ hận chết chính mình Nghĩ tới nghĩ lui một hồi lâu Mộ tranh rốt cuộc có lựa chọn Nàng càng gần tới gần đường nặng Vươn tay lôi kéo đường nặc tay Đường nặng phản ứng chậm vài chục, Đi qua vài giây mới chậm rãi Quay đầu khó hiểu nhìn mộ tranh Mộ tranh hướng về phía hắn nhết miệng cười Cũng không có nói lời nói Nàng lôi kéo hắn Chỉ cần hắn có bất luận cái gì không đúng Nàng lập tức đem hắn mang tiến không gian suối nước nóng Như vậy liền không cần lo lắng hắn sẽ biến thành thi hóa nhân. Đường Nặc thu hồi tầm mắt, an tĩnh nhìn nơi xa, tay hơi hơi dùng sức nắm lấy tay nàng, tay nàng rất nhỏ, rất nhỏ, phản phất chỉ cần hơi chút dùng một chút lực là có thể đem này bóc nát. Ấn! Hắn cần thiết càng nỗ lực làm chính mình biến cường, như vậy mới có thể bảo hộ nàng. Hơn nửa giờ sau, trên đường phố chỉ còn lại có mấy chỉ tăng thi. Này mấy chỉ tang thi chính ngồi xổm trên mặt đất ra sức đào tinh hạch, nhặt tinh hạch. Lại qua vài phút, chúng nó đem mấy thùng tinh hạch đưa đến đường nặc trước mặt sau, đường nặc rút về chính mình tay, đột nhiên nhào lên đi, một tay bắt lấy một cái đầu, đột nhiên đem hai chỉ tàng thi đầu chảo toái chương 151 phục vụ chạm nghỉ ngơi. Lại qua vài phút, chúng nó đem mấy thùng tinh hạch đưa đến đường nặc trước mặt sau, đường nặc rút về chính mình tay, đột nhiên nhào lên đi. Một tay bắt lấy một cái đầu, đột nhiên đem hai chỉ tàng thi đầu trào thoái. Hai chỉ đầu giống như dưa hấu rơi xuống đất giống nhau, vỡ vụn mở ra, hôn huyết tương ốc dầm một tiếng rơi trên mặt đất. Như vậy hình ảnh, vốn nên làm người cảm thấy ghê tởm, tuy rằng mộ tranh đã đã trải qua vô số lần, nhưng vẫn như cũ không thích như vậy hình ảnh. Nhưng đường nặc lúc này trong mắt lại mang theo hưng phấn, kích động, thị huyết. Hắn bắt đầu xuất hiện thi hóa nhân đặc thù. Mộ Tranh Mày nhân lại, lập tức tiến lên bắt tay đặt ở đường nặc trên vai, đường nặc đột nhiên xoay người, giống nàng chém ra tay, bất quá hắn tay còn không có tới kịp đụng tới nàng. Trước mắt hình ảnh lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phát sinh chuyển biến, trước mắt hết thể đều thay đổi, trung quanh xương khói lờ lờ, hắn ngâm ở làm hắn ghê tởm trong nước ấm, trước mặt còn có rất nhiều lệnh người chán ghét thực vật. Hắn chán ghét nơi này, nơi này mọi người đổ vật đều làm hắn chán ghét, làm hắn cảm thấy nguy hiểm giống. Đường Nặc bất an phát ra một tiếng gào giống, lập tức muốn rời đi nơi này, nhưng hắn thân thể như là bị cái gì khống chế được giống nhau, như thế nào cũng không động đậy. Động nhiên thân thể hắn bị vô số dễ trùn cuốn lấy, sau đó bị kéo xâm nhập trong nước ấm, thẳng đến cả người thân thể đều bị xâm nhập trong nước, chỉ còn lại có cái mũi cùng miệng lộ ở bên ngoài mới dừng lại tới. A, a a a a a, Đường Nặc phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết. Thân thể mỗi một chỗ đều như là chắt vào một cây châm giống nhau lại đau lại năng, rất là thống khổ, nhưng cố tình lúc này hắn không thể động đậy, vô pháp từ cái này làm hắn cảm giác đáng sợ địa phương rời đi. Nhìn đến đường nặc đái ở suối nước nóng chung vô pháp núp đích, mộ tranh thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng quay người lại đem mấy thùng tinh hạch bỏ vào không gian chung, ngâm mình ở chứa đầy suối nước buồn tắm bên trong, sau đó lấy ra xe, lái xe rời đi. Vì không đi nghe đường nặc thống khổ tiếng kêu thảm thiết, đi xem hắn thống khổ dễ rửa bộ dáng, nàng đóng cửa cùng không gian chi gian liên hệ, nghiêm túc lái xe, nhìn phía trước. Trong thành Tang Thi đều bị tam cấp thi hóa nhân tụ tập lên, lại bị đường nặc toàn bộ tiêu diệt, một đường thông suốt thượng cao tốc lộ. Cao tốc trên đường xe rất nhiều, từ táp nói ra đi sau, tốc độ xe liền chậm một chút tới, buổi tối 5 giờ nàng trải qua một cái phục vụ khu, ngày này nàng đã mỏi mệt bất ham. Nếu tiếp tục lái xe, chỉ sợ căng không được bao lâu, vì thế đem xe khai tiến phục vụ khu. Phục vụ khu nghe rất nhiều xe, cũng có rất nhiều người, siêu thị, nhà ăn đã bị sớm một bước lại đây người chiếm lĩnh, bãi đỗ xe nội còn có rất nhiều người đáp liều trại. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, mộ tranh không có xuống xe, chỉ là dừng lại xe lấy ra một ít ăn rất no bụng, sau đó khóa lại cửa xe, nghỉ ngơi. Nàng chỉ có một người, vẫn là một nữ nhân. Lại còn có mở ra một chiếc quần thương vụ xe, nếu xuống xe, nhất định sẽ bị một ít tâm tư không tồn người theo dõi, đảo không phải nàng sợ những người đó, đơn giản là không nghĩ phiền toái cuốn thân, cho nên tính toán đại ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, sau đó rời đi. Frank! Bên ngoài truyền đến một tiếng tiếng đánh, đánh thức một câu tiến vào mộng đẹp mộ tranh, nàng cảnh giác mở to mắt, xuyên thấu qua kinh chắn gió nhìn ra đi. Một cái gầy yếu nữ nhân bị hai cái đầy mặt giữ tợn nam nhân ấn ở nàng xe động cơ đắp lên, nữ nhân nước mắt lưng tròng loạn trọn đầu, trong miệng còn lẩm bẩm nói cái gì. Nữ nhân nước mắt lưng tròng bộ dáng rất là trọc người chịu mến, nhưng mà nàng nước mắt lại không có làm hai người, hai cái một người một bên ấn nàng, lôi kéo nàng quần áo, bàn tay to ở trên người nàng sờ soạn, trong miệng còn nhắc mãi cái gì. Bởi vì này chiếc xe cách thơm hiệu quả quá hảo. Mộ tranh cũng không có nghe rõ ba người đang nói cái gì, nàng ngồi dậy đem cửa sổ xe khai một cái phủng. chương 152 một hồi trò khôi hải. Không cần, đại ca, nhị ca, cầu xin các ngươi không cần đối với ta như vậy, ta là các ngươi thân mội mội a. Trong đó cá nhân nam nhân hô to nhà đầu thối, lập tức đem vật tư toàn bộ giao ra đây, bằng không liền tính thân mội tử, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng vậy, ở không giao ra vật tư. Cũng đừng trách chúng ta không màng huynh muội chi tình Đại ca, nhị ca. Ô ô. Ta trong không gian thật sự không có vật tư. Nữ nhân giấy rùa đẩy ra hai cái nam nhân, lật qua thân muôn trốn lại bị ấn ở động cơ đắp lên. Hai cái nam nhân lôi kéo, nữ nhân quần áo bị kéo ra, ngực tuyết trắng da thịt hiện ra ở trước mắt. Mộ tranh chảo phúng cong cong môi, thăng lên pha lê, ngã vào ghế trên tiếp tục ngủ. Mộ tranh có thể xác định, này ba người là ở diễn kịch. Này ba người diễn như vậy vừa ra, đơn giản chính là lợi dụng nam nhân háo sắc bản tính, cùng với không gian dị năng giả sử dụng, tới hấp dẫn tham tài lại ham mê nữ sắc nam nhân thượng cầu. Tin tưởng một khi nam nhân thượng cầu, cứu nữ nhân, nữ nhân liền sẽ dùng ra cả người thủ đoạn đi thông đồng đối phương, sau đó được đến đối phương tín nhiệm, cuối cùng cùng bên ngoài kia hai cái nam nhân nội ứng ngoại hợp trộm đi đối phương và tư. Mà mội tranh chính là bọn họ chọn lựa mục tiêu. Nguyên nhân đại khái là bởi vì ở bọn họ xem ra có thể khai đến khởi loại này siêu xe người, nhất định có rất nhiều vật tư. Xe lay động 10 phút tả hữu liền kết thúc, hoặc là là có người đã thượng cầu, hoặc là là đối phương thấy người trong xe không có thượng cầu, người đến ở tiếp tục diễn kịch. Tóm lại này đó đều cùng mộ tranh không có quan hệ, hiện tại hắn chỉ nghĩ mỹ mỹ ngủ một giấc, như vậy ngày mai mới có thể tiếp tục lên đường. Nhưng mà, đêm nay chú định không yên ổn. Mộ tranh đang ngủ ngon lành, bên ngoài lại chuyển đến tiếng đánh. Mộ tranh cỏ ngồi dậy, dẫn vào mi mắt vẫn là nữ nhân kia. Nữ nhân xích quả thượng thân bị ấn ở động cơ đắp lên, phía sau một cái đại hán đang ở xe rách nữ nhân quần áo, nữ nhân cùng phía trước so sánh với chật vật rất nhiều, mặt đã bị đánh mặt mũi bầm dở, lần này cũng là thật sự khóc. Nhìn đến kia đại hán tựa hồ tưởng ở chính mình xa tiền làm không nên làm sự tình, mộ tranh mày nhăn thành một đoàn. Nàng duỗi tay ấn vang loa, sau đó đem cửa sổ xe mở ra một cái phủng, đối với bên ngoài nói. Huynh đệ, phiền thoái đến nơi khác đi chơi, đừng ô uế ta xe. Nếu lúc này trên xe còn có người khác, nhất định sẽ bị dọa hư, bởi vì thanh âm kia rõ ràng chính là một cái thô cùng nam âm, mà phi một cái quên tú nữ tử toát ra tới. Này hạng nhất kỹ năng, vẫn là đời trước ở Dương Thành căn cứ thời điểm mộ tranh cùng một cái kêu đường nhỏ nữ hài học. Đường nhỏ là học phối âm, bọn họ là hàng xóm quan hệ cũng chô không tồi, đường nhỏ nhàn rỗi không có việc gì thời điểm sẽ giáo mộ tranh một ít phối âm kỹ xảo. Này một kỹ xảo, mộ tranh một người hành tẩu thời điểm, vẫn là rất hữu dụng, tỉ như nói hiện tại, nàng vừa ra thanh, người khác sẽ cho rằng trong xe ít nhất có một cái thô cùng đại hán, mà nguyên bản còn chuẩn bị ở nhà nàng xe đầu sàng bảy nam nhân, ngừng lại, lôi kéo nữ nhân hùng hùng hổ hổ đi đến một bên đi số kỹ nữ, còn muốn hại lao tử, Lão tử hôm nay phi thu thập ngươi không thể. Ngươi không phải thích cầu ý ghi hề lao tử sao? Lao tử hôm nay coi như nhiều người như vậy mặt, thành toàn ngươi. Đại ca, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi buông tha ta, Quả nhiên, cùng nàng tưởng giống nhau, có người thượng cầu, bất quá đối phương cũng không có bị lửa, còn trái lại đem nữ nhân này cấp đánh một đốn. Đương nhiên đây cũng là bọn họ gieo gió gật bão liên tính bị đánh chết cũng xứng đáng. Mộ tranh đóng lại cửa sổ xe, một lần nữa ngã vào ghế trên nghỉ ngơi. Con Hảo, lúc sau cũng không có ở xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng rốt cuộc có thể ngủ một cái an ổn rác. chương 153 sơ ngộ bạch thần huynh ngội. Bạch bạch! Bên ngoài truyền đến lạch cạch pha lê thanh âm, đem mộ tranh đánh thức, nàng mở to mắt, bên ngoài đã đại lượng. Bạch bạch! Lạch cạch thanh âm còn ở liên tục. Nàng nghiêng đầu nhìn đến ngoài cửa sổ xe đứng người. Trình Giang, bọn họ cư nhiên còn ở nơi này. Lại còn có đã tìm tới cửa. Mộ tranh lười đi để ý Trình Giang, thu hồi tầm mắt muốn tiến không gian rửa mặt, lại nhìn đến một người từ xa tiền trải qua. Bạch thần, băng hệ dị năng giả, đời trước hắn là Tiếu Vân Sương người bên cạnh, cũng là chỉ ở sau Tiếu Vân Sương cao thủ chi nhất, bởi vì Trình Giang muốn gồm thâu mây đỏ căn cứ. Cho nên cô ý làm người lẻn vào mây đỏ căn cứ điều tra Tiếu Vân Sướng cùng Tiếu Vân Sướng bên người người. Hơn nữa bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp cơ hội, mộ tranh còn cùng Bạch Thần gặp qua một lần, cho nên chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra Bạch Thần, tuy rằng hiện tại Bạch Thần nhìn qua còn thực tuổi trẻ, cũng thực ngây nô Nếu lúc trước Trình Giang được đến tình báo không có sai nói, Bạch Thần hiện tại hẳn là cùng hắn muội muội Bạch Như cùng nhau đi trước thủ đô căn cứ bất quá bọn họ cũng không có tiến vào thủ đô căn cứ. Bởi vì mặt thế trước Bạch như đắc tội một vị quan lớn ra công tử ca, vừa lúc ngày ấy bọn họ tiến vào căn cứ thời điểm, vị kia công tử ca chuẩn bị ra căn cứ, ba người gặp gỡ hậu phát sinh một ít xung đột, bởi vậy Bạch thần huynh muội hai người bị cự chi ngoài cửa. Lúc sau huynh muội hai người liền rời đi thủ đô, một đường chẳng trọc gặp Tiếu Vân Sướng, ba người cùng chung chí hướng, liền đi ở cùng nhau. Hơn nữa từng bước một thành lập khởi mây đỏ căn cứ. Vì xác định người nọ chính là bạch thần, mộ tranh đẩy ra cửa xe đi xuống xe. Nhìn đến mội tranh tiểu tranh, chính giang lập tức cười khanh khách chào hỏi tiểu tranh. Nhưng mà mộ tranh liền xem cũng không có liết hắn một cái, trực tiếp đóng cửa xe, bước đi hướng xe bên kia. Bạch thần lúc này cùng một người nữ hài đứng chung một chỗ, mộ tranh bên này chỉ có thể thấy nữ hài sơn mặt, nhưng nàng thực xác định đó chính là bạch nhữ Bởi vì cặp mắt kia vẫn là như vậy sạch sẽ. Bạch thần vẻ mặt lo lắng hỏi như nhi, làm sao vậy, ngươi thấy thế nào thực không vui. Bạch như ra tiếng hỏi đại ca, chúng ta khi nào có thể tới thủ đô căn cứ. Bạch thần đáp nếu không kẹt xe nói, ngày mai là có thể đến. Bạch như lo lắng sốt ruột nói ngụy Tấn Phụ Thân là thủ đô bộ đội quan lớn, ta sợ hãi ở thủ đô căn cứ gặp được ngụy Tấn sau, hắn nhất định sẽ không làm chúng ta hảo quá. Bạch Thần rối tay sờ sờ Bạch Như đầu Như Nhi không cần tưởng nhiều như vậy. Ngụy Tấn phụ thân là bộ đội người, hắn hẳn là không phải một cái thị phi chẳng phân biệt người. Biết rõ là chính mình Nhi tử không đúng, lại như thế nào sẽ trái lại tìm chúng ta phiền toái đâu? Bạch Như nhíu mày hỏi, nhưng nếu là hắn cũng cùng Ngụy Tấn giống nhau đâu? Bạch Thần cười nói nếu là giống nhau, cùng lắm thì chúng ta đổi một cái căn cứ. Trên đời này lại không phải chỉ có thủ đô căn cứ một chỗ có thể ở. Bạch Như vẫn như cũ thực lo lắng chính là, lúc trước ca ngươi vì ta đã thương Ngụy Tấn, Ngụy Tấn phụ thân nếu là cùng hắn là giống nhau người, lại sao có thể buông thà chúng ta huy ngội. Bạch thần cười khanh khách vô vô Bạch Như bả vai có ca ở, không có gì sự tình là giải quyết không được, hảo, không cần tưởng những cái đó có không, nhanh lên hỗ trợ thu thập đồ vật, chúng ta còn muốn lên đường đâu. Nếu là không kẹt xe, chúng ta chiều nay là có thể tiến vào căn cứ. Là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một hai ngày, mấy ngày nay ngươi đi theo ca ở bên ngoài màn trời chiếu đất, cũng mệt mỏi hỏng rồi. Mới không mệt, mệt nhất chính là ca ca. Bạch Như vẻ mặt đau lòng nhìn xem có chút tiểu tụy đại ca, ngồi xổm xuống thân cùng bạch thần cùng nhau thu thập liều trại. chương 154 tiểu cửu lại yêu nôn hoặc chúng. Tiểu tranh cam, nhanh lên tiến không gian, chủ nhân rất thống khổ. Trong đầu nhớ tới tiểu cửu nói, mộ tranh mày nhăn thành một đoàn. Cũng bất chấp tiếp tục quan sát bạch thần huynh muội lập tức xoay người đi nhanh hướng trong xe đi. Trình Giang bước đi lại đây, che ở mộ tranh trước mặt tiểu tranh. Mộ tranh chỉ có thể dừng lại vẻ mặt đạm mạc hỏi có việc. Trình Giang vẻ mặt quan hệ hỏi ngươi có khỏe không? Ngày đó xem ngươi vọt vào tang thi đàn, ta thực lo lắng ngươi. Ta không phải hảo hảo đứng ở ngươi trước mặt sao? Nếu hảo hảo đứng ở chỗ này, lại như thế nào sẽ có việc? Ngươi! Trình Giang mới vừa mở miệng, mộ tranh liền ra tiếng đánh gây hắn ta còn có việc, đi trước. Trình Giang đứng ở mặt sau hô lớn vội vã tìm họ tần mấy người kia sao. Bọn họ thượng cao tốc lộ sau, liền cũng không quay đầu lại đi rồi, căn bản không có nghĩ tới phải đợi các ngươi, mộ tranh, ngươi tỉnh tỉnh đi. Người khác căn bản không có đem ngươi để vào mắt, cũng chỉ có ta đối với ngươi mới là thật sự. Trình Giang nói, mộ tranh nghe thấy được, nhưng nàng không để ý đến. Mà là bước đi lên xe, đóng cửa xe, lắc mình tiến vào không gian. A, giống. Vừa tiến vào không gian, liền nghe thấy một tiếng một tiếng tiếng hô, Mộ tranh vội vàng đi vào suối nước nóng biên. Đường nặc bị hoa sen dễ cây gắt gao của lấy, hắn thống khổ kêu, gao thét, ở suối nước nóng trong hồ phao một đêm. Hắn trong cơ thể độc tố không có bị bài trừ, ngược lại càng thêm không xong, hắn mặt đã biến thành than trí sắc. Trên người miệng vết thương vẫn như cũ mặt mày khả ố, trong thân thể mạch máu, gân xanh toàn bộ lồi ra tới. Tại sao lại như vậy? Nước ôn tuyển chẳng lẽ đối nhị ca vô dụng? Không phải vô dụng, chỉ là chủ nhân chúng độc quá sâu, nước ôn tuyển đã vô pháp chữa khỏi hắn. Tiểu cửu không có hướng trước kia giống nhau, ở trong đầu cùng nàng nói chuyện, mà là trực tiếp mở miệng cùng nàng nói chuyện. Nhưng mà lúc này mộ tranh lại bất chấp hỏi vì cái gì tiểu cửu sẽ trực tiếp mở miệng cùng nó nói chuyện. Nàng bởi vì tiểu cửu nói, sắc mặt biến thật sự khó coi. Đường nặng, đã trúng độc quá sâu, nước ôn tuyển đã vô pháp chữa khỏi nàng, tại sao lại như vậy? Mộ tranh ngốc lăng hảo sau một lúc lâu mới hỏi nói thật là làm sao bây giờ? Tiểu cửu ngươi như vậy lợi hại, ngươi nhất định có thể cứu hắn, đúng hay không? Ta cứu không được chủ nhân, nhưng tiểu tranh cam người có thể cứu. Ta, tuy rằng không biết muốn như thế nào cứu hắn, nhưng chỉ cần có biện pháp. Nàng tự nhiên là muốn cứu hắn, nếu không phải vì bảo hộ nàng, hắn cũng sẽ không cùng tam cấp thi hóa nhân đối thượng, cũng sẽ không bị tam cấp thi hóa nhân cắn thương, Nghĩ, nàng ra tiếng hỏi ta hẳn là như thế nào làm. Ta có thể giao các ngươi một bộ công pháp, học được này bộ công pháp, là có thể giúp chủ nhân bài trừ trong cơ thể độc tố. Nghe tiểu Cửu nói như vậy, mộ tranh phản ứng đầu tiên đó là, tiểu Cửu lại bắt đầu yêu nôn hoặc chúng. Hừ. Đến bây giờ còn cảm thấy ta là yêu ngôn hoặc chúng, ta xuất hiện, Dương Đại Sư xuất hiện, không phải đã chứng minh tiên pháp là tồn tại sao? Nga! Ta nói sai rồi, Dương Đại Sư chỉ hiểu một ít đường ngang ngó tát, cùng tiên pháp căn bản quải không tượng câu. Ngươi có thể biết được ta suy nghĩ cái gì? Mộ tranh vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu cửu, gia hỏa này chẳng lẽ vẫn luôn đều biết chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ của ngươi đều viết ở trên mặt. Nếu muốn xem không hiểu đều khó. Có như vậy rõ ràng sao? Không phải, lúc này quản nó là như thế nào biết chính mình suy nghĩ gì đó, quan trọng nhất chính là nghĩ cách cứu đường nặng. Mộ tranh ném rất trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, ra tiếng nói hảo, ta học, chỉ cần có thể cứu nhị ca, ta đi học. Ta muốn dạy công pháp của người, là một vị đại năng tôn giả tự nghĩ ra công pháp, tên là đồng tâm kết, đồng tâm kết giống nhau là phu thê đồng tu. Bởi vì tu luyện này công pháp hai người cần thiết tâm ý tương thông, tuyệt không phản bội, một khi phản bội, vô luận là tinh thần vẫn là thân thể thượng phản bội, hai người đều sẽ kim đan tan vỡ mà chết. Đáng chết tiểu cửu Mộ tranh vừa muốn mắng chửi, tiểu cửu lại tiếp tục nói. Tuy rằng ngươi cùng chủ nhân không phải phu thê, cũng không nhất định tâm ý tương thông, nhưng ta biết các ngươi cũng không bài xích đối phương, cho nên vẫn là có thể tu luyện này công pháp, bất quá tu luyện này công pháp sau. Ngươi cùng chủ nhân đều không thể yêu các ngươi hai người ở ngoài người, càng không thể thân thể phản bội đối phương. Đương nhiên tu luyện đồng tâm kết vẫn là có rất nhiều chỗ tốt, so với các ngươi hiện tại dùng những cái đó phá dị năng hiếu thắng rất nhiều lần. Hơn nữa chỉ cần độ kiếp thành công, còn có thể trường sinh bất lão. Chương 155 lựa chọn cứu hắn. Trương Tiểu Cửu nói xong, mộ tranh trầm mặc, nàng đứng ở tại chỗ, nhìn đường nặc thống khổ dãy rủa, tâm cũng ở dãy rủa trong đầu liền cùng hồi nhau giống nhau, một đống vấn đề quấn quanh nàng, cắt không được, gỡ càng rối hơn. không nghĩ cứu hắn, không phải, đáp án hay không quyết, nhưng làm nàng không chút nào cố kỵ đi tu luyện kia cái gì đồng tâm kết cứu hắn, nàng lại cảm thấy chính mình còn có chút do dự, đến nỗi rốt cuộc do dự cái gì, nàng cũng không biết, cũng tưởng không ra chuyện. ngồi xổm xuống, xuống, cho ngươi xem một ít đồ vật. mộ tranh rửa theo tiểu cửu ý tứ ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu cửu nâng lên chính mình móng vuốt điểm điểm mộ tranh giữa mày. Mộ tranh trong đầu lập tức xuất hiện một ít hình ảnh. Này đó hình ảnh ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, bất quá vài giây liền biến mất, nhưng lại ở mộ tranh trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đại khái qua hai mươi mấy phút, nàng mới lấy lại tinh thần hướng về phía tiểu cửu quát người rốt cuộc biết chút cái gì, ta cùng hắn lại là sao lại thế này. Ta còn là câu nói kia, thiên cơ không thể tiết lộ. Phải không? Ngươi nếu cái gì cũng không nói, ta đây cũng cái gì cũng mặc kệ, cùng lắm thì làm hắn biến thành thi hóa nhân, ngươi cùng hắn tiếp tục đi làm các ngươi tàng thi vương hảo. Nói xong, mộ tranh đứng lên, xoay người, chuẩn bị rời đi không gian. Chỉ là vì giận dỗi, làm hắn biến thành thi hóa nhân, vĩnh viễn đều không thể khôi phục. ngươi xác định ngươi không hối hận. Tiểu cửu nói, Mộ tranh không để ý tới, trực tiếp rời đi không gian. Mộ tranh, người tốt nhất nghĩ kỹ, lần này chủ nhân bị kia chỉ tam cấp thi hóa nhân bị thương quá nặng, trải qua một đêm, độc đã xâm nhập hắn tim phổi, nếu ngươi hiện tại không cứu hắn, hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể là một khối vô tâm không phổi, không huyết không thịt cái sắc không hồn. Tiểu cựu nói, làm mộ tranh đã chuẩn bị phát động xe tay cứng lại rồi, nàng cương thân thể hảo sau một lúc lâu mới chậm rãi rửa vào ghế rửa thượng. Sau đó nâng lên tay phải, gỡ xuống ngón áp út thượng nhẫn, ngón tay thượng có một cái nho nhỏ màu lục đậm nặc tự đồ đằng. Cái này đồ đằng là nàng dùng chính mình huyết kích hoạt rồi nhẫn không gian thời điểm mới xuất hiện, khi đó nàng cũng không để ý, cũng không có cảm thấy nàng có cái gì ý nghĩa. Trọng sinh sau, lại một lần sử dụng chính mình huyết kích hoạt nhẫn không gian thời điểm, nàng trong đầu lại xuất hiện một đoạn về ra ra ký ức. Khi đó nàng mới 4 tuổi. Gia Gia qua đời trước đem dùng tơ hồng ăn mặc nhẫn treo ở nàng trên cổ, sau đó lôi kéo nàng tay nhỏ, vẻ mặt hiền từ đối nàng nói. Cam Nhi, nặc đối với ngươi rất quan trọng, là ngươi cả đời người thủ hộ, ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng hắn, chớ có bỏ qua. Ngươi không cần bàng hoàng, không cần cố ý tìm kiếm, đương ngươi gặp được hắn thời điểm, ngươi trong lòng tự nhiên sẽ có đáp án, nhớ kỹ, đi theo tâm đi, gặp liền chặt chẽ nắm chặt hắn, chỉ có hắn mới là người chân mệnh thiên tử chỉ có hắn mới có thể cho ngươi hạnh phúc. Đường Nặc, ngươi chính là cái kia ra ra trước khi đi làm ta nhất định phải quý trọng người sao? A. Đường Nặc phát ra một tiếng thống khổ, tiếng kêu thảm thiết. Này một tiếng so với tiền nhiệm gì một tiếng đều phải đại, đều phải thống khổ. Này một tiếng làm mộ tranh quên mất sở hữu do dự. Nàng lắc mình tiến vào không gian, lại một lần đứng ở tiểu cửu trước mặt ta theo ngươi học đồng tâm kết. vô luận về sau sẽ thế nào. Hiện tại quan trọng nhất chính là cứu hắn. Thấy suối nước nóng trong hồ hai đóa hoa sen sao? Hồng nhạt kia đó chính ngươi hái xuống ăn luôn, màu đỏ thâm kia đoá hái xuống đút cho chủ nhân ăn. Này hoa sen có thể giúp các ngươi tẩy gân phạt tủy, thành công giúp các ngươi dẫn khí nhập thể. Tẩy gân phạt tủy đại khái ý tứ, mộ tranh hiểu. Nhưng dẫn khí nhập thể là có ý tứ gì, mộ tranh không hiểu, nhưng nàng cũng lười đến hỏi nhiều. Trước mắt quan trọng nhất chính là cứu đường nặc. Những người khác sự tình đều có thể lúc sau hỏi lại. Vì thế, mộ tranh theo lời tiến vào suối nước nóng trì, sau đó tháo xuống hồng nhạt hoa sen, cắn tiếp theo khẩu cánh hoa, vốn dĩ cho rằng sẽ khó có thể nuốt xuống, kết quả cánh hoa cũng không có cái gì mùi lạ, vào miệng là tan, nuốt vào sau, một miệng gian còn lưu có một cổ hương thơm. Chờ mộ tranh ăn vào chỉnh đóa hoa sen, lại đem còn sót lại một đóa màu đỏ thấm hoa sen tháo xuống đút cho đường lạc ăn. Đường nạc hiện tại vẫn như cũ rất thống khổ, nhưng nàng uy đến bên miệng hoa sen, hắn vẫn là ngoan ngoan an vào. Hiện tại bắt đầu kêu các ngươi dẫn khí nhập thể, đầu tiên lẫn nhau mặt đối mặt khoanh chân mà ngồi, đôi tay tương hợp. chương 156 lá sen toàn khô héo, giống, đáng chết cấp thấp sinh vật, lập tức phóng ta đi ra ngoài, không giả ăn ngươi. Một tiếng tiếng hô, đánh thức đã nửa tháng không có động quá mộ tranh, nàng đột nhiên mở mắt, tầm mắt lướt qua chúng quanh hết thảy nhìn về phía đất chống tốt nhất tam cấp thi hóa nhân một mặt màu trắng thân ảnh từ trước mắt chợt lóe mà qua bất quá một lát đã xuất hiện tam cấp thi hóa nhân trước mặt nó nâng lên móng nuốt ở tam cấp thi hóa nhân đầu vóc thượng một phách tam cấp thi hóa nhân đầu lập tức nát mở ra một viên màu xanh lá tinh hạch theo hồng bạch sắc chất lỏng rơi xuống tiểu cửu một ngụm đem tinh hạch cắn vào trong miệng kéo kẹt kéo kẹt cắn nuốt rớt. mộ tranh khí máng to ngươi ra hỏa này lại đoạt tỉ tinh hạch Phong hệ tinh hạch, ngươi cùng chủ nhân đều không cần, vừa lúc có thể cho ta ăn, như vậy ta có thể càng mau khôi phục pháp lực, chờ ta khôi phục sau, ngươi cùng chủ nhân không cần ra tay, là có thể tại đây phương thiên địa đi ngang. Mộ tranh vẻ mặt khinh bị trừng mắt tiểu cửu thiết, cũng không biết là ai nói, chúng ta dùng chính là phá dị năng, nếu xem thường dị năng, làm gì muốn cấp tỉ tinh hạch. Dị năng là phá, nhưng tinh hạch trung đường linh khí, ta đương nhiên yêu cầu, hắc <cười> hắc. Không chỉ là ta yêu cầu, ngươi cùng lao đại đều yêu cầu. Tinh hoạch trung đựng linh lực. Mộ tranh vẻ mặt ngốc manh, tinh hoạch không phải cung cấp cấp dị năng sử dụng, dùng để đề cao dị năng sao. Kêu cái gì, tiểu tranh cam ngươi hiện tại vẫn là luyện khí kỳ tiểu bệnh, cũng yêu cầu hấp thụ nhiều một ít tinh hoạch linh lực mới được. Đương nhiên ngươi cũng có thể tiếp tục ngốc tại trong không gian, trong không gian linh lực đầy đủ, không giống bên ngoài trường khí mù mịt không có chút nào linh lực. Bất quá ngươi đã ở trong không gian đãi nửa tháng, lại tiếp tục đãi đi xuống, giống như cũng không tốt. Vậy ngươi rốt cuộc là làm ta đi ra ngoài, vẫn là không cần đi ra ngoài. Mộ tranh nhìn thoáng qua tiểu cửu, ra hỏa này nói một đống, như thế nào nghe đều cảm thấy trước sau mâu thuẫn. Kỳ thật nàng minh bạch, tiểu cửu là vì nói sang chuyện khác, là lười đến hoặc là căn bản không muốn cùng nàng giải thích tinh hoạch rốt cuộc là linh lực vẫn là cấp dị năng giả hấp thu năng lượng. Nàng nghiêng người nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng ở suối nước nóng trì nội đường nặc, đường nặc trên người thường đã toàn bộ khép lại, sắc mặt cũng đã khôi phục. Chỉ là, ta đi, tiểu cửu, tại sao lại như vậy, lá sen như thế nào đều đã chết. Nhìn chung quanh đã toàn bộ khô khốc lá sen, mộ tranh vẻ mặt thì đau, hiện tại nàng đã biết hoa sen có tẩy gân phạt tủy công hiệu, tự nhiên ước gì trong không gian hoa sen càng nhiều càng tốt. Tiểu cựu chẳng hề để ý đắp hoa sen tinh lọc chủ nhân trong cơ thể bài xuất gia độc tố toàn bộ đều đã chết, muốn làm chúng nó một lần nữa trường ra tới, ngươi yêu cầu lấy càng nhiều mang linh khí ngọc thạch tiến không gian. Có thể một lần nữa trưởng ra tới liền hảo, cùng lắm thì nàng lúc sau ở nhiều thu thập một ít ngọc thạch là được. Mộ tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tầm mắt lại rơi xuống đường nặng trên người nhị ca thế nào. Đã khôi phục không sai biệt lắm, hẳn là quá mấy ngày liền sẽ tỉnh. Mộ tranh gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nàng trầm tư một lát, tâm thần vừa động rời đi không gian, bên ngoài hiện tại là sáng sớm, phục vụ chạm xương mủ dày đặc lượng lờ, mà nàng thế nhưng có thể rõ ràng thấy rõ chung quanh hết thảy. Bao gồm, bao vây lấy nàng xe quanh thân chậm rãi biến mất cái chắn, cùng với chung quanh chiếc xe, liều trại, đống lửa, đống lửa trước bọc hậu quần áo vẫn như cũ còn run bần bật mọi người. Nàng xe đặt ở nơi này hơn nửa tháng còn hoàn hảo không tổn hao gì, hẳn là tiểu Cửu dùng pháp thuật đem nàng xe giấu đi. Đến nỗi vì cái gì có thể rõ ràng thấy rõ chung quanh hết thảy, hẳn là bởi vì nàng tu luyện đồng tâm kết, tầm mắt so với người bình thường hảo, nhìn đến đồ vật càng rõ ràng. Chương 157 thuận tay mà thôi. Bởi vì xương ngủ dày đặc quan hệ, bên ngoài đặc biệt lãnh, Mộ Tranh Tử trong không gian lấy ra một kiện áo đông mặc ở trên người. Vẫn như cũ cảm thấy lạnh, nàng đem trong xe máy sửa mở ra, trong xe mới chậm dài ấm áp lên. ấm áp sau, nàng từ phòng điều khiển phiên đến xếp sau, đem đường nặc từ trong không gian mang ra tới đặt ở ghế dựa thượng, vì hắn đắp chăn đàng hoàng, lại đem tiểu kiểu mang ra tới, tiểu kiểu bất mãn run run ra lồng, nó càng thích đại ở trong không gian, mà không phải trong xe. Người thành thật đại ở bên ngoài, lập tức liền phải đến căn cứ, nếu là hiện tại không ở bên ngoài. Về sau mang theo ngươi đi ra ngoài, giải thích không rõ ràng lắm. Tuy rằng đời trước nàng không có đi qua thủ đô căn cứ, nhưng quy củ hẳn là không sai biệt lắm. Đi ra ngoài nhiệm vụ trở về thời điểm là muốn nộp lên vật tư, nếu hiện tại đi vào thời điểm không có mang theo tiểu Cửu, về sau xuất nhập lại mang theo tiểu Cửu, đối phương khẳng định sẽ cho rằng tiểu Cửu là bọn họ đi ra ngoài nhiệm vụ mang về. Đến lúc đó nhất định sẽ yêu cầu bọn họ giao ra tiểu Cửu hoặc là lấy ra ngang nhau vật tư. Vì tình đi không cần thiết phiền thoái, mộ tranh cảm thấy cần thiết hiện tại liền mang theo tiểu cửu ra vào căn cứ. Mộ tranh lấy ra một mâm thịt khô đặt ở tiểu cửu trước mặt, rôi tay vô vô không rất cao hứng tiểu cửu tiểu cửu. Về này nửa tháng sự tình, người tốt nhất không cần ở nhị ca trước mặt để một chữ, không giả về sau đừng nghĩ tỉ cho người làm thịt ăn. Không nói liền không nói. Vì thịt, nó nhịp. Đường nặc vừa lòng cười cười, đường nặc tiến vào không gian thời điểm. Cả người ở vào hôn hôn trầm trầm trạng thái, hẳn là cái gì cũng không nhớ rõ, liền tính hắn còn nhớ rõ, chỉ cần nàng cùng tiểu cửu đều không nói, hắn cũng không có khả năng vẫn luôn truy vấn. Nói như thế nào đâu? Tuy rằng đã làm đường nạp tiến vào không gian, cũng làm hảo cho hấp thụ ánh sáng không gian tính toán, nhưng có thể không cho hấp thụ ánh sáng, tốt nhất vẫn là không cần cho hấp thụ ánh sáng, còn có chính là về đồng tâm kết sự tình, mộ tranh cũng không tính toán nói. Nàng Tổng không thể cùng Đường Nặc nói, vì cứu ngươi, chúng ta cùng nhau tu luyện đồng tâm kết, cho nên về sau ngươi không thể yêu người khác, càng không thể cùng người khác làm nam nữ chi gian sự tình đi. Nói như vậy, sẽ chỉ làm nàng nàn kham, Đường Nặc chỉ biết cho rằng nàng cùng nữ nhân khác giống nhau thích sử dụng thủ đoạn, cô ý dùng lấy cớ này buộc hắn cưới nàng. Tính, dù sao tới rồi thủ đô căn cứ, bọn họ vẫn là có rất nhiều gặp mặt cơ hội. Thông qua đại ca cũng có thể biết đường nặc sự tình, cùng lắm thì đến lúc đó biết đường nặc cùng nữ hải kia đi được gần, suy nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ phía trước vấn đề. Mộ tranh một lần nữa trở lại phòng điều khiển, khởi động xe chuẩn bị rời đi phục vụ khu, lại xa xa thấy sương mù dày đặc trung hai bóng người ở đối diện cao tốc trên đường chạy như điên, mà bọn họ phía sau 7 chục mễ tả hữu vị trí còn đi theo một đám tăng thi. Bạch thần, bạch Nhữ. Này đối huynh muội hẳn là đã đi thủ đô căn cứ, còn bị đuổi ra ngoài, sau đó rời đi trên đường gặp Tăng Thi. a, nhìn dáng vẻ ngay cả ông trời cũng ở giúp nàng, cũng muốn làm nàng lưu lại hai người kia. Nghĩ nàng khởi động xe, lái xe rời đi phục vụ khu, đem xe ngừng ở cách ly mang bên, dáng xuống cửa sổ xe, đầu vươn đi hô mau lên xe. Nghe được tiếng la, huynh mội hai nhìn qua, nhìn đến mội tranh sau, huynh muội hai nhìn nhau liếc mắt một cái. Bạch thần trầm mặc một lát, liền lôi kéo bạch Như từ cách ly mang lật qua đi, kéo ra mặt sau cửa xe, lên xe, đương nhìn đến uy phong lấm lấm tiểu cửu sau, bạch Như vội vàng lui ra phía sau vài bước, vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn tiểu cửu. Tiểu cửu lui ra, mộ tranh quát lớn một tiếng, lại ra tiếng nói yên tâm đi, nó sẽ không đả thương người. Chờ tiểu cửu thối lui đến trong ổ, bạch thần nhìn thoáng qua bên ngoài đã truy lại đây tăng thi, đóng cửa xe. Lôi kéo Bạch như ở trên sofa ngồi xuống, nhẹ dọng Trấn An trong chốc lát, Bạch như mới không ở như vậy sợ hãi. Mộ tranh khởi động xe mở ra rời đi. Nay một đường cơ hồ nhìn không tới xe, đại khái là bởi vì sương mù quá lớn, thời tiết quá lánh, tất cả mọi người không muốn dưới tình huống như vậy lên đường. Trấn An hảo Bạch như, Bạch Thân nhìn nhìn nằm bất động đường nặng, ra tiếng nói cảm ơn. Mộ tranh không để bụng đáp thuận tay mà thôi. Chương 158 Bạch Như Thực hay nói. Bạch Thần tuy rằng thấy không rõ phía trước lộ, lại biết con đường này là đi thủ đô, chấm mặc một lát sau, ra tiếng nói phía trước đại khái 15 km vị trí có phục vụ khu, tới đó chúng ta liền xuống xe. Mộ Tranh vẫn như cũ không hề phập phòng đáp có thể. Cảm ơn. Lại một lần nói lời cảm tạ sau, Bạch Thần không nói, Mộ Tranh cũng không có đang nói chuyện, hết sức chuyên chú lái xe. Tuy rằng nàng có thể thấy rõ phía trước lộ, nhưng vì không cho bạch thần huynh muội sinh ra nghi hoặc, nàng đem xe khai đặc biệt chậm. Hơn nữa nếu là khai quá nhanh, đều không có cơ hội đến gần. Bọn họ huynh muội liền xuống xe, chẳng phải là mệnh lớn. Liên ở nàng suy xét muốn như thế nào theo chân bọn họ huynh muội đến gần thời điểm. Bạch như trước mở miệng trong xe khai điều hòa, ngươi không sợ phí du sao? Phía dưới phục vụ khu đã đều không có xăng. Mộ tranh cười đáp ta khai máy rưởi không quá phí du. Nga. Bạch Nhứ cười lên tiếng, nghiêng đầu quan sát mộ tranh, một hồi lâu mới ra tiếng nói ta kêu Bạch Nhứ, đây là ca ca ta bạch thần. Mộ tranh xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn thoáng qua hai người, hướng về phía hai người gật gật đầu ta là mộ tranh. Mộ tranh, rất êm hai tên. Bạch Nhứ cười nói một câu, đứng lên đi đến phía trước, đôi tay lôi kéo ghế phụ lưng ghế, cười ha hả nhìn mộ tranh hỏi mộ tranh. Các ngươi trong xe chỉ có các ngươi hai người sao? Nam ngươi kia là ngươi bạn trai sao? Hắn lớn lên thật là đẹp mắt. Đó là ta đồng đội, cũng là ta đại ca bằng hữu. Vì cái gì không nói thẳng hắn là nàng nhị ca đâu? Đại khái là không nghĩ làm người ngoài ý muốn bọn họ là huynh muội đi. Đến nỗi vì cái gì? Ai biết được? Thì ra là thế. Bạch như gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi hắn có phải hay không sinh bệnh, chúng ta như vậy sao? Hắn đều không có lên. Mộ tranh đáp ơn. Bất quá đã không có việc gì, hẳn là mấy ngày nay liền sẽ tỉnh. Nga. Bạch Nhứ cười điểm điểm, lại sau một lúc lâu mới tò mò hỏi chúng ta nửa tháng trước hẳn là gặp qua, ngày đó sáng sớm ngươi xuống xe còn cùng một người nam nhân nói chuyện, bất quá ngươi nhìn qua cùng phía trước nhìn có chút không giống nhau. Bởi vì tu luyện đồng tâm kết nàng quanh thân hơi thở thay đổi, thân thể cũng trở nên so với chức càng thêm luyện chuyển nhẹ nhàng. Tự nhiên nhìn qua cùng phía trước có chút không giống nhau. Ân, Là gặp qua. Mộ tranh cố ý xem nhẹ bạch như nói nàng trở nên không giống nhau những lời này, hướng về phía nàng nết miệng cười cười, lại tiếp tục nói lúc ấy ta xem các ngươi huynh muội cùng người chung quanh không giống nhau, còn nhìn nhiều vài lần. Bạch như cười ha hả hỏi ha hả. Ngươi hiện tại còn ở nơi này, nên sẽ không, này nửa tháng vẫn luôn ở cái này phục vụ khu đi. Đúng vậy. Ta nhị ca bị bệnh, ta lo lắng lên đường đối hắn không tốt, cho nên vẫn luôn ở tại phục vụ khu. Hôm nay tình huống của hắn ổn định, ta mới tính toán rời đi, kết quả mới ra đi liền thấy các ngươi bị tang thi đàn đuổi theo. Bất quá các ngươi không phải hẳn là đi thủ đô căn cứ sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi đừng nói nữa bạch như vẻ mặt buồn bực, lôi kéo lưng ghế lật qua đi ở ghế phụ ngồi xuống. Sau đó dịu rít nói lên sự tình tiền căn hậu quả. Rồi sau đó mặt bạch thần có mấy lần ra tiếng muốn ngăn cản, cũng chưa có thể làm nha đầu này cơm miệng. Nguyên lai mặt thế trước bạch như ở thủ đô độc năm nhất, học kỳ này khai giảng sau, nàng bị một cái kêu Khương Hàm Nghĩa sinh viên năm hai cuốn lên, một hai phải buộc nàng làm hắn bạn gái. Ngày đó Khương Hàm Nghĩa mang theo người mười mấy người đem bạch như vây quanh ở trung gian, buộc bạch như đáp ứng làm hắn bạn gái, không đáp ứng liền không chuẩn bạch như rời đi, bạch như không muốn đáp ứng. Rồi lại không thể trêu vào Khương Hàm Nghĩa, bởi vì mọi người đều biết Khương Hàm Nghĩa phụ thân là bộ đội, nhưng vô luận nàng nói như thế nào, Khương Hàm Nghĩa chính là không cho nàng rời đi, bước nàng ngồi sổm trên mặt đất khóc lớn lên. chương 159 ấy lo chuyện bao đồng, được không? Bạch thân vừa lúc khi đó qua đi, vốn di cấp bạch như mang một ít mùa hạ quần áo lại đây, kết quả nhìn đến chính mình muội muội bị người bước khóc lớn, xông lên đi liền đem người khởi sướng Khương Hàm Nghĩa cấp đánh. Đánh xong Khương Hàm Nghĩa, Bạch Thần liền mang theo Bạch Như rời đi thủ đô, vốn dĩ muốn cho nàng về nhà nghỉ ngơi một hai ngày, kết quả nghe nói Khương Hàm Nghĩa ngực có một cây xương sườn bị đánh gãy, Khương Hàm Nghĩa phụ thân Khương Thành chính lại tìm bọn họ huynh ngội. Sau đó mà thế tiến đến, huynh ngội hai cùng nhau lái xe đi trước thủ đô căn cứ. Bọn họ vốn dĩ đã tới rồi thủ đô căn cứ, kết quả cùng mộ tranh được đến tình báo giống nhau, Khương Hàm Nghĩa vừa lúc rời đi căn cứ phát hiện bọn họ huynh muội, vì thế ba người nổi lên xung đột, Khương Hàm nghĩa đối bọn họ huynh muội một trận nhục nhã, còn buộc Bạch Như làm hắn nữ nhân, huynh muội hai không đồng ý, bị ném ra căn cứ, không chuẩn tiến vào căn cứ. Huynh muội hai chỉ có thể rời đi thủ đô, nghĩ đi đầu nhập vào khác căn cứ, kết quả hôm nay rạng sáng gặp được tăng thi đàn, xe lại không có du chỉ có thể một đường đi phía trước chạy như điên. Nghe Bạch Như nói xong, mọi tranh ra vẻ trầm tư nghĩ nghĩ. Mới ra tiếng nói hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là tăng thi, muốn lại đi khắc căn cứ, chỉ sợ sẽ thực khó khăn. Khó khăn tổng hội giải quyết, tóm lại không thể làm tiểu như chịu hủy khuất. Bạch thần nói chém đinh chặt sát, giờ phút này tâm tình cũng là như thế kiên định, hán tuyệt đối sẽ không làm chính mình duy nhất mội mội chịu chút nào hủy khuất. Mộ tranh cười cười, lại hỏi các ngươi biết cái kia khương hàm nghĩa phụ thân là đường cái gì quan sao. Bạch như ra tiếng nói ta nghe đồng học nói. Là liền trường gì đó? Chỉ là liền trường, nhi tử liền dám như vậy kiêu ngạo. Mộ tranh phiên phiên bạc trắng, đường nặc chính mình là liền trường, phụ thân là sư trưởng cũng không dám đi ra ngoài như vậy kiêu ngạo đâu. Bất quá đối phương nếu là chỉ là một cái liền trường, nhưng thật ra có thể nương đường nặc quan hệ cáo mượn oai hùng giữ được bạch thần huynh mội. Mộ tranh đôi mắt chuyển động hai vòng, sau đó cười ha hả nói ta nhị ca cũng là thủ đô bộ đội, cũng là liền trường. Nói không chừng cùng vị kia khương liên trưởng còn nhận thức, nếu không các ngươi cùng ta cùng đi thủ đô căn cứ, ta mời ta nhị ca đi theo đối phương nói chuyện. Nói không chừng còn có thể giải trừ các ngươi tri gian hiểu lầm. Cứ như vậy các ngươi cũng không cần tiếp tục phong cơ lộ, có thể ở thủ đô căn cứ dàn xếp sùng dưới. Bạch Như kích động lôi kéo Mộ Tranh cánh tay ra tiếng hỏi thật sự, kia thật tốt quá, Mộ Tranh cảm ơn người. Bởi vì bị Bạch Như bắt lấy cánh tay, xe giống một bên tiến lên. Mộ tranh vội vàng ổn định tay lái, bạch Nhữ cũng vội vàng buông ra mộ tranh. Chờ xe ổn định xuống dưới, bạch thần mới ra tiếng nói mộ tiểu thư, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng như vậy quá phiền thoái, tới rồi phía trước phục vụ khu ngươi vẫn là phong chúng ta đi xuống đi. Có thể, mộ tranh cười đáp, cũng không có lộ ra bất luận cái gì suốt ruột biểu tình. Đại ca, bạch Nhữ quay đầu buồn bực nhìn bạch thần. Bạch thần không hề răng, một bộ không muốn tiếp tục nói thái độ. Bạch Như nghẹn miệng, dầu dĩ ngồi ở ghế phụ không có đang nói một câu. Trong xe không khí có chút rất là xấu hổ, giữa trưa thời điểm sương mù tan, trên đường xe cũng nhiều, mộ tranh đem xe ngừng ở khẩn cấp đường xe chạy, xuống xe hoạt động gần cốt, Bạch Thần cũng kéo Bạch Như xuống xe đi một bên nói chuyện đi. Huynh Mội 2 không biết hàn huyên cái gì, 20 phút sau Huynh Mội 2 lần tới, Bạch Như không có ở sinh khí, trên mặt lại rào rạt khởi ý cười, Bạch Thần lại cùng phía trước giống nhau sụ mặt. Mộ tranh, có thể đi rồi sao? Thừa dịp hiện tại xét thiếu, chúng ta nhanh lên lên đường đi. Như vậy mới có thể mau một ít đến thủ đô căn cứ. Cười ha hả cùng ném xuống lời này, Bạch Nhứ đã kéo ra cửa xe ngồi trên xe. Bạch thân ngăn lại mộ tranh đường đi, ra tiếng hỏi mộ tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta? Mộ tranh cười nói ái lo chuyện bao đồng, có thể chứ? Trưng 160 đến thủ đô căn cứ. Mộ tiểu thư. Ta không giống tiểu nhứ như vậy thiên chân, cho nên sẽ không tin tưởng ngươi sẽ vô điều kiện giúp chúng ta. Tiểu nhứ lo lắng đi địa phương khác, sẽ làm ta bị liên lụy, khăng khăng muốn tiếp thu ngươi trợ giúp. Bạch thần nói xong, mộ tranh chỉ là nhìn bạch thần, chờ bạch thần tiếp tục nói chuyện. Thấy mộ tranh không nói tiếp, bạch thần chỉ có thể tiếp tục nói ngươi tưởng ta hoặc là ta muội muội làm cái gì, có thể trực tiếp mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đi làm, đương nhiên nếu làm không được. Ta chỉ có thể mang nàng rời đi. Người này quả nhiên cùng điều tra chung giống nhau, thẳng thắn, không thích tính kế người khác, cũng không cho phép người khác tính kế hắn, cùng loại người này nói chuyện, phương thức tốt nhất chính là ăn ngay nói thật, vì thế Mộ Tranh cũng nói ra ý nghĩ của chính mình ta đối với các ngươi không có gì yêu cầu, chính là xem các ngươi dị năng cũng không tệ lắm, muốn cho các ngươi làm ta đồng đội, tới rồi thủ đô căn cứ, ta tưởng chính mình tổ kiến một con đội ngũ. Đại gia có thể cùng nhau đi ra. Ngoài tìm ăn, cùng nhau sát sát tang thi gì đó. Bạch Thần cũng không tin tưởng Mộ Tranh cách nói, vì thế gọn gàng dứt khoát hỏi ngươi không có xem chúng ta ra tay, lại như thế nào sẽ biết chúng ta dị năng không tồi. Mộ Tranh cười giải thích nói ta là nhị cấp dị năng giả, tuy rằng không xác định các ngươi dị năng là cái gì, nhưng có thể xác định ngươi dị năng so mặt khác dị năng giả càng có thiên phú. Bạch Thần mặt vô biểu tình nhìn Mộ Tranh thừa hồ ở xác định mộ tranh lời nói có vài phần mức độ đáng tin. Mộ tranh tuy rằng không có nói đời trước liền biết bọn họ huynh muội thiên phú cực hảo, nhưng xác thật không có đối bọn họ huynh muội có ý đồ khác, vì thế yên tâm thoải mái tùy ý bạch thần đánh giá, trên mặt cũng không có xuất hiện bất luận cái gì trột dạo biểu tình. Bạch thần nhìn thật lâu, cũng không có phát hiện mộ tranh dị thường, cuối cùng lựa chọn tin tưởng mộ tranh nói thật ta cũng không muốn mang theo tiểu như tiếp tục bôn ba. Bởi vì ta cũng không biết chính mình có phải hay không có năng lực bảo vệ tốt nàng, cho nên ta nguyện ý tin tưởng ngươi một lần, nguyện ý mang theo tiểu Như gia nhập ngươi đội ngũ, bất quá có lời nói ta muốn trước nơi phía trước, chúng ta huynh muội không làm vi phạm lương tâm sự tình, còn có chính là nếu ta phát hiện ngươi nói dối, lừa chúng ta, ta sẽ mang theo tiểu Như lập tức rời đi. Mộ Tranh cười đáp có thể. Bạch thân gật gật đầu, còn nói thêm đi thôi. Ta tới lái xe. Ném xuống lời này, Bạch Thần đã đi nhanh hướng phòng điều khiển đi đến. Mộ tranh nún nhún bay, kéo ra cửa xe đi lên xe, có người lái xe, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến chính mình đi khai. Bạch Như lên xe thời điểm, cũng không có đem cửa xe đóng lại, cho nên nghe được Bạch Thần cùng Mộ Tranh nói chuyện, biết bọn họ về sau chính là đồng đội. Bạch Như đối Mộ Tranh càng thêm nhiệt tình, Mộ Tranh vừa lên xe, nàng lập tức ngồi qua đi cùng Mộ Tranh ngồi ở cùng nhau. Diễu dít tìm một đống để tải cùng Mộ tranh liêu. Ba người đi đi rừng rừng ở trên đường trì hoãn 5 ngày, rốt cuộc rời đi cao tốc, một đường theo mặt khác đoàn xe đến thủ đô căn cứ. Cùng phía trước Tống Đức Sương nói giống nhau, nơi này nơi nơi đều là Cao ốc Điêu điền. hơn nữa nhìn chính là mới vừa kiến thành không lâu. Này đó Cao ốc Điêu đi ngoại dựng lên một đổ rất cao tường thành, này tường thành xây rất dày, có điểm cùng loại với cổ đại đánh giặc thời điểm cái loại này tường thành. Nghĩ đến là mạ thế phát sinh sau, căn cứ bên này cố ý làm người xây. Nơi này cùng dương thành căn cứ so sánh với, xác thật bền chắc rất nhiều, ở tại như vậy địa phương, liền tính tăng thi chiều đột kích, cũng có thể căng thượng thời gian rất lâu. Bạch như bò ở cửa sổ xe trước, nhìn những cái đó cao ốc biểu đi, lại bắt đầu lo lắng lên, nàng lôi kéo mộ tranh tay vẻ mặt lo lắng hỏi tiểu tranh, đường đại ca còn không có tỉnh, chúng ta có thể thuận lợi tiến vào căn cứ sao Đừng lo lắng, ta tới nghĩ cách. Mộ tranh chấn an một câu, nhìn chầm chằm phía trước giống như trưởng long giống nhau bài đội, chờ tiến vào căn cứ đoàn xe, Trầm tư một lát, ra tiếng nói các ngươi trước đợi trong xe, ta đi phía trước hỏi thăm hỏi thăm tình huống. Nói xong mộ tranh kéo ra cửa xe, đi nhanh hướng căn cứ đại môn đi đến. chương 161 đến thủ đô căn cứ 2. Đi rồi 20 mấy phút, mộ tranh mới đi đến căn cứ cửa. Cửa có binh lính gác, Đại môn trên tường thành rán một chương tiến vào thủ đô căn cứ lưu trình cùng với cùng với quý củ Lần đầu tiên tiến vào căn cứ người, trước kiểm tra thân thể, xác định có hay không ngoại thương, không có ngoại thương người có thể làm lý thân phận tạp, sau đó tiến vào căn cứ, mà có ngoại thương người cần thiết lưu tại quan sát hết, quan sát 24 giờ, mới có thể tiến vào. Bộ đội thành lập căn cứ, so tư nhân thành lập căn cứ muốn nhân tính hóa rất nhiều. Tư nhân thành lập căn cứ tiến vào cần thiết giao phó vật tư, nơi này không cần, tiến vào căn cứ sau, ngươi có thể lựa chọn chỗ ở, bất đồng đoạn đường chỗ ở nộp lên tiền thuê cũng là không giống nhau. Đương nhiên nếu ngươi xác thật không có đủ vật tư đương tiền thuê, căn cứ cung cấp bùn an bài miễn phí chỗ ở, tới rồi bên kia ngươi chỉ cần dùng 5 hộp mì gói là có thể đổi lấy một liều trại, sau đó ở chỉ định địa. Phương chính mình dựng liều trại. Ở căn cứ dàn xếp xuống dưới sau. Ngươi có thể đến nhiệm vụ đại sảnh tiếp thu nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau là có thể được đến tương đối ứng thù lao. Đương nhiên nếu yêu cầu rời đi căn cứ đến bên ngoài nhiệm vụ, trở về thời điểm, yêu cầu giao phó được đến vật tư 10% làm thu nhập từ thuế. Nghiêm túc xem xong thủ đô căn cứ quý củ, mộ tranh tầm mắt nhanh chóng từ cửa các loại dụng cụ thượng đảo qua, tuy rằng hình dạng có chút không giống nhau, nhưng nhìn đến đối phương là như thế nào sử dụng. Đại khái nàng vẫn là suy đoán ra này một ít dụng cụ sử dụng này đó dụng cụ chung có sa tia hồng ngoại máy ra quét là dùng để ra quét bên trong xe vật phẩm cùng với nhân viên nó tác dụng là xác định trong căn cứ người đi ra ngoài thời điểm mang theo một ít thứ gì trở về thời điểm mang theo một ít cái gì xe chỉ cần ở máy già quét trước trải qua là có thể lập tức tính toán ra này chiếc xe hẳn là giao phó nhiều ít thu nhập từ thuế mặt khác còn có sa tia hồng ngoại dò xét khí. Này máy móc tác dụng chính là dò xét ra vào người là người thường vẫn là dị năng giả. Dị năng là cái gì? Dị năng nhiều ít cấp. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất đồ vật xa kia hồng ngoại nhân thể máy ra quét, thứ này là chuyên môn nhằm vào không gian dị năng giả, một ít nhân vi thiếu nộp thuế thu, dấu giếm chính mình là không gian dị năng giả sự thật, trộm đem vật tư để vào không gian nội, tiến vào căn cứ liền không cần giao phó thu nhập từ thuế. Loại người này thể máy ra quét Đời trước Dương Thành căn cứ là mạt thế năm thứ hai mới dùng tới, không nghĩ tới nhân gia thủ đô căn cứ sớm tại mạt thế bắt đầu sau không bao lâu cũng đã có. Đương nhiên, Mộ Tranh cũng không lo lắng cho mình không gian cho hấp thụ ánh sáng, nàng không gian tương đối đặc thủ, liền tính là mạt thế thứ năm năm, những cái đó nhà khoa học chuyên môn nhằm vào nàng thiết kế ra tới thân thể máy giả quét cũng vô pháp giả quét đến nàng không gian cho nên tin tưởng trước mắt này một đài dụng cụ vẫn như cũ vô pháp rõ xét ra nàng không gian. Xem xong này đó dụng cụ, mộ tranh tầm mắt dừng ở đại môn nội trên vách tường, trên vách tường dán mấy chương họa báo, mộ tranh từ này đó họa báo chung đảo qua, nàng, đường nặc, bạch thần, bạch nhứ đều ở mặt trên. Đường nặc kia chương họa báo phía dưới viết đường nặc cơ bản tin tức, nay chương họa báo ý đồ hẳn là nói cho mỗi một đợt thủ thành binh lính, đường nặc thân phận gặp không thể ngăn trở hoặc là lập tức thông chi đừng ra. Nàng kia trương họa báo phía dưới cũng biết nàng cơ bản tin tức, cùng với nàng là tô đoàn trưởng chất nữ, tô khai muội muội chuyện này, tựa hồ cũng là nói cho mỗi một đợt thủ thành binh lính, nàng là tô vệ thừa chất nữ, tô tử ngộ muội muội, gặp không thể khó xử hoặc là yêu cầu thông chi nhà nàng dưỡng. Mà bạch thần huynh muội hai họa báo hạ, viết cấm tiến vào chữ, thực rõ ràng, là muốn nói cho thủ thành binh, Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ huynh muội tiến vào căn cứ chương 162 cam nhi người đi đâu nhi Mộ tranh nết miệng cười cười Này mấy trương họa báo hẳn là tần tử hành bọn họ nói cho đường thúc thúc cùng với nàng dượng Lúc này mới làm người dán ra tới Bất quá mặc kệ thế nào Chỉ cần có thể thuận lợi thông hành liền hảo Nghĩ nàng đi đến bên phải đại môn gìm xuống phụ trách đứng gác binh lính trước mặt Cười chào hỏi ngươi hảo Binh lính sụ mặt Vẻ mặt nghiêm túc nói tưởng tiến căn cứ thấy rõ bên ngoài rán điều lệ chế độ, đến mặt sau xếp hàng. Mộ tranh sờ sờ cái mũi, tiếp tục nói ta kêu mộ tranh, ta dựa là. Không đợi nàng nói xong, binh lính đã trưởng lớn đôi mắt nhìn nhìn nàng, lại nhìn xem họa báo thượng nàng. Sau đó một sửa thái độ, cung cung kính kính nói mộ tiểu thư, ngài chờ một lát, ta đây liền thông chi tô đoàn trưởng. Mộ tranh cười nói một tiếng cảm ơn. Binh lính cười cười đã vọt vào phòng bảo vệ gọi điện thoại đi. Nói chuyện điện thoại xong, binh lính bưng một cái ghế đi ra, đặt ở mộ tranh trước mặt mộ tiểu thư, Ngươi mời ngồi, ta đã thông chi tô đoàn trưởng, bất quá tô đoàn trưởng ở mở họp điện thoại là ngài Kaka tô cai tiếp, hắn nói sẽ lập tức lại đây. Người khác thái độ tốt như vậy, mộ tranh đành phải lại một lần cho người khác nói lời cảm tạ cảm ơn. Binh lính cười ha hà nói mộ tiểu thư, ngài khách khí, ngài trước ngồi chờ trong chốc lát, Mộ tranh gật gật đầu, kéo ghê dựa đến một bên ngồi xuống. Đợi hai mươi mấy phút bộ dáng, một chiếc xe từ bên trong sông tới, một cái phanh gấp ngừng ở cổng lớn. Xe mới vừa dừng lại, tô tử ngộ liền đẩy ra cửa xe, từ xếp sau xuống xe, hắn ăn mặc thẳng tắp con trang. Hắn giống như cũng không có đã chịu mặt thế ảnh hưởng, nhìn qua vẫn như cũ rất đẹp, bất quá tử hồ lại thành thục một ít. Nhưng mà hắn thành thục cũng không có liên tục bao lâu, mộ tranh nhìn đến tô tử ngộ sau liền đứng lên, còn cười hướng về phía Tô Tử Ngộ vây vây tay đại ca, nơi này. Tô Tử Ngộ tầm mắt dừng ở Mộ Tranh trên người, nguyên bản nghiêm túc mặt nháy mắt bị kích động thay thế, hắn liền cửa xe đều không kịp đóng lại, liền xông tới đem Mộ Tranh ôm vào trong lòng ngực. Tô Tử Ngộ tay thực trọng, lạc Mộ Tranh đều mau đá bất quá đi lên, nàng khó chịu lôi kéo Tô Tử Ngộ quần áo đại ca, ta mau ra không được khí. Tô Tử Ngộ vội vàng buông ra Mộ Tranh, lôi kéo Mộ Tranh trên dưới. Tả hữu kiểm tra rồi một lần, xác định mội tranh cũng không có chịu cái gì thương, mới thở dài nhẹ nhõn một hơi cam nhì, ngươi đi đâu, chúng ta nơi nơi đều tìm không thấy ngươi. Không đợi Mộ tranh trả lời, trong căn cứ mặt lại truyền đến một tiếng rồn dập tiếng thắng xe, huynh mội hai cùng nhau xem qua đi, một chiếc xe ngăn ở cửa, tận tử hành mang theo một người nam nhân tử trong xe nhảy xuống xe. Người kia là đường dã, tuy rằng mười mấy năm không có gặp qua, Nhưng mộ tranh biết đó chính là đường dã, bởi vì hắn cùng đường nặc lớn lên rất giống. Tiểu tranh. Nhìn đến mộ tranh, tân tử hành vội vàng xung tới. Tiểu tranh, chúng ta lão đại đâu? Tiểu tranh, tiểu nặc đâu? Không phát hiện đường nặc, tân tử hành cùng đường dã cơ hồ đồng thời mở miệng hỏi. Nhìn đến nôn nóng hai người, mộ tranh ra tiếng nói các ngươi đừng lo lắng, nhị ca không có việc gì, ở phía sau trong xe. Nghe được đường nặng ở trong xe, hai người sắc mặt hơi chút hảo một ít, tần tử hành há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại nhắm lại miệng, ninh mi dối dắm một lát, đi lên trước lôi kéo mộ tranh tránh ra, nhỏ giọng hỏi lao đại hắn có khỏe không. Thi hóa nhân sự tình, chúng ta không dám nói. Mộ tranh ra tiếng đắp trong thân thể hắn độc đã giải, hiện tại đã là cái người bình thường, bất quá bởi vì mới vừa giải độc không lâu, cho nên hiện tại còn ở hôn mê chung. Tần tử hành dùng sức thở ra một hơi, đứng thẳng thân thể đối mộ tranh được rồi một cái quân lễ, vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm nói tiểu tranh, ta tần tử hành mệnh là của ngươi, chỉ cần không phải làm ta đi thương tổn lão đại, bất luận cái gì sự tình ngươi đều có thể phân phó ta đi làm. Ngươi này, tần tử hành đột nhiên nói ra này một phen lời nói, làm đến mộ tranh cũng không biết nên nói cái gì hảo. chương 163 thỉnh cầu tô ra bảo hộ. Đường giã không biết hai người lại nói chút cái gì, nhưng sốt ruột suy nghĩ nhìn thấy đường nặc, vì thế tiến lên nói tiểu tranh, tiểu nặc ở nơi nào, ta muốn nhìn một chút hắn. Đường giã huynh đệ hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo, nhưng bọn hắn đều là quân nhân, cũng không sẽ giống khác huynh đệ như vậy bà bà mụ mụ biểu đạt chính mình cảm tình, chỉ là lần này mà thế bùng nổ sau, đường giã liên hệ không thượng đường nặc, tần tử hành bọn họ sau khi trở về lại nói cho hắn, đường nặc vì giúp đại gia rời đi. Dẫn dắt rời đi thi hóa nhân Hắn trong lòng liền bắt đầu lo lắng cho mình huynh đệ Mang theo người tìm ra tìm kiếm đường nặc rơi xuống Hiện giờ đường nặc rốt cuộc đã trở lại Hắn chỉ nghĩ sớm chút nhìn đến đường nặc Xác định đường nặc thật sự an toàn Mới yên tâm Mộ tranh cũng biết đường dã xuất ruột Vì thế mang theo vài người sau này đi Đi vào xa tiền Đường dã gấp không chờ nổi hướng trong xe nhìn Nhìn đến lái xe người không phải đường nặc Đi nhanh tiến lên kéo ra cửa xe nhìn đến đường nạc an tĩnh nằm ở trong xe, lập tức lên xe đẩy đẩy đường nạc tiểu nặc tiểu nặng, tiểu nặng. nhìn đến đường dã vẻ mặt nôn nóng, mộ tranh ra tiếng nói đường đại ca, người không nên gấp gáp, nhị ca phía trước bị thương, tuy rằng hiện tại đã không có việc gì, nhưng thân thể còn tương đối suy yếu, cho nên chiếm khi sẽ không tỉnh. biết đường chỉ là tạm thời hôn mê, đường dã thở dài nhẹ nhõm một hơi tiểu tranh, trước lên xe, chúng ta đi về trước. Vài người cùng nhau lên xe, tân tử hành cũng đem Bạch Thần thay thế, lái xe từ bên trái đường xe chạy đi ngược chiều hướng căn cứ mà đi. Bạch Thần có chút lo lắng nhìn về phía mộ tranh tiểu tranh, chuyện của chúng ta. Trải qua Bạch Thần nhắc nhở, mộ tranh nhớ tới Bạch Thần cùng Bạch nhữ sự tình, vì thế mở miệng nói đường đại ca, đây là bằng hữu của ta Bạch Thần. Bạch nhữ, bọn họ bởi vì mà thế trước đắc tội một cái kêu khương hàm nghĩa người, bị cự tuyệt tiến vào căn cứ, đường đại ca. Ngươi có thể giúp rút bọn hắn sao?" Khương Hàm Nghĩa Đường Dã hồi ước một lát, sau đó nhướng mày nói: "Khương Thái nhi tử." Đường Dã nhìn thoáng qua Bạch Thần huynh muội các ngươi cùng Khương Hàm Nghĩa đã xảy ra cái gì xung đột. Bạch Thần răng ba câu đem cùng Khương Hàm Nghĩa chi gian phát sinh xung đột nói một lần. Nghe Bạch Thần nói xong, Đường Dã ra tiếng nói cũng không phải cái gì đại sự, Khương Thái cũng không phải cái gì ý thế hiếp người người, chuyện này ta sẽ cùng với Khương Thái nói một tiếng." Lúc sau lại mang các ngươi huynh muội qua đi, thành tâm thành ý nói một tiếng khiểm, sự tình cũng liền giải quyết. Bạch thân đánh người, xin lỗi là tất nhiên, nhưng xin lỗi có thể, nhưng Khương Hàm Nghĩa nếu còn quấy rầy ta muội muội, ta còn là sẽ tấu hán. Đường dã nhìn thoáng qua mộ tranh, mới ra tiếng nói nếu các ngươi là tiểu tranh bằng hữu ta tự nhiên sẽ làm Khương cai nói nói Khương Hàm Nghĩa, đương nhiên kia tiểu tử hôn thực, cũng không nhất định sẽ nghe. Thủ đô căn cứ bọn họ có thể tiến, chính là về sau còn có khả năng đối mặt Khương Hàm Nghĩa quấy rầy Cái này làm cho huynh muội hai người trong lòng có chút không thoải mái. Đường giã trên vai huân chương làm bạch thân minh bạch, đường giã ở trong căn cứ địa vị không thấp. Nếu người này có thể ra mặt che chở bọn họ huynh muội có lẽ muội muội ở căn cứ liền sẽ không đã chịu Khương Hàm Nghĩa quấy rầy mà muốn cho người này che chở bọn họ. Mấu chốt nhân vật còn ở mộ tranh trên người. Bạch thân ngẩng đầu tâm mắt dừng ở mộ tranh trên người mộ tranh nếu ngươi có thể để cho ta muội muội vô ưu vô lự không ở bị quấy rầy ta có thể cam đoan với ngươi về sau đều đi theo ngươi chỉ cần ngươi không mở miệng làm ta đi ta tuyệt đối sẽ không rời đi tuyệt đối sẽ không phản bội điều kiện này thực mê người bất quá mộ tranh chính mình là không có bản lĩnh giữ được bạch nhữ vì thế xoay người lôi kéo tô tử nộ quần áo đại ca ngươi có thể hay không thỉnh dưỡng giúp đỡ Đối mặt nhà mình muội tử làm nũng dường như khẩn cầu, Tô Tử Ngộ không hề sức chống cự, nhưng vì nhà mình muội muội an toàn, hắn vẫn là thận trọng đánh giá Khởi Bạch Thần huynh muội, đánh giá trong chốc lát, lại mới ra tiếng nói các ngươi có thể lưu tại Tô gia, chỉ cần các ngươi đại ở Tô gia. Khương Hàm nghĩa kia tiểu tử lại hôn cũng không dám lại đây trêu chọc, bất quá muốn lưu tại Tô gia, ta có một điều kiện. Bạch Thần ra tiếng hỏi điều kiện gì? Ta cùng với ta phụ thân ở căn cứ có không ít sự tình muốn xử lý, không có quá nhiều sự tình đi chiếu cô Cam Nhi, cũng không hảo an bài quá nhiều vệ binh ở bên người nàng, cho nên ta hy vọng các ngươi huynh muội giúp ta chiếu cố, bảo vệ tốt nhà ta Cam Nhi. chương 164 Trình Giang có quan hệ tin tức. Bạch thần lập tức gật đầu đáp ứng hảo. Vốn dĩ liền nói hảo phải làm mội tranh đồng đội, làm đồng đội vốn dĩ liền yêu cầu lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau trợ giúp. Cho nên Tô Tử Ngộ yêu cầu cũng không tính quá mức. Tô Tử Ngộ vừa lòng gật gật đầu hành đi. Kia về sau các ngươi liền ở tại Tô gia. Nhìn đến Tô Tử Ngộ đã tiếp nhận Bạch Thần huynh muội, Đường dã ra tiếng nói nếu bọn họ đã là Tô gia người, khương thai bên kia, Tử Ngộ vẫn là chính ngươi đi chào hỏi, tốt một chút. Tô Tử Ngộ cười đáp thành. Sự tình liền như vậy vui sướng quyết định, bọn họ cũng một đường đi ngược chiều đi vào căn cứ ngoài cửa lớn. Binh lính nhìn đến lái xe người, lập tức chỉ huy mặt sau xếp hàng xe dừng lại, trước làm tần tử hành đem xe khai qua đi. Tuy rằng có đường dã mở đường, nhưng vì trong căn cứ mọi người an toàn, nên làm kiểm tra cũng cần thiết làm. Tần tử hành cùng bạch thần cong đường nạc xuống xe đi vào làm kiểm tra, mộ tranh cũng cùng bạch như đến nữ sĩ kiểm tra thất kiểm tra. Kiểm tra thất chính là một kiện chống giống phòng, tiến vào sau, yêu cầu cởi ra sở hữu quần áo. Làm sao từ nữ binh kiểm tra bọn họ trên người có phải hay không có ngoại thường, có hay không cái gì không thích hợp địa phương, xác định không có lầm sao, hai người mặc tốt quần áo rời đi kiểm tra thất. Mộ tranh ra tới thời điểm, bạch thần đang ở tiến hành đăng ký. Trình tự không tính phức tạp, trước thí nghiệm hay không là dị năng giả, lại là cái gì dị năng, cấp bậc nhiều ít, sau đó tiến hành giả quét, nhìn xem có phải hay không không gian dị năng giả. Xác định tin tức không có lầm liền có thể tiến hành đăng ký. Bạch thần huynh mội đăng ký xong, liền đến viên mộ tranh cùng đường Nặc. đường giã hẳn là đã chào hỏi qua, hay không có tiếp thu kiểm tra, chỉ là khẩu thuật đăng ký. Mội tranh đăng ký chính là nhị cấp tinh thần dị năng, hỏa hệ dị năng, cấp đường Nặc đăng ký chính là nhị cấp băng hệ dị năng, tốc độ dị năng. Bắt được thân phận tạp sau đoàn người ngồi trên xe, lái xe tiến vào căn cứ. Trên đường tần tử hành cung cấp mộ tranh nói lên bọn họ tách ra hậu phát sinh sự tình, ngày đó tề phi vì giúp đại gia lao ra phá vây, đem vương hân đồng giao cho chủ động tiến lên hỗ trợ an bình cùng tống là lước, tần tử hành bọn họ mấy cái đi tuốt đảng trước mặt, vì đại gia khai đạo, lại không nghĩ lưu tư vũ đột nhiên tiến lên dùng chùy thủ đầm bị thương vương hân đồng. Vương hân đồng miệng vết thương rất sâu, cần thiết lập tức xử lý, tần tử hành bọn họ lao ra tang thi đằng sau. Lập tức đi tìm dược phẩm giúp Vương Hân Đồng xử lý tốt miệng vết thương, chờ Vương Hân Đồng tình huống ổn định sau mới rời đi hoài huyện. Bọn họ đoàn người trở lại căn cứ sau, dương một quả bị đưa về phụ thân hắn bên người, Tiếu Vân Sướng cùng Vương Hân Đồng cùng An Nhàn Tỷ Đệ Hợp thuê một gian phòng, tạm thời ở cùng một chỗ, đến nỗi trình giang đoàn người gia nhập Dương Đại Sư đội ngũ. Dương Đại Sư tiến vào căn cứ sau lập tức cho thuê một gian rất lớn nhà xưởng, thành lập đoàn đội, Dương gia thiên đoàn. Cao điệu nơi nơi phát dán quảng cáo chiêu hiền nạp sĩ. Trước mắt Dương Già Thiên Đoàn đã hấp thu thượng trăm tên danh dị năng giả, những người này đều là hướng về phía Dương Đại Sư đi. Dương Đại Sư là tam cấp song hệ dị năng giả, đi theo như vậy đội trưởng đại gia cảm thấy chính mình có được tối cao vinh quang, hơn nữa đi ra ngoài nhiệm vụ sẽ càng an toàn, đánh bại thấp tử vong, bị thương xuất. Mặt khác Dương Đại Sư là trước mắt căn cứ chung duy nhất một cái tam cấp dị năng giả. Hiện tại ngay cả căn cứ cao tầng đều kính hắn, cho hắn khai các loại cửa sau. Không đợi tần tử hành nói xong, mộ tranh ra tiếng hỏi Dương Đại Sư là cái gì dị năng. Phía trước vẫn luôn không có nhìn đến Dương Đại Sư ra tay, không nghĩ tới nhân ra đã là tam cấp dị năng giả, hơn nữa vẫn là song hệ dị năng giả. Tần tử hành đáp lôi hệ, một hệ dị năng. Lôi hệ, một hệ, có thể đánh có thể kháng, còn có thể chưa khỏi, khó trách dám như vậy cao điệu. Mộ tranh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết, trong lòng đảo cũng không có quá nhiều lo lắng, cùng lắm thì lúc sau ở nỗ lực một chút là được, chỉ cần chịu nỗ lực, nàng cũng không tin đuổi không kịp Dương Đại Sư, phải biết rằng nàng trong không gian còn có hơn phân nửa theo tấm tinh hạch đầu. Tân Tử Hành còn nói thêm còn có một việc, Trình Giang hiện tại là Dương Đại Sư con nuôi, đêm đó ở thương trường chúng ta rời đi sau Dương Đại Sư hẳn là liền thu Trình Giang làm con nuôi, bởi vì Dương Đại Sư... Trình Giang ở căn cứ cũng rất có danh khí, hơn nữa Trình Giang ở hai ngày trước dị năng cũng tới rồi nhị cấp, chứ 165 thực vật ở biến dị. Nói đến Trình Giang, Tô Tử Ngộ mặt trở nên đặc biệt xú kia tiểu tử thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, nơi nơi nói là ta tương lai muội phu, còn một bộ chúng ta một nhà trèo cao hắn bộ dáng. nếu không phải ta ba ngăn đón, ta đã sớm tấu hắn. Mộ tranh nhấp môi không nói gì xem ra cần thiết mau chút giải trừ nàng cùng chính giang hôn ước mới được một đường đi tới A khu phía trước lái xe tần tử hành lại ra tiếng cấp mộ tranh giới thiệu nói tiểu tranh, bên này chính là A khu, căn cứ tổng cộng chia làm 6 cái bộ phận, A khu là khu biệt thự là bộ đội cao tầng trụ địa phương, B khu cũng là khu biệt thự là thủ đô các đại gia tộc trong tay vật tư so nhiều người trụ C khu là cao tầng tiếu vân sướng bọn họ liền ở tại C khu Dê khu là mặt sau một mảnh đất trống, nhưng cái đó không có vật tư, có thể đổi mua lều trại, ở xe khu miễn phí trụ, bộ đội binh lính một bộ, phận trụ S khu, một bộ phận trụ S khu, mộ tranh gật gật đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, tần tử hành đem xe ngừng ở cửa, A khu ngoại có binh lính đứng gác, muốn đi vào yêu cầu soát thân phận tạm, tần tử hành đem đường dã thân phận tạp tiếp nhận đi đưa ra đi, soát xong tạp binh lính mới cho cho đi. Tân tử hành lái xe tiến vào á khu, khai một đoạn, lại đối mộ tranh nói này căn hộ là Dương Đại Sư, chính rằng bọn họ một nhà ba người cũng đi theo Dương Đại Sư ở nơi này. Mộ tranh nhìn thoáng qua kia bộ biệt thự, tân tử hành tuy rằng không có nói, nhưng mộ tranh minh bạch, Dương Đại Sư sở dĩ có thể ở lại ở chỗ này, khẳng định là mặt trên cao tầng cấp khai cửa sau. Vẫn luôn không có gặm thanh đường giã hừ lạnh nói tam cấp lại như thế nào. Hiện tại chúng ta bộ đội đã có 3 cái nhị cấp dị năng giả, hơn nữa tiểu tranh, hắn một cái tam cấp dị năng giả, cũng không tính hiếm lạ. Nghe đường giã ngữ khí, liền biết đường giã đối dương đại sư người này không có gì ấn tượng tốt, bất quá không có chờ đến mộ tranh dò hỏi vì cái gì, tần tử hành đã đem xe ngừng lại. Chờ tần tử hành đình hào xe, đường giã cùng mộ tranh nói một tiếng, liền nhảy xuống xe tiếp đón trước cửa đứng gác binh lính qua đi đem đường nặng nâng vào cửa. Chúng ta cũng về nhà. Tô tử ngộ lôi kéo mộ tranh xuống xe, hướng bên cạnh biệt thự đi đến. Đại ca, chúng ta ở nơi này. Cùng đường nặc bọn họ một nhà là hàng xóm. Tô tử ngộ cười nói đúng vậy. Lúc trước vì làm người cô cô cùng đường gì ở nhà không cô đơn, cô ý đem hai nhà phòng ở lựa chọn cùng nhau. mộ tranh gật gật đầu, tiếp đón bạch thần huynh muội đuổi kịp, ngay sau đó lại thử tính hỏi đường đại ca đối dương đại sư tựa hồ có chút bất mãn. Tô Tử Ngộ không có đáp lại Mộ Tranh nói, tiếp tục lôi kéo Mộ Tranh đi vào Tô gia. Tô gia biệt thự rất lớn, vào cửa sau là hoa viên, hoa viên nội thực vật hoa lớn lên dị thường tươi đẹp, thô trắng. Nhìn đến này đó thực vật, Mộ Tranh không khỏi nhăn lại mi, này đó nhìn như dưỡng cực hảo thực vật, chỉ sợ đã ở biến dị bên cạnh, nếu không còn sớm chút xử lý rớt, chờ chân chính biến dị sau, chỉ sợ sẽ nháo ra không nhỏ động tĩnh. Nghĩ, Mộ Tranh lại ra tiếng hỏi đại ca: Những lời này là cô cô loại sao? Tô tử ngộ cười đắp không phải, Chu tiến vào thời điểm liền có, bất quá khi đó này đó thực vật lớn lên không có hiện tại hảo. Nga, nếu có thể, vẫn là không cần lưu chữ này đó thực vật, ta trong ngược huyện gặp được một viên thực vật biến dị, còn kém điểm bị kia viên thực vật biến dị hại chết. Mộ tranh nếu nói thẳng thực vật sẽ biến dị, Tô tử ngộ nhất định sẽ hỏi nàng như thế nào biết, cùng với tưởng một đống lý do còn không bằng nói thẳng chính mình gặp được. Như vậy mức độ đáng tin càng cao cũng không nhiều lắm làm giải thích. Thực vật cũng sẽ biến dị. Tô tử Ngộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn chung quanh thực vật bất quá này đó thực vật, sát thật lớn lên so mặt thế trước thực vật cao rất nhiều. Nghĩ vậy chút thực vật khả năng trở thành thai hoang ẩm. Tô tử Ngộ lập tức đối diện khẩu binh lính nói lập tức têu vài người lại đây. Hôm nay trong vòng đêm trong viện này đó hoa hoa thảo thảo toàn bộ chém. Đúng vậy binh lính lập tức đáp. Mộ tranh vội vàng bổ sung một câu nhất định phải trừ tận gốc trừ, bằng không vẫn như cũ sẽ trở thành thai hoang ẩm. Binh lính đáp minh bạch. chương 166 có sự tình ngươi cần thiết biết. Vài người tiến vào phòng khách, đang ở quét tức vệ sinh hứa hàng ngầm đầu, nhìn đến bọn họ vội vàng đón đi lên cười chào hỏi đại thiếu gia, mộ tiểu thư ngươi rốt cuộc tới rồi, nhìn đến ngươi bình an không có việc gì thật sự là quá tốt. Hứa hà như thế nào ở chỗ này? Mộ Tranh cùng Hứa Hà gật gật đầu, nhìn về phía Tô Tử Ngộ. Đường Nặc cho bọn hắn vài người hứa hẹn, cho dù Đường Nặc không có trở về, Đường gia cũng sẽ giúp đỡ hoàn thành. Tô gia vừa lúc không có người hầu, Đường gia đưa ra đem Hứa Hà mẫu tử an bài đến Tô gia, bởi vì Đường Nặc cấp ra hứa hẹn cũng cùng Mộ Tranh có quan hệ, Tô gia cũng không có lý do cự tuyệt, cũng khiến cho Hứa Hà để lại. Đương nhiên này đó, không cần phải nói ra. Tô tử ngộ có ra tiếng hỏi hứa hà ta mẹ đâu. Hứa hà đáp phu nhân đi đường phu nhân ra xuyến môn. Tô tử ngộ gật gật đầu, chỉ chỉ bạch thần huynh muội đây là bạch thần, bạch Nhữ, bọn họ về sau cũng sẽ ở nơi này, ngươi đi giúp bọn hắn thu thập hai gian phòng ra tới. Tốt. Hứa hà lên tiếng, cười tiếp đón bạch thần huynh muội cùng nhau rời đi. Cam nhi, đi thôi. Trước lên lầu nhìn xem phòng của ngươi, ta mẹ biết ngươi đã trở lại. Hẳn là thực mau liền sẽ lại đây." Nói Tô Tử Ngộ cười ha hả lôi kéo Mộ Tranh lên lầu. Mộ Tranh phòng ở lầu 2, liền ở Tô Tử Ngộ phòng đối diện, phòng thu thập thực sạch sẽ, thật xinh đẹp, còn bày biện mấy chương nàng khi còn nhỏ cùng cha mẹ, cùng với cô cô một nhà ảnh chụp. Chờ Mộ Tranh xem xong phòng, Tô Tử Ngộ cười hỏi "Ta mẹ tự mình cho ngươi bố trí, còn vừa lòng sao?" Mộ Tranh cười đáp "Đương nhiên vừa lòng." Tô Tử Ngộ ở trên sofa ngồi xuống. Sau đó chỉ chỉ đối diện sofa cam nhi, tới ngồi xuống, ca có chuyện cùng ngươi nói. Mộ tranh gật gật đầu đi qua đi ngồi xuống. Tô tử ngộ một sửa phía trước cười khenh khách thái độ, vẻ mặt nghiêm túc nói cam nhi, bộ đội sự tình, vốn dĩ không nên làm ngươi biết, nhưng có sự tình đã cùng ngươi rinh răng đến, cho nên. Tử ngộ, mộ nguyệt cầm đi vào phòng, vẻ mặt không tán thành lắc đầu đó là các ngươi bộ đội sự tình, không cần đem cam nhi liên lụy đi vào. Nói xong, Mộ Nguyệt cầm đi lên trước lôi kéo Mộ Tranh nhìn lại xem, mới vẻ mặt đau lòng sờ sờ Mộ Tranh gương mặt tươi cười cam nhi, này mấy tháng ngươi mệt muốn chết rồi, sợ hay đi. Hiện tại về nhà, cái gì đều không phải sợ, cái gì đều không cần lo cho, bất luận cái gì sự tình đều làm ngươi dượng cùng đại ca đi nhọc lòng. Cô cô, ta thực hảo, chính là tưởng các ngươi, lo lắng các ngươi. Mộ Tranh nhào vào ngộ Nguyệt cầm trong lòng ngực, cô cô ấm áp ôm ấp. Thật tốt. Mộ Nguyệt cầm nhẹ nhàng vỗ mộ tranh phía sau lưng chúng ta cũng tưởng ngươi, lo lắng ngươi, ngươi ca còn tự mình mở ra phi cơ đi Giang Thành đi tìm ngươi, nhưng không có tìm được ngươi. Liên biết, đại ca là sẽ không mặc kệ nàng. Mộ tranh tâm bị điền tràn đầy, có cô cô, Dượng, đại ca, nàng không cô đơn, nàng cũng không phải cô Nhi. Chờ hai người tách ra, tô tử ngộ mới ra tay nói mẹ, có sự tình cần thiết cùng cam Nhi nói. Này không phải ta một người ý tứ, cũng là ba ý tứ. Mộ nguyệt cầm mày nhăn thành một đoạn, thực rõ ràng không đồng ý tô tử ngộ tiếp tục nói tiếp, nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, mộ tranh cười kéo tay nàng nói cô cô, ngươi trước làm đại ca đem nói cho hết lời được không, ta muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Mộ nguyệt cầm lắc lắc đầu không quá tán thành, mộ tranh lôi kéo tay nàng bắt đầu làm nũng cô cô. Ngươi đứa nhỏ này, lòng hiếu kỳ như thế nào như vậy trọng, hành. Làm đại ca ngươi nói, bất quá ngươi cũng không cần để ý, chuyện này cũng không có nhiều nghiêm trọng. Thực rõ ràng ngộ nguyệt cầm cũng đối mộ tranh làm nũng không có miễn dịch lực, này không mộ tranh mới vừa làm nũng, nàng liền thỏa hiệp, mặc kệ. ngộ nguyệt cầm thỏa hiệp, tô tử ngộ cũng rốt cuộc có cơ hội nói chuyện cam nhi, thủ đô căn cứ hiện tại cũng không có ngươi thấy như vậy hài hòa, mặt trên bởi vì ích lợi lên xung đột, đã phân chia thành hai phái.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 Nhưng hiện tại đã có thể xác định hắn ở tiến vào căn cứ sau đã bị vương đống vương quan chỉ huy mời chào qua đi, vương quan chỉ huy đó là một khác phái đại biểu, nói cách khác Trình Giang đều cần thuộc về vương quan chỉ huy kia nhất phái. Nói xong, Tô Tử Ngộ tổ chức một phen ngôn ngữ, mới tiếp tục nói cam nhi ngươi tuy rằng không thuộc về quân đội, cũng không cần tham dự đến này đó tranh đấu gây gắt bên trong, nhưng Trình Giang đã tham dự đi vào. Cho nên ta cùng ta ba ý tứ là hy vọng ngươi về sau làm việc cẩn thận một ít, không cần bị trình giang lợi dụng làm ra một ít không nên làm sự tình. Tô tử ngộ nói thực bị mơ, nhưng ý tứ mộ tranh hiểu, chính là không cần bị trình giang lợi dụng, làm ra thương tổn bọn họ này nhất phái sự tình, không giả đến lúc đó tô ra cùng đường ra khả năng đều sẽ bị liên lụy. Đời trước mộ tranh tuy rằng không ở thủ đô, nhưng đối thủ đô thế cục vẫn là hiểu biết một ít, tưởng doãn. Mặt thế trước quân đội tối cao quan chỉ huy, mà vương đống là rẻng giới tối cao quan chỉ huy. Mặt thế sau, thủ đô căn cứ thành lập lúc sau, này hai phái tranh đấu gây gắt động tính đặc biệt đại. Mặt thế năm thứ hai, hai phái hoàn toàn phản bội, trải qua dài đến nửa năm đấu tranh. Vương đống vì trưởng quản thủ đô căn cứ, bí mật tổ kiến một con đội ngũ. Chi đội ngũ này có mười mấy tinh thần dị năng giả, bọn họ khống chế tăng thi cùng đem chỉ huy quan nhất phái đối chiến. Tưởng Doan một nhà chết ở kia chàng chiến đối chiến, Tưởng Doan nhất phái không muốn đầu hàng toàn bộ từ thủ đô căn cứ rút lui, kết quả bọn họ mới vừa đi, Vương Đống cũng bị giết hại. Là bị Vương Đống lúc trước chiêu nạp qua đi, vì hắn ở căn cứ bí mật thành lập bộ đội người kia giết hại, người nọ lúc trước ủy thân cùng Vương Đống thủ hạ, chính là vì dọng khách át dọng chủ, bất quá người kia cũng không có đường bao lâu căn cứ trưởng. Sau lại, đường nạc phụ thân đường quốc hoa mang theo người giết bằng được, đoạt lại thủ đô căn cứ, trở thành thủ đô căn cứ tối cao quan chỉ huy. Người kia là ai, mộ tranh không biết, bất quá vì cô cô, dựa cùng đại ca, nàng cảm thấy cần thiết nhiều chú ý vương ra những người đó hướng đi, bởi vì kia chàng chiến lĩnh dịch, cô cô bị buộc chết, đại ca bị trọng thương ném một cái cánh tay. Hiện tại nàng mấy người trọng sinh đã trở lại, lại còn có đi tới cô cô bọn họ cái gì, liền sẽ không ở cho phép như vậy sự tình phát sinh. Nguyên bản không tính toán nói cái gì mộ nguyệt cầm lôi kéo mộ tranh tay nói cam nhi. Ngươi muốn cùng Trình Giang ở bên nhau. Chúng ta không phản đối. Nhưng ngươi xác thật không thể vì Trình Giang làm một ít không nên làm. Miễn cho đến lúc đó ngươi dượng không hảo làm. Mộ tranh hướng về phía hai người cười cười cô cô. Đại ca, có chuyện vốn dĩ nghĩ tới hai ngày ở cùng các ngươi nói. Bất quá đại ca nếu nói chuyện này. Hôm nay may mà liền trước nói. Nói mộ tranh đứng lên. Nghiêm túc nhìn mộ nguyệt cầm sau đó con hạ thân. Mộ nguyệt cầm vội vàng đứng lên nâng dậy mộ tranh cam nhi, ngươi làm gì vậy? Cô cô, ta tưởng làm ơn ngày hôm nay liền cùng trình giang cha mẹ thấy một mặt, đi hủy bỏ ta cùng trình giang hôn ước. Cam nhi ngươi mộ nguyệt cầm nhăn lại mi, ngay sau đó còn nói thêm cam nhi ngươi không cần vì ngươi dượng cùng đại ca làm như vậy. Ngươi dượng đã nói, chỉ cần ngươi thích, chúng ta sẽ không ở ngăn trở ngươi. Tô tử ngộ cũng vội vàng nói đúng vậy. Cam nhi, tuy rằng chúng ta cũng không thích trình giang, nhưng nếu ngươi nhất định phải lựa chọn hắn, chúng ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Lúc trước bởi vì trình giang, bọn họ một nhà cùng mộ tranh trở mặt thành thù, những ngày ấy tô tử ngộ phụ tử nhìn mộ nguyệt cầm cả ngày lo lắng xuất ruột, trong lòng cũng là khó chịu. Hiện tại bọn họ cùng mộ tranh quan hệ thật vất vả hòa hoãn, bọn họ không nghĩ lại là mộ tranh cùng bọn họ ly tâm, càng không nghĩ quật cường mộ tranh ở theo chân bọn họ nháo phiền. Cho nên liền tính bọn họ vẫn như cũ trướng mắt Trình Giang, vẫn như cũ cảm thấy Trình Giang không xứng với nhà bọn họ cam nhi, hiện tại còn bởi vì chính trị thượng nguyên nhân, càng thêm không muốn cùng Trình Giang tiếp xúc, nhưng vẫn là sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý nàng cùng Trình Giang lui. Tới, chương 168 thực vật bắt đầu biến dị. Mộ tranh thực bất đắc dĩ, nhưng lại không có quá nhiều thời giờ đi giải thích, vì thế tiếp tục nói cô cô, đại ca. Mặt thế sau, ta bên người đã xảy ra rất nhiều chuyện, những việc này lúc sau ta ở cùng các ngươi chậm rãi nói, tóm lại ta đã không thích Trình Giang, cũng không nghĩ cùng hắn lại có bất luận cái gì quan hệ. Tô tử ngộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộ tranh sao lại thế này. Ngươi phía trước không phải. Mộ tranh có chút nôn nóng nói đại ca, ngươi tưởng đừng hỏi, hiện tại quan trọng nhất chính là làm cô cô đi đem ta cùng Trình Giang chi gian hôn ước giải trừ, kéo đến càng lâu. Đối dưỡng cùng đại ca càng bất lợi. Hôm nay dưỡng còn không có trở về, hiện tại khiến cho cô cô đi tìm trình hành vi cha mẹ, trình giang không có cách nào bắt lấy nhược điểm, càng không thể lấy chuyện này làm văn. Nhưng nếu là tiếp tục kéo đi xuống, đến lúc đó trình giang hoặc là vương quan chỉ huy sẽ lợi dụng chuyện này, làm người tản lời đồn nói tô ra vì chính mình đích lợi, đồng đánh nguyên lương bức bách chính mình chất nữ cùng vị hôn phu giải trừ hôn ước. Như vậy lời đồn sẽ đối dượng đối đại ca tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng, đối phương nếu thao tác hảo, phụ tử hai người thậm chí sẽ vì không liên lụy đem chỉ huy quan nhất phái, lựa chọn xuất ngũ. Mộ tranh không muốn đem mọi người tưởng như vậy hư, nhưng Trình Giang cố ý nơi nơi tuyên dương nàng cùng hắn là vị hôn phu thê chuyện này, đã chứng minh bọn họ muốn lợi dụng nàng cùng hắn quan hệ, ở bên trong làm văn, vì có thể cùng Trình Giang thuận lợi giải trừ hôn ước, vì dượng, vì đại ca. Nàng cần thiết lập tức làm cô cô ra mặt cùng trình hành vi phu thê giải trừ hôn nước Nay mộ nguyệt cầm vẻ mặt khó xử nhìn về phía tô tử ngộ Hảo, hiện tại liền đi Tô tử ngộ cọ đứng lên Tuy rằng hắn không biết mộ tranh vì cái gì đột nhiên thay đổi tâm ý Nhưng, hắn muốn gì cứu chướng mắt trình giang Hiện tại mội tử chủ động đưa ra muốn giải trừ hôn nước Hắn ước gì mội tử cùng trình giang đoạn sạch sẽ Ba người cùng nhau đi xuống lâu Bọn họ vừa mới đi đến phòng khách, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kê ợ. Thiên lạp Dễ cây xế động! Ba người nghe được thanh âm, vội vàng đi ra ngoài, hứa hả vẻ mặt sợ hai ôm nàng nhi tử thối lui đến trong một góc. Bạch thần huynh muội cũng sắc mặt trắng bạch đứng xa xa, vài tên binh lính tiêu pha thượng không có gì biểu tình, nhưng nhìn cũng sợ tới mức không nhẹ, cũng đều cầm sẻng đứng xa xa không dám tới gần. Mộ tranh nhìn thoáng qua kia viên đã bị đào lên đại thụ, đại thụ rễ cây lớn lên đặc biệt thô tráng, hơn nữa hiện tại mỗi một cây rễ cây đều cùng con run giống nhau vặn mẹo, một ít bị đào đoạn rễ cây còn toát ra hồng lục sắc chất lỏng. Hình ảnh này nhìn sắc thật thập phần quỷ dị. Này thụ chẳng lẽ là thành tinh? Hứa hà nhỏ giọng nói thầm một câu, càng là sợ hãi sau này lui lại mấy bước. Không phải thành tinh, chỉ là biến dị. Mộ tranh mặt không đổi sắc. Không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, nàng nâng lên tay, ném ra một đoàn ngọn lửa, đại thụ bị ngọn lửa ném nhiên, phát ra vài tiếng chi chi thanh, dễ cây giấy rủ vài cái, đã bị đốt thành một đoạn thang thủi. Này tính cái gì đâu? Nàng gặp qua càng khủng bố, sẽ ăn thịt người, sẽ dùng bộ dễ đi huyết hút máu thực vật, cùng những cái đó so sánh với, trước mắt thứ này bất quá là cái tiểu lâu lâu. Bạch Nhứ nhìn về phía mộ tranh, lắc bắp hỏi thực thực. Thực vật cũng sẽ biến dị. Ân, phía trước ta trong ngực viện liền gặp được quá. Lên tiếng lại đối Tô Tử Ngộ nói trong viện thực vật phần lớn hẳn là đã biến dị, cần thiết nhanh lên xử lý rớt. đại ca ngươi tốt nhất tìm mấy cái hỏa hệ dị năng giả lại đây, đem sở hữu thực vật đều cấp tiêu. Mộ Tranh thanh lãnh thanh âm đánh thức đã sớm xem há hốc mồm Tô Tử Ngộ, hắn lập tức vẻ mặt nghiêm túc phân phó nói lập tức an bài hỏa hệ dị năng giả lại đây rửa sạch trong viện thực vật. An bài hảo lúc sau, Hắn nhìn về phía mộ Nguyệt Cầm mẹ, thực vật bắt đầu biến dị sự tình, ta cần thiết lập tức báo đi lên, trong căn cứ có rất nhiều thực vật, cần thiết lập tức xử lý sạch sẽ, không giả sẽ mang đến một hồi đại tai nạn, cho nên liền không cùng các ngươi đi tìm trình Giang. Chương 169 tìm tới Môn Đi. Đi thôi. Cam Nhi sự tình ta tới xử lý liền hảo. Ngộ Nguyệt Cầm gật đầu đồng ý. Tô Tử Ngộ cấp mộ tranh các nàng an bài tài xế liền vội vã lái xe đi rồi. Mộ tranh cùng mộ nguyệt cầm ngồi xe đi dương phủ. Trên đường mộ tranh cũng đơn giản cùng mộ nguyệt cầm đề ra vài câu trình rằng cùng lâm mật nhi những cái đó hoạt động. Còn không có đến dương phủ, rất xa liền thấy vương thục phương đang đứng ở cửa cùng cách vách phu nhân nói cái gì. Mộ nguyệt cầm nhìn đến phía trước hai người, khỏe miệng lộ ra một mặt không có hảo ý tươi cười đó là Liêu phu nhân, nữ nhân này miệng đặc biệt mau trong chốc lát chúng ta liền ở bên ngoài nói giải trừ hôn ước sự tình tin tưởng không ra một giờ toàn bộ a khu người đều sẽ biết chuyện này lúc sau trình giang bọn họ bên này liền tính bắt ngươi dượng nói sự cũng chưa dùng Mộ tranh kinh ngạc nhìn thoáng qua nhà mình cô cô trong lòng nàng cô cô vẫn luôn là cái đơn giản đơn thuần nữ nhân nhưng hiện tại xem ra là nàng quá thiên chân cô cô rõ ràng liền rất khôn khéo cũng thực sẽ tính kế người lại còn có so nàng trong tưởng tượng chân định Vừa rồi ở dưới lầu nhìn đến kia viên biến dị thụ thời điểm, ngộ nguyệt cầm ngay từ đầu sắc thật hoảng sợ, nhưng cùng hứa hà mẫu tử, bạch như so sánh với, nàng xem như bình tĩnh. Nhìn ta làm cái gì? ngộ nguyệt cầm bất đắc dĩ điểm điểm mộ tranh cái mũi trong chốc lát đem cúi lầu đi, không cần nhiều lời lời nói, biết không? Không đợi mộ tranh đắp lại, xe đã dừng lại, trước một giây còn vẻ mặt ý cười ngộ nguyệt cầm mặt nháy mắt biến sắc mặt, nàng hùng hổ đẩy ra cửa xe. Đi xuống xe giận dữ hết vương thục phương. Cô cô kỹ thuật diễn, lợi hại A. Mộ tranh ngồi ở trong xe xem sừng sốt sừng sốt, hảo sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây. Vương thục phương đang cùng Liễu phu nhân nói cái gì, cười chính hoan, nghe được có người kêu nàng, xoay người nhìn đến mộ nguyệt cầm hùng hổ đi tới, có chút nốc, bất quá vẫn là cười khanh khách nói nguyệt cầm A. Ta nghe nói tiểu tranh đã trở lại. Cam nhìn nếu là không trở lại, Ta còn không biết các ngươi một nhà như vậy thiếu đạo đức. Mộ Nguyệt cầm hùng hổ đánh gậy Vương Thục Phương nói, sau đó hướng về phía nơi này hô cam nhi, xuống xe, sợ cái gì, có cô cô cho ngươi làm chủ, nàng không dám như thế nào ngươi. Nguyệt cầm ngươi này đều nói cái gì a? Ta còn có thể như thế nào tiểu tranh, chúng ta phu thê chính là vẫn luôn đem nàng đương thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Vương Thục Phương cười theo, nhìn đến mộ tranh hồng mắt đi xuống xe. Lập tức đi qua đi thần mật lôi kéo mộ tranh nói tiểu tranh, Ngươi rốt cuộc đã trở lại, tiểu giang trong khoảng thời gian này ăn không ngon ngủ không tốt, Đều mau vội muốn chết, đi chúng ta trong phòng nói đi, Tiểu giang trở về nhìn đến ngươi, nhất định thực vui vẻ. Mộ Nguyệt cầm đi lên đi, kéo ra vương thục phương tay, Đem mộ tranh tún đến chính mình phía sau vương thục phương, Ngươi đừng chàng Cam Nhi đã nói cho ta, Ngươi hảo nhi tử có nhà ta Cam Nhi ở bên ngoài cùng một nữ nhân khác sáng bậy, Nghe nói cái này nữ hoa cao trung liền đi theo hắn, à. Ngươi nhi tử đã có bản lĩnh, bên này ổn nhà ta căm nhi, bên kia có ổn khác nữ hoa. Nguyệt cầm, hiểu lầm, kia đều là hiểu lầm, Nguyệt cầm ngươi đừng nóng giận chúng ta vào nhà hảo hảo nói, biết không. Vương Thục Phương là một cái hảo mặt mũi người, nhìn đến mặt khác một nhà hàng xóm nghe được thanh âm đã ra tới, lập tức tiến lên muốn kéo mộ Nguyệt cầm vào nhà. Đáng tiếc mộ Nguyệt cầm sao có thể thuận năng tâm. Nàng ném ra Vương Thục Phương tay tiếp tục tức giận nói Cam Nhi tận mắt nhìn thấy. Chính hai nghe thấy còn có thể có cái gì hiểu lầm. Vương Thục Phương, ta nói cho ngươi, ngươi đừng cho là ta đại ca đại tẩu đi rồi. Cam Nhi liền không có người chống lưng. Ngươi Nhi tử không phải nói bọn họ hôn ước là trưởng bối định ra. Chúng ta Cam Nhi chính mình không làm chủ được, vô pháp hủy bỏ hôn ước sao? Hảo, hôm nay ta cái này đường cô cô liền giúp nàng hủy bỏ cửa này hôn ước. Nghe được mộ nguyệt cầm muốn hủy bỏ hôn ước, vương thục phương lập tức nóng nảy, nàng hướng về phía mộ nguyệt cầm giống lên lên mộ nguyệt cầm. Ngươi không cần quá mức, hai đứa nhỏ cảm tình vẫn luôn đều hảo, ngươi không cần lợi dụng điểm này việc nhỏ, phá hư bọn họ cảm tình. chương 170 vung tay đánh nhau. Mộ nguyệt cầm càng là phẫn nộ quát cái gì kêu ta muốn phá hư bọn họ cảm tình, hiện tại là ngươi nhi tử phản bội nhà ta cam nhi. Ta nhi tử đã cùng tiểu tranh bảo đảm quá. Về sau tuyệt đối sẽ không ở sang bậy, như vậy còn chưa đủ sao. Vương Thục Phương sau khi nói xong, lo lắng mộ nguyệt cầm tiếp tục nói tiếp, lại lớn tiếng trách nói mộ nguyệt cầm ta không biết ngươi có phải hay không thật sự đau lòng chính mình chất nữ, nhưng ta là thật sự đau lòng tiểu tranh, cũng là hiểu biết tiểu tranh, tiểu tranh nàng ái người chỉ có tiểu giang, nàng tính tình quật cường, sĩ diện, trong khoảng thời gian ngắn không bỏ xuống được, nhưng này không đại biểu nàng liền thật sự muốn cùng tiểu giang cách ra. Ngươi chờ xem đi. Nàng hai nếu không bao lâu lại có thể hảo hảo. Ngộ Nguyệt cầm hư lệnh nói ngươi nói ngươi hiểu biết nàng, vậy ngươi có biết hay không nàng cùng nàng cha mẹ giống nhau, có cảm tình thói ở sạch, nàng trong lòng, nàng trong mắt dung không dưới một cái dơ bẩn nam nhân. Cái gì kêu dơ bẩn, Ngộ Nguyệt cầm ngươi đem nói rõ ràng, hôm nay ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta cùng ngươi không để yên. Nói vương thục phương vén tay háo lên. Chính mình nhi tử là thiên hạ tốt nhất hài tử, nữ nhân này dựa vào cái gì nói chính mình nhi tử dơ bẩn. Mộ Nguyệt Cầm cũng không sợ Vương Thục Phương, lãnh trào nhiệt phúng nói ở ngươi trong mắt, ngươi nhi tử cùng lại nhiều nữ nhân ngủ quá cũng không tính giờ giống như là ngươi nam nhân giống nhau, cùng lại nhiều nữ nhân chơi qua, ngươi còn không phải hiếm lạ muốn mệnh. Vốn dĩ chỉ là nói chính mình nhi tử, hiện tại còn nhắc lên chính mình lao công, vốn dĩ cũng đã giận không thể bóc Vương Thục Phương nháy mắt bại lộ. Nàng chỉ vào mộ nguyệt cầm mắng to nói mộ nguyệt cầm, ngươi câm miệng cho ta, ngươi ở nói bậy một câu, ta sẽ lạn ngươi miệng. Mộ nguyệt cầm lanh a một tiếng A. Ta tuy rằng vẫn luôn ở tại thủ đô, nhưng giang thị sự tình vẫn là biết một ít, ngươi nam nhân ở bên ngoài tìm tiểu tam, chơi nữ nhân, cũng không phải cái gì bí mật. Ta nghe nói, vài cái nữ nhân cho hắn hoài hài tử, đều làm ngươi đem người lộng đi bệnh viện. câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Vương Thục Phương đánh gãy mộ Nguyệt Cầm nói, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, trừng mắt nàng, trợn phu những cái đó sự tình, là nàng cả đời đau, hiện tại bị người lại một lần lấy ra tới nói sự, nàng nơi đó khả năng bình tĩnh, nơi đó khả năng không tức giận, như thế nào không dám nói, nhà các ngươi những cái đó phá sự, đừng tưởng rằng người khác cũng không biết, ngươi nam nhân là ngươi từ tỷ tỷ ngươi trong tay đoạt lấy đi, tỷ tỷ ngươi mới là ngươi nam nhân nguyên phối. Bọn họ kết hôn thời điểm kiểm tra sức khỏe cha ra tỷ tỷ ngươi không thể sinh dục bởi vì chuyện này hai người nháo đến thiếu chút nữa ly hôn. Là ngươi, chủ động đứng ra, nói cái gì muốn giúp tỷ tỷ vì tỷ phu sinh một cái hài tử, kết quả chính là các loại cầu dẫn, sinh hạ nhi từ sau, lại là các loại tính kế, bước bách, bước tỷ tỷ ngươi chủ động đưa ra ly hôn, trốn đến nước ngoài đi, ngô nguyệt cầm, ngươi câm miệng cho ta, này đó bí mật. Đã từng làm nàng cùng người trong nhà bị người chê cười thời gian rất lâu, chính là kia đều đi qua, hiện tại lại một lần nhắc tới, Vương Thục Phương đều mau bị khởi điên rồi, nàng cái gì cũng không dành lo, nào lên đi liền dùng tay đi xé mộ nguyệt cầm miệng. Một bên mộ tranh hoảng sợ, lập tức muốn đi lên hỗ trợ, kết quả không đợi nàng tới gần, mộ nguyệt cầm đã bắt lấy Vương Thục Phương vói qua tay, hơn nữa dùng một cái tay khác đi mau bắt lấy Vương Thục Phương đầu tóc, dùng để sau này lôi kéo. Cùng lúc đó, mộ nguyệt cầm miệng còn không có đỉnh như thế nào, nói ngươi chỗ đau, sợ hãi người khác biết các ngươi hai nhà những cái đó dèm pha. Vương Thục Phương ra tiếng quát mộ nguyệt cầm ngươi cầm miệng cho ta. Nhưng mà mộ nguyệt cầm miệng liền cùng chiến đấu cơ giống nhau hoàn toàn dừng không được tới Vương Thục Phương, nhà ngươi dèm pha, nhưng không chỉ là này đó, ta nghe nói ngươi vì vãn hồi luôn thích ăn chơi đàng điếm, ở bên ngoài nơi nơi chơi nữ nhân lão công. Ngươi nhưng không có thiếu ở chính mình trên người tiêu tiền, lao ngực, các loại tư mật bảo dưỡng, các loại da nhan trâm. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Mộ Nguyệt cầm trong miệng nói ra này đó, là Vương Thục Phương rất khó xem, nàng không màng bị xả đau đầu tóc, nổi điên dường như múa may đôi tay, lôi kéo, chụp phủi, bắt lấy Mộ Nguyệt cầm đầu tóc, mặt. Chương 171 thành công hủy bỏ hồ nước. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Mộ Nguyệt cầm trong miệng nói ra này đó, làm vương thục phương rất khó xem, nàng không màng bị xả đau đầu tóc, nổi điên dường như múa may đôi tay, lôi kéo, chụp phủi, bắt lấy mộ Nguyệt cầm đầu tóc, mặt. Mộ Nguyệt cầm cũng không phải cái dễ trọng, cũng là tay chân cùng sử dụng mạnh mẽ lôi kéo, chụp phủi, bắt lấy vương thục phương đầu tóc, mặt, cùng lúc đó miệng cũng không có nhản dỗi tấm tác. Người này trên người chỉ sợ cũng không có mấy cái địa phương là thật sự. Nếu là mặt thế trước ngươi còn có thể dùng nhiều điểm trước nhiều làm bảo dưỡng, nhưng hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chờ ngươi những cái đó trừ nhăn châm, các loại bảo dưỡng dược phẩm ở trong thân thể hiệu quả mất đi hiệu lực sau, ngươi đã có thể hoa tàn ít bướm. Đến lúc đó, nhà ngươi nam nhân không chừng liền trực tiếp đem bên ngoài tìm nữ nhân mang về nhà tới lạc. Cầm miệng, cầm miệng. Nghe được mộ nguyệt cầm càng nói càng quá mức, vương thục phương càng là điên cuồng múa may đôi tay. Nhìn đến mộ nguyệt cầm bị bắt một chút, mộ tranh ra tay muốn hỗ trợ, lại bị mộ nguyệt cầm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái một bên đi, đại nhân sự tình, ngươi một cái tiểu hài tử đúc kết cái gì. Mộ tranh không tình nguyện thu hồi tay, thối lui đến một bên, nàng minh bạch cô cô là không nghĩ làm nàng bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, không nghĩ làm người ta nói nàng không tôn trọng trường bối, không nghĩ làm người ta nói các nàng cô chất lấy nhiều khi ít. Chính là nhìn đến cô cô bởi vì nàng cùng vương thục phương đánh nhau, nàng trong lòng không dễ chịu, cũng thực lo lắng cô cô. Nữ nhân đánh nhau, có đôi khi chân tướng làm người dở khóc dở cười, các nàng lẫn nhau chảo lôi kéo đối phương đầu tóc, véo đối phương mặt, một ngụm một ngụm hướng đối phương trên người cán. Nhìn đến mộ nguyệt cầm không một lát liền bị đánh phi đầu tán phát, trên mặt nơi nơi đều là vết chảo, mộ tranh có mấy lần muốn đi lên hỗ trợ, lại mỗi lần đều bị mộ nguyệt cầm dùng ánh mắt chừng mắt nhìn trở về. Chờ hai nữ nhân đánh mệt mỏi, không động đậy nổi, rốt cuộc buông ra đối phương, mộ nguyệt cầm ngồi dưới đất, không hề hình tượng chỉ vào so nàng thảm hại hơn vương thục phương mắng to nói. Vương thục phương, người nhi tử cùng người nam nhân giống nhau, dơ bẩn, ghê tởm, người hiếm lạ loại này dơ bẩn đổ vật, thích cùng hàng trăm hàng ngàn nữ nhân chia sẻ một người nam nhân, nhà ta cam nhi ghét bỏ, cũng coi thường loại này dơ bẩn, ghê tởm nam nhân, hôm nay chúng ta liền đem nói rõ ràng. Ta thay thế ta đại ca đại tẩu giúp mộ tranh hủy bỏ cửa này hôn nước. về sau mộ tranh cùng nhà người trình giang không còn có bất luận cái gì quan hệ. Vương Thục Phương ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm đa khí, nghe được mộ nguyệt cầm nói, thu tục hướng mộ nguyệt cầm bên này phun ra một ngụm nước miếng phi. Hủy bỏ liền hủy bỏ, nói giống như nhà của chúng ta thật sự hiếm lạ mộ tranh giống nhau, một cái bị chiều hư, còn không có cái gì đầu góc ngu ngốc. ta nhi tử mới coi thường nàng. Lời này rõ ràng là đang mắng mộ tranh, nhưng ngộ nguyệt cầm lại không tức giận, nàng cười Khanh khách cùng mộ tranh với tay cam nhi, lại đây đỡ cô cô lên. Mộ tranh đi lên trước nâng dậy ngộ nguyệt cầm, ngộ nguyệt cầm trên cao nhìn xuống nhìn vương thục phương cười lạnh nói vương thục phương, hai đứa nhỏ hôn ước nếu đã giải trừ, về sau còn thỉnh các ngươi dơ cao đánh khẽ đường việc gì cũng, chẳng biết xấu hổ tiến đến nhà của chúng ta cam nhi trước mặt, nàng còn muốn đi tìm một cái thể sắc và tinh thần đều sạch sẽ nam nhân nhưng không nghĩ lại bị các ngươi này toàn ra cấp ô nhiễm. A. Vương Thục Phương lành A một tiếng, châm chọc mai nhìn về phía mộ tranh mộ tranh ngươi thanh cao, ngươi ghét bỏ ta nhi tử dơ, hảo, thức hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể hay không tìm một cái sạch sẽ không có bị nữ nhân khác dùng quá nam nhân, mộ tranh ngươi nhưng đừng đến lúc đó tìm không thấy nam nhân, lại ủy khuất chính mình gả cho một cái bị cái khác nữ nhân dùng quá nam nhân. Mộ tranh lãnh đạm nhìn lướt qua vương thủ phương cảm ơn ngài nhắc nhở, ngài yên tâm, ta đời này nếu không thể tìm một cái thể sắc và tinh thần sạch sẽ người, tuyệt đối sẽ không đem chính mình gả đi ra ngoài. Ném xuống lời này mộ tranh đỡ khập khiễng Ngộ Nguyệt cầm trở lại trong xe. Mà đã xem há hốc mồm tài xế, ngốc lăng một hồi lâu, mới phát động xe, khai này xe rời đi. chương 172 thật không biết xấu hổ. Căn cứ bên này động tác thực nhanh chóng. Lúc này mới trong chốc lát công phu, trên đường đã có thể nhìn đến rất nhiều binh lính ở đảo con đường hai bên thực vật, không ít trong viện cũng đã ở đảo thực vật. Một đường trở lại tô ra, tô tử ngộ đang ở chỉ huy bọn lính rửa sạch trong viện thực vật, mộ tranh đỡ mộ nguyệt cầm xuống xe, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn mộ nguyệt cầm. Trên đường, mộ tranh đã giúp tâu nguyệt cầm sửa sang lại qua, nhưng lúc này mộ nguyệt cầm vẫn như cũ thực chật vật, trên mặt còn treo vài điều vết máu. Trên cổ còn có hai cái đỏ như máu dấu răng, quần áo, quần thượng đều là bùn. Tô tử ngộ nhìn mộ nguyệt cầm một hồi lâu mới phản ứng lại đây, bước đi đi lên đỡ mộ nguyệt cầm mẹ. Ngươi làm sao vậy? Hảo hảo đi ra ngoài, trở về như thế nào biến thành dáng vẻ này? Làm chó điên cấp cắn. Mộ nguyệt cầm hưu khí vô lực đáp lại một câu. Tô tử ngộ bất đắc dĩ toát miệng, đỡ mộ nguyệt cầm ở đại gia nhìn chăm chú hạ hướng trong phòng đi, mộ tranh ở trong sân quét một vòng. Đều không có thấy bạch nhứ, chỉ nhìn thấy bạch thần ở trong sân hỗ trợ rửa sạch rễ cây, do hỏi hạ mới biết được bạch nhứ bồi hứa hà đi mua đồ vật Mộ tranh nói cho bạch thần, trong chốc lát bạch nhứ trở về, làm nàng tới lầu hai giúp nhà mình cô cô chữa thương, liền vội vội vàng đi theo cùng nhau trở về phòng khách. Tiến phòng khách, mộ nguyệt cầm hai chân mềm nút, cả người đều rửa vào ở tô tử ngộ trên người ai ra. Đau chết mất, tiểu ngộ ốm mụ mụ đi lên. Tô tử ngộ dở khóc dở cười con hạ thân bế lên nhà mình lão mẹ đi nhanh hướng trên lầu đi, trong miệng còn không quên hỏi cam nhi, rốt cuộc sao lại thế này, ta mẹ không phải cùng ngươi cùng đi trình ra hủy bỏ hô nước sao? Như thế nào đem nàng chính mình làm thành cái dạng này? Cô cô cùng vương thục phương đánh một trận. Mộ tranh nghĩ đến phía trước sự tình, khoe miệng chịu chịu, ở nàng trong trí nhớ nhà mình cô cô là như vậy cao quý, là như vậy ôn nhu. Chính là chính là cái này cao quý, Onu Coco. cô cô, cư nhiên cùng người đàn bà đánh đá giống nhau cùng người cãi nhau, đánh nhau. Hô! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không tin, chính mình cô cô sẽ cùng người cãi nhau, đánh nhau. Đánh nhau tô tử ngộ cũng là vẻ mặt mới kinh ngạc, nhà hắn lão mẹ liền cãi nhau đều không biết, cư nhiên sẽ cùng người đánh nhau, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Mộ nguyệt cầm không hề răng, tùy ý như tử, Chất nữ vẻ mặt quái dị nhìn nàng. Chờ tô tử ngộ đem nàng ôm về phòng, đặt ở trên giường, ngộ nguyệt cầm lại phát ra hét thảm một tiếng ai ra. Đau, tiểu tử thúi, ngươi liền không biết nhẹ điểm. Biết đâu, còn cùng người đánh nhau. Tô tử ngộ vẻ mặt vô ngữ nhìn nhà mình lao mẹ mẹ, không phải ta nói ngươi, ngươi bao lớn tuổi, cư nhiên cùng người đánh nhau. Hơn nữa ngươi là đoàn trưởng phu nhân, ngươi như vậy ở bên ngoài cùng người đánh nhau, cũng không sợ người khác chê cười ngươi. Không sợ người khác chê cười ba. Ngươi biết cái gì? Mộ nguyệt cầm vẻ mặt buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô tử ngộ ngươi cho rằng ta tưởng sao. Nàng vương thục phương không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu. Vậy ngươi còn cùng người đánh nhau. Tô tử ngộ trắng liếc mắt một cái mộ nguyệt cầm, khởi ra áo khoác, vén tay áo lên bắt đầu ở trong phòng tìm hòm thuốc hòm thuốc để chỗ nào. Đại ca, đừng tìm, ta nơi này có. Mộ tranh tử trong không gian lấy ra hòm thuốc lại mang sang một chạm vào suối nước, dùng khăn lông chấm cấp mộ nguyệt cầm rửa sạch miệng vết thương, miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ, trong chốc lát bạch như trở về ở hỗ trợ chữa trị miệng vết thương liền hảo. Tô tử ngộ ở một bên nhìn, vẻ mặt buồn bực hỏi đúng rồi, mẹ, ngươi cùng vương thục phương rốt cuộc sao lại thế này, không phải đi hủy bỏ hôn nước sao? Như thế nào còn đánh nhau rồi? Các ngươi không hiểu biết vương thục phương người này, nữ nhân này tặc không biết xấu hổ, tặc có thể chơi bác. Hơn nữa bạch cũng có thể làm nàng nói thành hác, hôm nay ta nếu là hảo hảo cùng nàng nói, nàng khẳng định sẽ lật ngược phải trái, cuối cùng còn đem sở hữu trách toan ở cam nhi trên người, hơn nữa nói cái gì cũng không đồng ý hủy bỏ hôn ước. T. Cam nhi nhẹ điểm. chương 173 tiện sát người khác. Thực xin lỗi cô cô. Mộ tranh xin lỗi hướng về phía mộ nguyệt cầm cười cười, trong tay động tác nhẹ rất nhiều. Chờ trên mặt đau đớn giảm bớt. Mộ Nguyệt Cầm mới tiếp tục nói đối phó Vương Thục Phương như vậy nữ nhân, ngươi phải so nàng càng bát, phải giống nàng đau chân, phải đi kích thích nàng, chỉ có đem nàng bức nóng nảy, nàng mới có thể không màng tất cả nói ra khí lời nói. Mộ tranh nết miệng cười cười, đâu chỉ là Vương Thục Phương, bọn họ một nhà ba người kỳ thật đều là cái loại này không biết xấu hổ người. Bọn họ một nhà nhất am hiểu chính là lật ngược phải trái, nếu hảo hảo cùng bọn họ nói. Bọn họ vì chỉnh rằng có thể mạng sống, xác thật sẽ đem Bạch nói thành hắc, sau đó tìm các loại lấy cơ không đồng ý hủy bỏ hôn nước. Ngược lại cô cô cách làm tuy rằng thô tục một ít, lại cũng chân chính làm Vương Thục Phương đã chịu kích thích, cũng khí Vương Thục Phương trong cơn giận dữ, quên mất nàng nhi tử đã không có mội tranh sẽ chết chuyện này, tự chủ trương hủy bỏ cửa này hôn nước. Biện pháp là hảo, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới ngươi làm như vậy hậu quả? Tô Vệ thừa vẻ mặt bất đắc dĩ đi vào phòng. Nhìn đến mộ nguyệt cầm đầy mặt thương, mày nhăn thành một đoàn như thế nào thương như vậy trọng. Mộ nguyệt cầm nết miệng cười cười, ra tiếng hỏi ngữ như thế nào đã trở lại. Tô vệ thừa vẻ mặt bất đắc dĩ nghe người ta nói nhà ta tô phu nhân cùng người đàn bà đánh đá dường như ở bên ngoài cùng người đánh nhau, ta có thể không trở lại sao. Tô tử ngộ phụt một tiếng cười phụt. Như vậy trong chốc lát công phu liền truyền khai, mẹ. Ngươi cái này đi đến nơi đó đều phải người ta nói thành người đàn bà đánh đá. Như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện đâu? Tô vệ thừa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô tử ngộ, vẻ mặt nghiêm khắc giáo dục khởi tô tử ngộ tới nàng là mẹ ngươi, người khác mặc kệ nói cái gì, ngươi đều không thể nói nàng một câu không phải. Ngộ Nguyệt Cầm cũng thở phì phi nói chính là, tiểu tử túi dám nói mẹ ngươi là người đàn bà đánh đá, tìm đánh có phải hay không? Tô tử ngộ thực bất đắc dĩ. Hắn nào dám mắng nhà mình ló mẹ, hắn chẳng qua là ở kể ra sự thật mà thôi. Nhìn đến mộ nguyệt cầm còn có tâm tình giáo huấn nhi tử, tô vệ thừa lại một lần chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mộ nguyệt cầm còn không biết xấu hổ nói chuyện, nói đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi về sau còn muốn hay không ra cửa? Mộ nguyệt cầm nết miệng cười cười ta ra không ra khỏi cửa không phải trọng điểm, trọng điểm là lao tô, ngươi sợ người khác nói ngươi sao? Ta sợ cái gì? Tô vệ thừa vẻ mặt bất đắc dĩ đi lên đi lấy quá mộ tranh trong tay khăn lông, nhẹ nhàng giúp mộ nguyệt cầm rửa sạch miệng vết thương ta a Liền sợ ngươi bởi vì người khác lời nói, khó chịu, trốn tránh giận dỗi Mộ nguyệt cầm vẻ mặt không thèm để ý cười ta dám làm như thế, liền biết sẽ có cái gì hậu quả, ta làm một chút cũng không sợ người khác nói ta là người đàn bà đánh đá, ta liền có điểm sợ này đó lời đồn sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Ngươi a Tô vệ thừa bất đắc dĩ lắc lắc đầu tóm lại về sau kiểm chế điểm, tuy rằng ta không lo lắng người khác nói ta cái gì, nhưng nhìn đến ngươi bị thương, ta sốt ruột. Nhìn đến cô cô, dưỡng chi gian hố động, mội tranh trên mặt lộ ra hâm mộ chi tình, cô cô cùng dưỡng kết hôn vài thập niên, liền nhi tử đều 25 tuổi, còn có thể như vậy ân ái, thật là tiện sát người khác. Cô cô thực hạnh phúc. kia chính mình đâu. Chính mình sẽ cùng cô cô giống nhau tìm được một cái toàn tâm toàn ý đối chính mình Mặc kệ kết hôn bao lâu, đều có thể sủng chính mình, lo lắng chính mình người sao Vấn đề này vừa xuất hiện, nàng trong đầu xuất hiện đường nặc thân ảnh Nàng lập tức hớt hớt đầu, ném rơi đầu những cái đó không thực tế ý tưởng Nàng rất rõ ràng chính mình thích đường nặng Nhưng đường nặc đối nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào Nàng không biết, cũng không dám loạn tưởng Tô Tử ngộ nhìn đến cha mẹ như vậy Nhịn không được ra tiếng nói ai ra. Ba mẹ, các ngươi vẫn là muốn một vừa hai phải, ngày thường ngay trước mặt ta tù ân ái liền tính, hiện tại Cam Nhi cũng ở, các ngươi cũng như vậy. chương 174 đến từ Tô Tử Ngộ Ngạo Kiều. Làm cho Cam Nhi, như thế nào liền không thể như vậy? Tô vệ thừa trắng liếc mắt một cái Tô Tử Ngộ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bị điểm danh sau, có chút xấu hổ mộ tranh Cam Nhi, dựa cùng ngươi nói. Về sau tìm lão công nhất định phải xem tuyển giống ngươi dưỡng như vậy, cũng chỉ có ngươi dưỡng như vậy nam nhân mới hiểu đến đau thê tử, mới có thể làm chính mình thê tử hạnh phúc. Dưỡng, ngươi đây là ở mèo khen mèo dài đôi sao? Mộ tranh càng là xấu hổ nết miệng cười cười, vì không hề nghe dưỡng thảo luận tìm lão công chuẩn tắc, nàng vội vàng rời đi để tài dưỡng, ta cảm thấy chúng ta không nên ngồi chờ chết, căn cứ ta đối vương thục phương hiểu biết. Lúc này nàng khẳng định gặp người liền nói cô cô cùng ta các loại không phải. Mộ Nguyệt Cầm không thèm để ý đánh gãy mộ tranh nói làm nàng nói đi, không sao cả. Cô cô, nếu tùy ý nàng cùng Trình ra hồ nháo, lúc sau sẽ cho cô cô cùng đại ca đều tới ảnh hưởng. Chúng ta hiện tại hẳn là tiên hạ thủ vi cường, đem Trình Giang làm những cái đó sự tình nhi đều nói ra đi. Như vậy, đại gia mới biết được là Trình Giang phản bội ta, cô cô ngươi là nhất thời khó thở mới có thể không màng hình tượng cùng nàng đánh lên tới. Ân, Không sai, cái nồi này chúng ta không thể bạch bối. Tô vệ thừa gật gật đầu, nhìn về phía Tô tử ngộ đi gọi điện thoại, kêu vài người lại đây, làm cam nhi nói cho bọn họ, hẳn là truyền một ít cái gì tin tức đi ra ngoài. Hảo. Tô tử ngộ lên tiếng, lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, vừa lúc bạch nhứ đã trở lại, hai người cùng nhau trở lại trên lầu. Bạch Nhứ cấp mộ nguyệt cầm trị liệu miệng vết thương. Chờ Bạch Nhứ rời đi sau, Tô Tử Ngộ mới ra tiếng hỏi mộ tranh cam nhi, ngươi là không gian dị năng giả. Tô Tử Ngộ nhớ rõ nhà mình muội tử phía trước đăng ký thời điểm, không có nói nàng là không gian dị năng giả chuyện này. Không đúng, này không phải trọng điểm, trọng điểm là, nhà mình cam nhi là tinh thần hệ, hỏa hệ dị năng giả, hiện tại lại nhiều một cái không gian dị năng, này thuyết minh nhà này cam nhi là tam hệ. Đúng đúng đúng, nhà mình cam nhi là tam hệ dị năng giả. Nghĩ đến nhà mình mội tử là tam hệ dị năng giả, tô tử ngộ đã kích động lại ngạo kiểu. Ha ha! Một cái tam cấp dị năng giả tính cái gì, nhà mình mội tử vẫn là nhị cấp tam hệ dị năng giả, lại còn có có không gian dị năng đâu. Hiện tại nhất nổi tiếng chính là một hệ dị năng giả cùng không gian hệ dị năng giả, căn cứ một khi tới này hai loại dị năng giả, lập tức sẽ có khắp nơi thế lực tiến đến tranh thủ vì làm này hai loại dị năng gia nhập bọn họ trợ doanh, một đám người tranh đến vỡ đầu chảy máu, khai ra các loại mê người điều kiện, này đó điều kiện chỉ là nhìn đã kêu người mắt thèm. ân Mộ tranh lên tiếng, ra tiếng giải thích nói nhị ca nói, không gian dị năng giả dễ dàng bị người nhìn trộm, cho nên tốt nhất đừng làm người biết ta là không gian dị năng giả chuyện này, vì bảo hộ ta, này một đường đối ngoại, hắn đều nói chính hắn là không gian dị năng giả. Đúng vậy. Chuyện này ngàn vạn đừng làm người ngoài biết. Tô vệ thừa nói một câu, lại nghĩ đến trước vài giây mới thấy qua Bạch Nhứ, cũng liền ra tiếng nói cam nhi, Bạch Nhứ là ngươi bằng hưu sao. Đem chỉ huy quan giống ta để ra một câu, ý tứ là hy vọng ta có thể để cử cái này nữ hài đi đệ nhất bộ chỉ huy phòng y y tế. Cái này, ta phải hỏi một chút Bạch Nhứ ý tứ. Tuy rằng đã cùng Bạch Nhứ huynh muội nói tốt cùng nhau thành lập đội ngũ, nhưng nàng vẫn là sẽ hỏi một chút Bạch Nhứ ý tứ. Bạch Nhứ có ý nghĩ của chính mình, nàng không thể thế nàng làm quyết định. Tô vệ thừa gật gật đầu, lại nghĩ đến vương hân đồng, vì thế ra tiếng nói vương hân đồng nữ hài kia, phía trước ta làm ca ca ngươi đi đi tìm nàng, nàng ý tứ là phải đợi ngươi trở về ở làm quyết định, hiện tại ngươi cũng trở về, tìm thời gian trôi qua nhân tiện giúp ta hỏi một chút nàng. Mộ tranh không có vội vã nói chuyện, chầm mặc một lát mới ra tiếng nói dượng, ta sẽ giúp ngươi hỏi.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 Mộ Nguyệt cầm lập tức nhăn lại mi ngươi nhà đầu này, đại ở nhà không hảo sao. Đi kiến cái gì đội ngũ, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều rất nguy hiểm. Mẹ! Tô tử ngộ nhìn thoáng qua mộ Nguyệt cầm, cười xoa xoa mộ tranh đầu muốn làm cái gì, liền đi làm. Đại ca duy trì ngươi, bất quá nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, không cần đi tiếp quá nguy hiểm nhiệm vụ, biết không? Mộ Nguyệt cầm vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô tử ngộ tử ngộ. Không đợi nàng phát hỏa, tô vệ thừa đã ra tiếng nói hảo, hài tử sự tình, làm cho bọn họ chính mình làm quyết định. Nghe được trưởng phu cũng đồng ý mộ tranh thành lập đội ngũ, mộ nguyệt cầm sắc mặt rất năng kham, lập tức liền phải phản bác. Tô vệ thừa vô vô mộ nguyệt cầm tay, ra tiếng đối mộ tranh nói cam nhi, ngươi là đãi ở nhà, vẫn là đi thành lập đội ngũ, dượng đều sẽ không ngăn trở, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, dượng cùng đại ca ngươi đồng ý ngươi đi ra ngoài. Tuyệt đối không phải nuôi không nổi ngươi hoặc là không muốn giữ ngươi, chúng ta chỉ là tôn trọng ngươi, hy vọng ngươi sống vui vẻ, mà không phải cùng một cái bút bê sứ giống nhau dựa theo chúng ta cho ngươi an bài phương thức tồn tại. Mộ tranh nết miệng cười cười dượng, cô cô, đại ca, các ngươi đối ta hảo, ta đều biết, ta thành lập chính mình đội ngũ cũng không phải sợ các ngươi ghét bỏ ta, ta chỉ là muốn sống càng xuất sắc. Đồng thời, còn có thể trợ giúp dượng cùng đại ca. Tô vệ thừa vui mừng gật gật đầu ngươi biết liền hảo, ngươi nhớ kỹ ở dưỡng nơi này, ngươi cùng đại ca ngươi giống nhau, đều là ta hải tử. Mộ Nguyệt cầm vẻ mặt đau lòng ôm mộ tranh, nhẹ giọng nói đúng vậy, cam nhi, không phải sợ, không cần lo lắng, nơi này chính là nhà của ngươi, có cô cô, ngươi dưỡng, đại ca ngươi ở, bất luận cái gì sự tình đều không cần lo lắng. Cô cô, mộ tranh ở mộ Nguyệt cầm trong lòng ngực cọ cọ, đã từng nàng là có bao nhiêu ngốc. Mới có thể nhận giặc làm cha ngược lại đêm này Ba cái trí thân người cự chi ngoài cửa Ngốc cam nhi Không có việc gì Hết thể đều sẽ hảo lên Mộ Nguyệt cầm nhẹ nhàng vỗ mộ tranh bối An ủi nàng Tô tử ngộ kêu tới người lại đây Mộ tranh mới từ mộ Nguyệt cầm trong lòng ngực ra tới Cùng tô tử ngộ cùng nhau xuống lầu Thấy mấy người kia Công đạo bọn họ hẳn là nói như thế nào sau tiến đi vài người Huynh mội hai lần đến trên lầu Tiểu tranh kia chỉ hồ ly là chuyện như thế nào, nhìn không giống như là bình thường hồ ly. Đối với tiểu cửu, tô tử ngộ rất là có hứng thú, phía trước ở trên xe hắn chỉ nhìn vài lần, xuống xe sau, tiểu cửu đi theo tần tử hành phía sau đi đường ra, hắn còn không có có thể cẩn thận nghiên cứu một phen. Nó kêu tiểu cửu, đại ca ngươi tốt nhất không cần dựa nó thân cận quá, tên kia nhìn dịu ngoan, kỳ thật thực không tàn. Tô tử ngộ giật nhẹ miệng. Lập tức thu hồi tưởng đã sớm sẽ nghiên cứu nghiên cứu ý tưởng đường nạp nhạt ân Trên đường nhặt, đúng rồi, đại ca còn muốn phiền thoái ngươi cùng trong nhà thủ vệ nói một tiếng, tiểu cửu nếu lại đây, ngàn vạn không cần ngăn đón, tên kia tính tình không tốt, nếu như bị ngăn đón, nhất định sẽ đả thương người. Hảo! Tô tử ngộ gật gật đầu, đem chuyện này ghi nhớ. Huynh mội hai nói lời này đi vào mộ nguyệt cầm phu thê phòng. Ngộ Nguyệt cầm cười cùng mộ tranh với tay cam nhi lại đây ngồi, cùng chúng ta nói nói mấy ngày nay đều đã xảy ra chút cái gì. Mộ tranh gật gật đầu, đi qua đi ngồi xuống, ra tiếng đêm này một đường phát sinh sự tình, đại khái nói nói. Đương nhiên về nàng cùng đường Nặc chi gian không xác định quan hệ nàng không có nói. Không gian cuối cùng bí mật, nàng cũng không có nói. Cũng không phải không tin cô câu người một nhà, chỉ là càng ít biết không gian bí mật, liền càng tốt. Biết đến người càng nhiều, ngược lại càng nguy hiểm. chương 176 đi thuê nhà. Này một đêm mộ tranh ngủ thật sự kiên định, ngày hôm sau ngủ đến 9 giờ đa tài lên, nàng lên thời điểm, tô vệ thừa phụ tử đã ra cửa, mộ nguyệt cầm bồi nàng ăn qua bữa sáng, vốn dị muốn mang nàng đi đừng ra, nhìn xem đường nặng. Nhưng mộ tranh cự tuyệt, nói là muốn đi ra ngoài tìm bằng hữu, mộ nguyệt cầm cũng không có trước mặt nàng, một người đi đừng ra. Mộ Nguyệt cầm ra cửa sau, mộ tranh mang theo bạch thần huynh muội cũng cùng nhau lái xe ra cửa. Từ A khu đi ra ngoài, đoàn người đi tới B khu, B khu cũng có binh lính trông coi, xe tới rồi cửa liền bị ngăn cản xuống dưới. Bởi vì cửa sổ xe nội phóng A khu xuất nhập chứng, binh lính đi lên trước được rồi một cái quân lễ, rất có lễ phép nói thỉnh đưa ra thân phận tạm. Mộ tranh diêu hạ cửa sổ, ra tiếng hỏi chỉ có nơi này trụ nhân tải có thể đi vào sao. Đúng vậy. Binh lính đáp một tiếng, còn nói thêm nếu có giấy thông hành cũng là có thể tiến vào. Mộ tranh gật gật đầu, còn nói thêm nơi này còn có phòng ở sao. Ta muốn nhìn một chút. Có. Binh lính vẻ mặt cung kính đáp, đối phương là từ A khu lại đây, tuy rằng không biết là người nào, nhưng vì không đắc tội người, Binh lính vẫn là khách khách khí khí nói nếu ngài sát thật yêu cầu, ta lập tức kêu người lại đây mang các ngươi đi vào xem phòng ở. Mộ Tranh đẩy ra cửa xe đi xuống xe, ra tiếng nói hảo, vậy phiền toái ngươi làm người mang chúng ta trước nhìn xem. Binh lính lên tiếng, đi vào thủ vệ thất đánh một chiếc điện thoại, không bao lâu, liền có một người nữ binh lái xe lại đây. Binh lính tiến lên giới thiệu một phen, nữ binh ngay sau đó hướng về phía Mộ Tranh gật gật đầu, cười nói các ngươi hảo, ta là Bê khu thư ký viên Lưu Hy, các ngươi là xác định muốn ở bên này xem phòng ở phải không? Mộ Tranh lễ phép gật gật đầu. Đáp đúng vậy. Lưu Hy cười cười còn nói thêm phiền toái vài vị đưa ra thân phận tạp, đăng ký sau, mới có thể tiến bảo. Mộ tranh gật gật đầu lấy ra chính mình thân phận tạp, bạch thần huynh muội cũng lấy ra thân phận tạp cùng nhau đưa cho Lưu Hy. Lưu Hy cầm thân phận tạp đi vào thủ vệ thất đăng ký. Đăng ký xong, Lưu Hy ra tới sau, xem mộ tranh ánh mắt thay đổi, trở nên càng cung kính, nàng kéo ra cửa xe, mời ba người lên xe, chờ ba người đều lên xe sau. Lái xe mang theo bọn họ tiến vào bê khu, bê khu cùng A khu so sánh với, quan trọng thấu một ít, bên này phòng ở cũng so A khu tiểu một ít, bất quá cũng còn tính không tồi, cùng A khu bên kia giống nhau, lúc này con đường hai bên lại rất nhiều binh lính đang ở rửa sạch con đường hai bên thực vật. Lưu Hy ra tiếng nói nghe tô tai nói, là ngài nói cho hắn thực vật sẽ biến dị. Mộ tranh cười cười chỉ là vừa lúc gặp thực vật biến dị. Lưu Hy còn nói thêm nhìn đến những cái đó bị đào lên đã biến dị thực vật, mọi người đều nói nếu không phải ngài, chờ này đó thực vật bắt đầu công kích người, đã có thể phiền toái. Mộ tranh cười đáp ta cũng là căn cứ một viên, tự nhiên không thể biết rõ này đó thực vật là thai hoàng ẩm, còn không nói. Lưu Hy cười ha hả nói nhị tiểu thư, thật là thiện tâm, hiện tại bên này phòng ở còn có không ít, nhị tiểu thư có cái gì yêu cầu, có thể trước cùng ta nói nói. Ta trực tiếp mang theo ngài qua đi xem, miễn cho chậm trễ nhị tiểu thư thời gian. Mộ tranh ra tiếng nói ta yêu cầu không gian lớn hơn một chút, ở thoải mái, an tính một ít đoạn đường. Lưu Hy nghĩ nghĩ ra tiếng nói bê, tám, bên kia phòng ở đều là nhà giàu hình, tương đối địa phương khác muốn an tính một ít. Mộ tranh đáp hảo, vậy qua đi nhìn xem. Tốt. Lưu Hy lên tiếng, lái xe xe đi vào bê, tám. Bên này phòng ở còn có rất nhiều phòng trống, bởi vì phòng ở quá lớn, tiền thuê quá quý, không có bao nhiêu người dám xuống tay. Lưu Hy đình hảo xe, mang theo mộ tranh đi vào một bộ phòng ở bên này hộ hình cùng này bộ đều giống nhau, này một loạt ánh sáng cũng đều thực hảo, nhị tiểu thư có thể nhìn xem, hay không hợp ngài tâm ý. Chính như Lưu Hy nói, này phòng ở xác thật rất lớn, tiến sân sau, phía trước có rất lớn một mảnh hoa viên còn trang bị tầng hầm ngầm bãi đỗ xe, trong phòng cũng tu thật xinh đẹp, rất lớn khí. chương 177 tưởng đi theo nàng, xem xong phòng ở, mộ tranh cùng lưu Hy nói hảo giá cả, liền làm lưu Hy hỗ trợ làm thủ tục, đến nỗi yêu cầu chi trả vật tư, mộ tranh làm lưu Hy trực tiếp đi tô phủ lấy, vật tư nàng đã trước tiên lấy ra tới đặt ở tô phủ tầng hầm ngầm, cũng công đạo trong nhà người, lưu Hy trực tiếp phái người qua đi lấy liền hảo. Làm tốt thủ tục, Mộ tranh cùng Bạch thần huynh muội lái xe đi xe khu xe khu cũng không có tiến hành quản chế cũng nhìn không thấy thủ vệ bọn họ lái xe trực tiếp tiến vào xe khu người ở đây rất nhiều cũng tương đối hỗn độn giáp rưởi chiếc xe tùy ý đô ở trên đường bọn họ xe bị đổ lại bên ngoài vô pháp tiến vào chỉ có thể tìm địa phương dừng lại xe đi đường đi vào ở bên này xoay vài vòng bọn họ mới tìm được Vương Hân đồng trụ 22 đống ba người vừa đến dưới lầu Liền nhìn đến vương hân đồng, an nhàn huynh muội tiếu vân sướng, diệp tân cùng nhau từ dưới lầu xuống dưới. Tiểu tranh. Nhìn đến mộ tranh, vương hân đồng thực kích động, hốc mắt nháy mắt đỏ, nàng giống như một con chim nhỏ kích động nhào hướng mộ tranh, đem mộ tranh gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nước mắt không chịu không chế rơi xuống đi xuống ô ô. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ bình an trở về. O O Chết nữ nhân, ngươi làm ta sợ muốn chết, cấp chết ta. Mộ Tranh duỗi tay vô vô Vương Hân Đồng bối, nhẹ giọng an ủi nói hảo, "Đường Khóc, ta này không phải hảo hảo đứng ở ngươi trước mặt sao?" Vương Hân Đồng ôm Mộ Tranh khóc một hồi lâu, mới buông ra Mộ Tranh, xoay người trốn đi sắt nước mắt đi. Thiếu Vân sướng cười cùng Mộ Tranh vẫy vẫy tay cảm thị. An Nhàn tỷ đệ cũng cười cùng Mộ Tranh chào hỏi Mộ tiểu thư. Mộ Tranh hướng về phía ba người gật gật đầu, "Các ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Tiếu Vân Sướng cười đáp tính toán đi xem có hay không cái gì nhiệm vụ có thể tiếp. Nhưng hiện tại ngươi lại đây liền không đi, đi, chúng ta lên lầu nói. Vương Hân Đồng trên mặt lại một lần lộ ra tươi cười, nàng đi lên trước kéo mộ tranh, mang theo mộ tranh hướng trên lầu đi. Vương Hân Đồng bọn họ ở tại lầu ba, nghe Vương Hân Đồng nói, này phòng ở là tô tử ngộ hỗ trợ ăn bài, nàng lại đây sau cũng liền đem Tiếu Vân Sướng, An Nhàn huynh Ngụy, Diệp Tân mang lại đây cùng nhau ở nay căn hộ là một bộ bộ tam phòng ở trong phòng trống rỗng cái gì cũng không có vài người không biết từ địa phương nào làm cho tranh sơn dầu phô trên mặt đất ngày thường đại gia liền ngồi ở tranh sơn dầu thượng ăn cơm gì đó ngồi xuống sau mụ tranh mới ra tiếng nói tiểu đồng ta dượng làm ta hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chữa bệnh đội đúng rồi còn có tiểu như ta dượng cũng cho ta hỏi ngươi tới vương hân đồng tưởng cũng không có tưởng lập tức đáp không đi Ta liền đi theo ngươi. Bạch Như cũng cười lắc đầu ta cũng không nghĩ đi. Kìa thủy các ngươi. Dù sao nàng lời nói đưa tới, là chính bọn họ không muốn đi, cũng trách không được nàng. Nghĩ, nàng tầm mắt lại dừng ở Diệp Tân ba người trên người Diệp Tân, an bình, đường ra không có giúp các ngươi an bài công tác sao. Hứa hả mẫu tử đều bị an bài, bọn họ hai người không nên không có bị an bài mới đúng. Diệp Tân nhếch nhấp, nhấp miệng, ra tiếng nói mộ tiểu thư. Ta nghe Đồng Tỷ nói, Ngài tưởng chính mình thành lập đội ngũ, cho nên muốn cùng An Nhàn, Tiểu Ninh cùng nhau gia nhập ngươi đội ngũ. Chờ Diệp Tân nói xong, An Nhàn lo lắng mộ tranh không cao hứng, lại vội vàng nói mộ tiểu thư, Tiểu Ninh tuy rằng chỉ là người thường, nhưng Ngài yên tâm, ta sẽ không làm nàng trở thành các ngươi liên lụy. Vương Hân Đồng lôi kéo mộ tranh tay, vẻ mặt khẩn cầu nói Tiểu Tranh, ngươi liền lưu lại bọn họ ba cái đi. Chúng ta tách ra sau. Đều là bọn họ ở chiếu cô ta, ở căn cứ hơn nửa tháng cũng ít nhiều bọn họ chiếu cố ta mới không đến nỗi chịu khổ. Thiếu Vân Sướng cũng ra tiếng nói cam tỉ, liền lưu lại bọn họ đi. An Bình tuy rằng không có dị năng, nhưng này một đường đã học xong sát tăng thi, mà Diệp Tân cùng An nhàn dị năng đều thực không tồi. Chỉ cần giả lấy thời gian là có thể đột phá một bậc, lưu lại bọn họ đối chúng ta không có chỗ hỏng. chương 178 tưởng đi theo nàng hai. Mộ Tranh bất động thanh sắc nhìn nhìn vài người, trầm mặc sau một lúc lâu mới ra tiếng nói ta có thể cho các ngươi gia nhập ta đội ngũ, nhưng ta có yêu cầu. Đệ nhất, các ngươi nếu muốn rõ ràng chính mình là tạm thời gia nhập ta đội ngũ, vẫn là tính toán vẫn luôn lưu lại, nếu vẫn luôn lưu lại, ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi tăng lên dị năng, tiền đề là các ngươi muốn giống ta bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không phản bội ta, một khi có người phản bội ta, ta sẽ từ các ngươi trên người lấy đi ta cho các ngươi hết thảy. Đệ nhị, phục tung an bài, đương nhiên ta cũng không phải một cái chuyên chế người, có chuyện gì các ngươi có thể tìm ta thương lượng, nhưng nếu chính mình làm chủ hoặc là ở sau lưng không phục từ an bài, nơi nơi châm hỏi thổi gió, như vậy ta sẽ từ các ngươi trên người lấy đi ta cho các ngươi hết thảy. Đương nhiên, nếu các ngươi chỉ là tưởng tạm thời lưu lại cũng là có thể, nhưng chỉ là tạm thời lưu lại, ta liền sẽ không ở các ngươi trên người hoa quá nhiều tinh lực. Trở về sau phải rời khỏi thời điểm, chỉ cần cùng ta nói một tiếng, liền có thể rời đi. Mộ tranh biết chính mình nói này đó điều kiện có chút hà khắc, bất quá nàng làm như vậy là có chính mình suy xét. Bên người nàng yêu cầu một ít đáng giá tín nhiệm, dị năng ở khác dị năng giả phía trên người, muốn cho bên người người dị năng thiên phú so những người khác dị năng giả cao. Duy nhất biện pháp chính là cho bọn hắn sử dụng không gian suối nước, cung bọn họ càng nhiều tinh hoạch sử dụng mà muốn xuất ra suối nước càng nhiều tinh hạch cấp những người này kia những người này nhất định phải là đáng giá tín nhiệm cũng cần thiết là sẽ không phản bội người không giả nàng liền sẽ cùng đời trước giống nhau là tự cấp người khác làm áo cưới cho người khác làm áo cưới chuyện như vậy này một đời nói cái gì nàng đều sẽ không đi làm không đợi mấy người lên tiếng ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa an bình đứng lên đi tới cửa kéo ra cửa phòng tống đức xương mang theo hắn thế tử nữ nhi tống là lướt Tài xế Quách đi tới đứng ở ngoài cửa, Tống Đức Sương cởi ha hả cùng An Bình chào hỏi tiểu ninh, ta nghe nói mộ tiểu thư lại đây, không biết có thể hay không làm chúng ta trông thấy nàng. An Bình nhìn về phía phòng trong. Bên ngoài thanh âm, mộ tranh nghe được, tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng vẫn là ra tiếng nói vào đi. Mộ tiểu thư cho các ngươi tiến bảo. An Bình cười làm mấy người vào cửa, nhìn đến đi vào môn vài người, trừ bỏ một nữ nhân. Mặt khác ba cái đều là thuộc gương mặt, Mộ Tranh cười cùng bọn họ gật gật đầu Tống tiên sinh, đã lâu không thấy. Mộ tiểu thư, đã lâu không thấy, thật cao hứng ngươi có thể an toàn trở về. Tống Đức Xương cười ha hả nói một câu, đi tới tự quen thuộc cởi ra giày cũng ở tranh sơn dầu ngồi hạ, sau đó tiếp đón chính mình thê tử ba người ngồi xuống. Chờ mọi người đều ngồi xuống sau, Tống Đức Xương mới giới thiệu nói Mộ tiểu thư, đây là thê tử của ta hoàng anh, là bà Đây là mộ tiểu thư. Hoàng Anh vẻ mặt chân thành nói mộ tiểu thư, cảm ơn, cảm ơn Ngài làm chúng ta người một nhà còn có thể đoàn tụ. Mộ tranh cười xua xua tay phu nhân không cần khách khí, lúc ấy chủ động đứng ra liền đại gia người là đường nặng, mà ta chỉ là vì hắn mới lưu lại. Tống Đức xương cười ha hả nói mộ tiểu thư không cần khiêm tốn, ngươi cùng đường tiền sinh đều là thiện tâm người. Vài người khách nói một phen, Tống Đức xương vẻ mặt ý cười hỏi mộ tiểu thư. Ta trong lúc vô tình nghe được tiểu đồng nói ngươi tính toán thành lập đội ngũ, ta muốn hỏi một chút ngươi đội ngũ còn cần người sao. Ta muốn mang thế nữ, còn có lao quách cùng nhau gia nhập ngươi đội ngũ. Dừng một chút, Tống Đức xương lại tiếp tục nói ta thê tử là thủy hệ dị năng giả, nữ nhi của ta là kim hệ dị năng giả, lao quách là thổ hệ dị năng giả, ta nói là lực lượng hệ dị năng giả. Chúng ta bốn người đều có thể sát tăng thi, cũng đều nguyện ý nghe mộ tiểu thư an bài. Mộ tranh cười khanh khách nhìn Tống Đức Sương, người này dị năng, còn có quách đi tới dị năng nàng đều kiến thức quá, không tính thiên phú dị bẩm người, nhưng Tống Đức Sương có một ít địa phương làm nàng thực thưởng thức, người này rất có lãnh đạo mới có thể, cũng có kích động, phấn chấn nhân tâm bản lĩnh, hơn nữa là một cái đầu góc thanh tỉnh, phân đến thanh tốt xấu người. chương 179 không rời đi, không phản bội. Mộ tranh cười khanh khách nhìn Tống Đức Sương, người này dị năng còn có quét đi tới dị năng nàng đều kiến thức quá, không tính thiên phú dị bẩm người, nhưng Tống Đức Sương có một ít địa phương, làm nàng thực thưởng thức, người này rất có lãnh đạo mới có thể, cũng có kích động, phân chấn nhân tâm bản lĩnh, hơn nữa là một cái đầu óc thanh tỉnh, phân đến thanh tốt xấu người. Người như vậy thực thích hợp quản lý đội ngũ, nếu lưu lại Tống Đức Sương, làm Tống Đức Sương đi phụ trách quản lý trong đội ngũ những người khác, tuyệt đối là một cái không tồi lựa chọn. Này so sự tình gì đều chính mình đi làm, chính mình đi quản lý, muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Đương nhiên, tiền đề là hắn sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn, nếu chỉ là tạm thời lưu lại, vậy không cần phải làm hắn quản lý chính mình đội ngũ, nếu hắn chỉ là tạm thời lưu lại, về sau tính toán rời đi, không chừng sẽ mang đi nàng bao nhiêu người. Nghĩ, Mộ Tranh cười ha hả hỏi Tống Tiên Sinh vì cái gì nhất định phải chờ gia nhập ta đội ngũ, các ngươi đều là dị năng giả? Hẳn là có không ít đội ngũ yêu cầu các người. Chính như mộ tiểu thư nói, bên này xác thật có không ít người quen muốn cho ta gia nhập bọn họ đội ngũ, bất quá ta một cái cũng không có đáp ứng, này hơn nửa tháng cũng vẫn luôn cùng tiểu đồng bọn họ cùng nhau tổ đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đến nỗi vì cái gì lựa chọn mộ tiểu thư đội ngũ, mà không đi khác đội ngũ. Tống Đức Sương cười cười, lại mới tiếp tục nói những cái đó a du nịnh hót nói ta liền không nói. Ta nhìn ra được tới mộ tiểu thư là một cái thật sự người, tuyệt đối sẽ không muốn nghe ta nói những lời này đó, cho nên ta liền trực tiếp nói cho ngươi, ta nhất chân thật ý tưởng. Đệ nhất, mộ tiểu thư là một cái người có tình nghĩa, ngươi đồng đội tuyệt đối sẽ không bị ngươi lấy ra đi đường phá hôi. Đệ nhị, mộ tiểu thư thiên phú dị bẩm, đi theo mộ tiểu thư đi ra ngoài nhiệm vụ, hệ số an toàn cũng so khác đội ngũ cao. Đệ nhị, mộ tiểu thư thân phận bối cảnh đủ cường nạnh. Tô ra sẽ vì ngươi chống lưng, tin tưởng có đường tiền sinh ở, đường ra cũng sẽ là người hậu thuẫn, có tô ra cùng đường ra làm hậu thuẫn, chúng ta đi theo mộ tiểu thư, cũng sẽ xôi gió xuôi nước, được hưởng rất nhiều người khác vô pháp được hưởng phúc lợi, được đến người khác không chiếm được phía chính phủ tin tức. Tống Đức Sương không làm ra vẻ, nói thẳng ra hắn lựa chọn đi theo nàng mục đích, làm mộ tranh thực thưởng thức, đương nhiên nàng cũng sẽ không cứ như vậy đáp ứng xuống dưới nghe nói. Vị kia Dương Đại Sư là tam cấp dị năng giả, mà ta chỉ là nhị cấp dị năng giả. Hơn nữa ta nghe nói Dương Đại Sư hiện tại cùng phía chính phủ cũng có chút liên hệ. Tống Đức xương xua xua tay thiên phú quan trọng, nhưng nhân phẩm cũng rất quan trọng. Mặt thế trước, chỉ cần có thể có thiên kiếm, ta sẽ không đi để ý đối phương có phải hay không loại tâm thuật bất chính. Nhưng hiện tại là mặt thế, cùng những cái đó tâm thuật bất chính người lui tới chỉ biết hại bên người người. Chúng ta phu thê có thể sống mấy năm ai cũng không biết, chúng ta liền như vậy một cái nữ nhi, chúng ta chỉ nghĩ nàng hảo hảo, muốn cho nàng tương lai có bảo đảm, nếu đem nàng lưu tại những cái đó tâm thuật bất chính nhân thân biên, chúng ta phu thê cho dù chết, cũng sẽ bởi vì lo lắng nàng vô pháp nhắm mắt. Tống Đức Xương trả lời, làm Mộ Tranh thực vừa lòng, cũng quyết định lưu lại người này, vì thế cười nói các ngươi tới phía trước, ta đang cùng Diệp Tân, An Nhàn huynh muội nói lên gia nhập ta đội ngũ yêu cầu. Mấy người các ngươi cũng tưởng gia nhập, ta liền nói lại lần nữa, tống tiên sinh muốn gia nhập ta đội ngũ, đầu tiên ngươi muốn xác định ngươi là tạm thời gia nhập, vẫn là vẫn luôn lưu tại ta nơi này. Mộ tranh không nghề này phiền đem chính mình phía trước nói quý củ, lại nói một lần. Sau khi nói xong, an nhàn cái thứ nhất ra tiếng phát biểu ý kiến mộ tiểu thư, ta cùng tiểu tình nguyện ý gia nhập, chúng ta tưởng vẫn luôn lưu tại ngươi đội ngũ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không cho chúng ta đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không chính mình rời đi, cũng sẽ không phản bội ngươi. An Bình thật mạnh gật gật đầu ta cũng có thể làm được, không phản bội, không rời đi. Diệp Tân cũng vội vàng nói ta cũng tưởng vẫn luôn lưu tại mộ tiểu thư bên người, tuyệt không rời đi, tuyệt không phản bội. Tống Đức Sương cười ha hả nhìn thoáng qua ba người, lại mới nhìn về phía mộ tranh mộ tiểu thư, chính ngươi cũng thấy được, ngươi có làm người tin phục bản lĩnh, ta nguyện ý lưu tại bên cạnh ngươi, không rời đi, không phản bội.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 Hắn minh bạch mộ tranh muốn không phải hắn một người hứa hẹn, mà là bọn họ mọi người người hứa hẹn. Hoàng Anh dẫn đầu tỏ thái độ mộ tiểu thư, ta tuy rằng cùng ngươi không có nhiều ít tiếp xúc, nhưng thông qua tiểu đồng đối với ngươi cũng có chút hiểu biết, hướng hồ ta cũng tin tưởng ta lão công xem người ánh mắt, cho nên ta cũng nguyện ý gia nhập ngươi đội ngũ, không rời đi, không phản bội. Tống lả lướt cũng vẻ mặt nghiêm túc nói ta cũng là, không phản bội, không rời đi. quay đi tới gái gái đầu. Thành thành thật thật nói lao bản nói đi theo mộ tiểu thư, tuyệt đối so với cùng những người khác quá đến hảo, cho nên ta cũng tưởng đi theo mộ tiểu thư, tuyệt đối không phản bội, cũng sẽ không rời đi. Tiếu vân sướng rơ lên tay cười ha hả nói cam tỉ, còn có ta, lúc trước ngươi lưu lại ta, hẳn là cũng liền cam chịu ta gia nhập ngươi đội ngũ, bất quá ta còn tưởng tượng ngươi cho thấy thái độ, ta đời này liền nhận chuẩn cam tỉ ngươi, ta bảo đảm không phản bội, không rời đi. Bạch thân nhìn thoáng qua bạch nhứ, thấy bạch nhứ gật đầu, cũng liền ra tiếng nói ta cùng tiểu như cũng đi theo ngươi, không rời đi, không phản bội. Vương Hân Đồng nâng lên tay, đang muốn nói chuyện, mộ tranh đem tay nàng kéo xuống, ra tiếng nói hành đi. Nếu các ngươi đều như vậy tin tưởng ta, ta cũng sẽ giống các ngươi tin tưởng ta giống nhau, đi tin tưởng các ngươi, ta lần này lại đây vốn là tưởng tiếp tiểu đồng cùng tiểu sướng rời đi, nếu mọi người đều muốn cùng nhau, vậy đều trở về thu thập hành lý. Sân chúa ở ta đã an bài hảo, các ngươi hiện tại dọn qua đi, buổi chiều đem trong ngoài quét tước một lần là có thể trụ. Vương Hân Đồng biết mội tranh không cần nàng tỏ thái độ, là bởi vì đã sớm tin tưởng nàng. Đối với Mộ tranh tín nhiệm, nàng thực vui vẻ, nghe được Mộ tranh nói muốn cho bọn họ chuyển nhà. Nàng vội vang nói tiểu tranh, bên này phòng ở, tô đại ca cho thuê ba tháng, hiện tại dọn đi, chẳng phải là mệt, nếu không ngươi trước không cần an bài khác phòng ở. Chúng ta ở chỗ này tạm thời ở. Mộ tranh cười lắc đầu phòng ở ta đã thuê xuống dưới, ở Bê khu, bên kia hoàn cảnh so nơi này hảo, hơn nữa đại gia dọn đến cùng nhau trụ phương tiện chiếu ứng đồng thời cũng có thể bồi dưỡng ăn ý độ, có ăn ý về sau đi ra ngoài nhiệm vụ, mới có thể phối hợp càng tốt, đến nỗi bên này, có thể thông qua phía chính phủ hỗ trợ thuê. Bê khu, nghe nói bên kia điều kiện so bên này hảo rất nhiều. Ta nghe nói dương gia thiên đoàn trụ chính là xe khu mặt sau nhà xưởng, hoàn cảnh điều kiện thực bình thường. Tống Đức Dương nói xong, còn không quên chụp một câu nông ngửa quả nhiên đi theo mộ tiểu thư, là chính xác nhất lựa chọn. Ta sẽ ở ta năng lực trong phạm vi làm ta đồng đội quá đến càng tốt, thời gian cũng không còn sớm, như vậy đi. Đều trở về thu thập đồ vật, trong chốc lát chúng ta đi trước một chuyến nhiệm vụ đại sảnh, xin, đăng ký chiến đội, sau đó đi tân gia. Nói xong mộ tranh lại bổ sung một câu mà khác, về sau các ngươi cũng không cần kêu ta cái gì mộ tiểu thư, kêu tên của ta liền hảo. Tốt, đội trưởng, tiểu tranh, cam tỉ. Đoàn người cùng nhau sửa lại khẩu, tuy rằng kêu phát bất đồng, nhưng đều không có ở kêu mộ tiểu thư. Đoàn người đứng lên, nhanh chóng trở về thu thập đồ vật, ngay cả bạch thần huynh muội cũng tự giác đi giúp đại gia thu thập, bất quá kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập, cũng chính là một ít ăn, xuyên. Thu thập hảo lúc sau, đoàn người cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật ra cửa. Rời đi xe khu, bọn họ trước lái xe đi vào nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ trong đại sảnh người rất nhiều, chính phía trước có một mặt rất lớn màn hình LED, mặt trên treo rất nhiều nhiệm vụ. Mộ tranh tầm mắt dừng ở đằng trước ba cái nhiệm vụ thượng, ba cái nhiệm vụ đều là SSS cấp. SSS cấp tỏ vẻ tối cao khó khăn nhiệm vụ. Nghe nói Dương già thiên đoàn tới căn cứ không mấy ngày liền đem thanh nhiệm vụ mặt trên 5 cái SS cấp nhiệm vụ hoàn thành. Nghe mộ tranh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống Đức Sương, hắn nhưng thật ra tin tức thực linh thông. Đi thôi. Đi trước đăng ký chiến đội. Mộ tranh tiếp đón mọi người tới đến chiến đội đăng ký cửa sổ. chương 181 chiến đội tên làm hắn lấy. Cửa sổ bên ngoài bài một cái hàng dài, bọn họ đứng ở mặt sau đợi một hồi lâu mới đến phiên bọn họ. Mộ tranh đem chính mình thân phận tạp cùng với những người khác thân phận tạp cùng nhau thu đi lên giao cho phụ trách đăng ký nhân viên công tác. Đội trưởng mộ tranh nhân viên công tác nguyên bản tản mạn thái độ, ở cơ lắc mở mộ tranh thân phận tạp sau lập tức thay đổi, hắn ngừng đầu, cung cung kính kính hỏi mộ tiểu thư, ngài chiến đội danh tính toán dùng cái gì. Ngạch mộ tranh ngây ngẩn cả người, nàng nghĩ tới thuê nhà, nghĩ tới lưu lại bên người này đó thiên Phú cực hảo người. Lại chưa bao giờ có nghĩ tới phải cho chính mình chiến đội lấy tên. Liệp ương chiến đội như thế nào? Phía sau chuyển đến một cái quen thuộc thanh âm, mộ tranh vội vàng xoay người. Đường nặc thân xuyên thẳng tóc quân trang, bước kiên định hữu lực bước chân từng bước một đi hướng mộ tranh. hắn phía sau còn đi theo mười mấy quân nhân, trong đó trừ bỏ tần tử hành bọn họ bốn cái, còn có một ít sinh gương mặt. hắn tỉnh. Mộ tranh trên mặt an tĩnh nhìn đường nặc, kỳ thật trong lòng rất là kích động. Tuy rằng biết hắn sắc thật không có việc gì, cũng liền mấy ngày nay liền sẽ tỉnh, nhưng chân chính nhìn đến hắn tỉnh lại, còn sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, vẫn là làm nàng thực kích động, thực vui vẻ. Gần. Thấy mộ tranh không ra tiếng, đường nặc lại ra tiếng hỏi không thích sao. Không. Không có. Mộ tranh theo bản năng trở về một câu. Vậy dùng tên này. Đường nặc đi đến cửa sổ trước, đối công tác nhân viên nói trước cho ta ra cam nhi đăng ký. Đánh dấu liền dùng phi ưng đặc chiến liền đánh dấu. Nhà ta cam nhi. Hắn thế nhưng cùng cô cô bọn họ giống nhau dùng cái này xưng hô. Hảo quá dị. Hảo quỷ dị. Hảo không thói quen. Còn có điểm dầu dĩ. Hắn đại khái thật sự chỉ là đương nàng là muội muội đi. Bởi vì đường nặc nguyên nhân, nhân viên công tác chỉ dùng vài phút liền vì mội tranh đăng ký Hảo chiến đội, hơn nữa đem sở hữu đội viên ghi vào thành công. Thân phận khai một lần nữa trở lại mọi người trong tay, đã trở nên không giống nhau, thân phận tạp mặt sau là chiến đội tin tức, mặt trên viết liệp ưng chiến đội bốn cái chữ to, mặt trên còn có một con hùng ưng, hùng ưng móng nuốt bắt lấy một quả kim bài, kim bài thượng thỉnh lình viết một cái đường tự. Trong tay cầm thân phận tạp, mộ tranh mới phản ứng lại đây, chính mình chiến đội tên, thế nhưng làm đường nặc làm chủ lấy, còn sử dụng phi ưng đặc chiến liền tiêu chí. Không phải. Phi ưng đặc chiến liền tiêu chí là có ý tứ gì? Một cái đường tự lại là đại biểu cho cái gì? Mộ tranh có chút không rõ, nhưng mặt sau còn có người bài đội chờ đăng ký chiến đội, nàng không có hỏi nhiều, chỉ đem Tống Đức Sương thân phận tạp lấy qua đi, đưa cho nhân viên công tác thỉnh giúp ta đem Tống Đức Sương thiết vì phó đội trưởng. Binh lính khách khách khí khí đã tốt. Nghe được mộ tranh yêu cầu, những người khác đảo cũng không có gì phản ứng, mấy người đã quyết định đi theo mộ tranh. Vậy hết thể đều mộ tranh an bài, tự nhiên sẽ không nói phản đối nói, mà Tống Đức xương lại phi thường ngoài ý muốn bất qua ở chỗ này làm cho nhiều người như vậy mặt, vài người đều không có mở miệng hỏi mộ tranh nguyên nhân. Từ nhiệm vụ đại sảnh đi ra ngoài, đường nặc phía sau một người binh lính tiến lên hai bước, cười ha hả giống mộ tranh vươn tay tiểu tranh, người hảo A. Ta là Tào Cần, phi ưng đặc chiến liền phó liên trưởng. Phi ưng đặc chiến liền. Mộ tranh nhìn thoáng qua đường nặc. Nàng như thế nào đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Tuy rằng trong lòng dự cảm bất hảo rất cường liệt, nhưng trên mặt nàng vẫn là thực bình tĩnh vươn tay cùng tạo cần nắm tay tạo phó liên trưởng ngươi hảo. Thu hồi tay, tạo cần cười ha hả nói tiểu tranh, ngươi không cần khách khí như vậy, chúng ta tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối với ngươi, chúng ta đã rất quen thuộc, ngươi kêu ta tạo đại ca liền hảo. Mộ tranh vừa muốn lên tiếng, đường nặc ở một bên nói kêu hắn lao tạo liền hảo. Tao cần có chút bất mãn nhìn về phía đường nặc không phải, liền trường. Không đợi hắn nói tiếp, đường nặc đã ra tiếng nói về sau kêu tần tử hành bọn họ cũng trực tiếp kêu tên Liên hảo. Ngậy! Mộ tranh nốc, phía trước kêu đến hảo hảo, như thế nào đột nhiên khiến cho chính mình sửa miệng đâu. Chẳng lẽ tới rồi căn cứ, chính mình lại dựa, đại ca chống lưng, liền không cần tôn kính người khác. chương 182 dọn tân ra. Đường nặc đột nhiên toát ra như vậy một câu. Phía sau mười mấy người đều mặt đỏ lên, một đám muốn cười lại không dám cười ra tiếng. Tao cần một chút cũng không sợ hãi đường nặc, không chút nào cố kỵ cười to ra tiếng ha ha. Lão đại, ngươi có phải hay không hẳn là chính thức giống chúng ta giới thiệu giới thiệu. Đường nặc mặt vô biểu tình nói thời cơ chín mùi, tự nhiên sẽ giới thiệu, được rồi các ngươi đi về trước đi. Tốt! Tao cần lên tiếng, hướng về phía mội tranh vầy vây tay. Sau đó tiếp đón phía sau đám kia còn bình lính đi rồi, một đám đừng ở chỗ này quấy rầy lao đại. Mộ tranh vẻ mặt ngông vòng nhìn tạo cần bọn họ đi xa. Có ý tứ gì? Mọi người đều đã nhận thức nàng, còn muốn chính thức giới thiệu, hơn nữa vì cái gì bọn họ một đám nhìn đều là một bộ tặc cười bộ dáng đâu. Đường nặc ra tiếng hỏi hiện tại đi nơi nào? Ngậy! Mộ tranh nghe được thanh âm, lấy lại tinh thần đi bê khu, ta ở bên kia thuê một bộ phòng ở. Cho đại gia trụ. Đường nặc gật gật đầu ân. Đi thôi. Hắn cũng phải đi. Mộ tranh giật nhẹ miệng ra tiếng hỏi người không đổi sao. Đường nặc đắp không đổi. Hôm nay hồi bộ đội chỉ là làm cho bọn họ mang theo ta ở căn cứ chuyển một vòng. Quen thuộc quen thuộc căn cứ. Hiện tại đã xem xong rồi. Cũng liền không có gì sự. Nga. Mộ tranh lên tiếng. Sau đó tiếp đón đại gia cùng nhau rời đi. Đại gia ngồi trên xe. Một đường đi trước bê khu. Nay phòng ở quá lớn đi. tiểu tranh, thiền thuê thực quý đi. Vừa đi tiên sân, vương hân đồng liền sợ ngây người, lớn như vậy biệt thự, nàng chỉ ở trong TV thấy quá, còn chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ ở tại như vậy địa phương. Thiền thuê là việc nhỏ, quan trọng nhất chính là đại gia ở thoải mái. Mộ tranh cười nói một câu, lại đối mấy người nói các ngươi đi trước lầu hai tuyển phòng, đem hành lễ bông. Đem trong phòng trong ngoài quét một lần, ta cho các ngươi lấy một ít gia cụ ra tới. Đoàn người lập tức dẫn theo bao lớn bao nhỏ chạy lên lầu. Tống Đức Sương đứng ở chỗ cũ, có mấy lần tưởng mở miệng hỏi mộ tranh vì cái gì muốn cho hắn làm phó đội trưởng, nhưng cuối cùng lựa chọn ngậm miệng không hỏi, cất bước rời đi, tính đội trưởng nếu đem vị trí này cho hắn, hắn nghiêm túc đi làm chính là, đến nỗi nguyên nhân, không biết cũng không quan hệ. Chờ Tống Đức Dương rời đi, Đương Ngọc nhìn Tống Đức Dương bóng dáng, ra tiếng nói người này tuyển hảo. Mộ tranh cũng nhìn Tống Đức Sương, cười đáp đúng không? Hắn thực thông minh, cũng thực khéo đưa đẩy, có hắn ở, ta có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Mộ tranh đối Tống Đức Sương so với trước càng vừa lòng. Có bản lĩnh người sẽ không hỏi vì cái gì cho hắn vị trí này, hắn sẽ yên tâm thoải mái tiếp thu vị trí này, sau đó trả ra nỗ lực đi hảo hảo ngồi ổn vị trí này, cũng sẽ dùng thực tế hành động chứng minh đối phương lựa chọn là đúng. Đường nạc gật gật đầu, không có đang nói cái gì, hắn cùng trước kia giống nhau trầm mặc, nhưng hiện tại hắn trầm mặc lại là Mộ tranh trở nên không biết làm sao, trở nên có quáp, ánh mắt cũng không biết hẳn là đặt ở địa phương nào hảo. Kia nửa tháng tuy rằng đường nặc vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, nhưng thay đổi không được bọn họ cùng nhau tu luyện đồng tâm kết sự thật. Kỳ thật cũng chính là cùng nhau tu luyện đồng tâm kết, Mộ tranh cũng không biết chính mình vì cái gì có quáp, vì cái gì không biết hẳn là như thế nào cùng hắn đơn độc ở chung. Nhưng chính là cảm thấy biệt nữ, cảm thấy co cóp, vì không cho hắn nhìn ra manh mối, nàng lại ra tiếng hỏi đúng rồi, ngươi ra tới, tiểu cựu đâu? Đường Nặc đáp đi nhà các ngươi tìm người, tìm không thấy người, hẳn là chạy đến địa phương nào ngủ đi. Nga! Mộ tranh lên tiếng, lại hỏi nhị ca, ngươi nên sẽ không chính là phi ưng đặc chiến liền liền trường đi. Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng nàng vẫn là muốn hỏi, nhưng mà hỏi ra khẩu, lại cảm thấy chính mình thiêu tấu hỏi cái này lại có ý tứ gì? ân, Đường nặc lên tiếng, lại ra tiếng nói phi ương tiêu chí, chỉ có phi ương đặc chiến liền có thể sử dụng, nhìn thấy cái này tiêu chí tương đương gặp được ta, về sau các ngươi xuất nhập căn cứ, ở căn cứ không ai dám làm khó dễ các ngươi, chẳng sợ vương hệ nhất phái người, cũng không dám dễ dàng khó xử. chương 183 cho đại gia phúc lợi, hắn là tưởng nói cho mọi người, nàng mộ tranh là hắn đường nặc che chở người sao. Giờ này khắc này mụ tranh không biết nên nói cái gì hảo. Hỏi hắn vì cái gì, nếu là được đến đáp án là, ngươi là tử nộ muội muội, chính là ta muội muội, sẽ làm nàng nội tâm hoàn toàn hỏng mất. Nói với hắn cảm ơn, giống như sẽ làm hắn không cao hứng, sẽ làm hắn cảm thấy chính mình đem hắn đưa người ngoài. Ngắn ngùi trầm mặc sau, đường nặc ra tiếng nói sáng sớm nghe Tô gì nói, ngày hôm qua đã đi theo Trình Giang giải trừ hồ nước. ân Đã giải trừ Bởi vì chuyện này, cô cô bị người trở thành chê cười. Mộ tranh thực tự trách, tuy rằng ngày hôm qua buổi chiều đã làm người đi tản trình giang quang vinh sự tích, nhưng hôm nay sáng sớm ra cửa thời điểm vẫn là nghe đến rất nhiều người đang nói dưỡng cưới một cái người đàn bà đanh đã nói như vậy. Nghe được đại gia nghị luận cô cô, nàng trong lòng thoải mái thực thoải mái, cũng thực tự trách. Đường nặc dối tay nhẹ nhàng vô vô mộ tranh đầu chuyện này người xử lý thực hảo. Tuy rằng tô gì sẽ bị người nghị luận một đoạn thời gian, nhưng đối tô thúc thúc không có tạo thành ảnh hưởng. Mộ tranh hướng về phía đường Nặc cười cười, chỉ là kia cười thực miễn cưỡng. Đường Nặc dối tay vô vô mộ tranh đừng lo lắng, lời đồn thực mau liền sẽ qua đi. Hy vọng đi. Mộ tranh thở ra một hơi. Trước đêm phòng khách ra cụ lấy ra tới. Đường Nặc dối tay lôi kéo mộ tranh, nay phòng ở trống rỗng liền một cái ngồi địa phương đều không có, làm mộ tranh như vậy đứng. Hắn lo lắng nàng mệt, mộ tranh lên tiếng, từ trong không gian chọn lựa ra một bộ da cụ, lại lôi kéo đường nặc đi phòng bếp, lấy ra nổi chén gáo buồn, dầu muối tương giấm, ở đi dự trữ thất lấy ra một ít lương thực, rau dưa làm, thịt muối, một đại thùng suối nước. Chờ hai người ra tới, vương hân đồng bọn họ cũng xuống dưới. Nói là đã tuyển hảo phòng, còn đem phòng ngủ chính để lại cho mộ tranh, bọn họ biết mộ tranh sẽ không ở bên này trụ, nhưng đội trưởng chính là đội trưởng. Phòng ngủ chính nhất định phải để lại cho nàng. Mộ Tranh lôi kéo Vương Hân Đồng đi vào phòng bếp dự trữ thất về sau chiến đội vật tư, "Liên từ ngươi phụ trách quản lý, trong chốc lát ta sẽ đem dự trữ thất mật mã khóa đổi đi, chỉ có ngươi cùng ta biết." Mộ đội yên tâm, "Ta bảo đảm bảo vệ tốt vật tư." Vương Hân Đồng nửa nói giỡn nói một câu, nói xong còn không quên hướng về phía Mộ Tranh chớp chớp mắt. Mộ Tranh bất đắc dĩ cười cười. Lại chỉ chỉ kia thùng suối nước này đó thủy không phải bình thường dùng để uống thủy, cho nên không cần dùng để rửa mặt, chỉ có thể dùng để dùng để uống. Vương Hân Đồng đi đến thùng nước trước, nhìn nhìn, phát hiện bên trong thủy cũng không có gì không giống nhau, có chút tò mò hỏi cái này thủy cùng chúng ta dùng để uống thủy có cái gì khác nhau. Mộ tranh ra tiếng giải thích nói này đó trong nước ta bỏ thêm dược, này đó thủy có thể chống cự thi độc đồng thời, còn có thể giúp chúng ta để cao dị năng. Vương Hân Đồng trừng lớn đôi mắt kích động hỏi chính là phía trước dùng để giúp đường đại ca còn có thể phi bọn họ giải độc cái kia nước thuốc sao. Mộ tranh cười gật gật đầu đúng vậy. Vương Hân Đồng ngúc một ít thủy, nếm một ngụm, lập tức kích động nói tiểu tranh, Người phía trước có phải hay không cầm rất nhiều loại này thủy cho chúng ta uống, cho nên chúng ta vài người mới có thể so những người khác tới trước nhị cấp, ta liền nói sao. Ta dị năng rõ ràng rất kém cỏi như thế nào đột nhiên đã đột phá một bậc đến nhị cấp đâu. Còn có trái cây, trái cây cư nhiên cũng đến nhị cấp. Phía trước không có nói cho các người, là bởi vì loại này dược dư lại đã không nhiều lắm, trong ngực hiện thời điểm nhị ca bị thực trọng thương. Vì cứu hán, ta sử dụng rất nhiều biện pháp, rốt cuộc phối ra giống nhau dược, cho nên hiện tại ta trong tay không thiếu dược. ngươi cũng không cần vì ta tiết kiệm, đại gia dùng để uống thủy, nấu cơm đều dùng này đó thủy. Đi ra ngoài nhiệm vụ cũng vì mỗi người mang một lọ, như vậy nếu như bị chảo thương, ngươi cùng bạch nhứ đều không hề dưới tình. Húng, bọn họ còn có thể chính mình xử lý miệng vết thương, Thủy đã không có nói cho ta một tiếng, ta cho các ngươi chuẩn bị. Mộ tranh nếu đáp ứng rồi muốn giúp đại gia tăng lên dị năng, liền nhất định sẽ làm được, đương nhiên nàng nói qua nói cũng nhất định sẽ làm được, nếu có người phản bội nàng, hoặc là tưởng rời đi. Như vậy nàng sẽ từ bọn họ trên người thu hồi, nàng cho bọn hắn hết thầy. chương 184 đi đến nơi đó đều loa mắt. Vương Hân Đồng cười ha hả nói ta trong chốc lát nhất định phải nói cho bọn họ, ngươi vì bọn họ chuẩn bị cái gì, đừng một đám không biết ngươi hảo, còn tưởng rằng ngươi chỉ là cùng bọn họ nói lời nói xuông. Mộ tranh cười cười, không có ngăn cản Vương Hân Đồng, nàng đi tới cửa, cầm chìa khóa mở ra dự chữ thất mật mã khóa, một lần nữa thiết chí mật mã. Hai người từ phòng bếp đi ra ngoài, Tống Đức Sương đã mang theo đại gia quét tức vệ sinh. Mộ tranh đi qua đi cùng đường nặng cùng nhau lên lầu, đem mỗi cái phòng chuẩn bị gia cụ lấy ra tới, lại đi thư phòng vì đại gia lấy ra giá sách, chuẩn bị một ít sách vở.